Này đó quần áo đều là thẩm lầm tiên ở phương Nam Mua, kinh thành đều không có loại này tiểu dáng, thật sự thực mới mẻ độc đáo thời thượng. tiểu dáng thập phân hảo, ăn mặc lại thoải mái lông dê sam, cùng với giữ ấm lại hiện chân mảnh khảnh quần, mặt khác còn có người giàu có áo lông vũ. Chỉ là áo lông vũ thẩm lầm tiên liền cấp hai người mang theo mười mấy kiện, các loại nhan sắc đều có, đều phải lấy làm triển lãm. Các kiểu áo lông, mũ, khăn quần cổ, bao tay, còn có bên trong là lông dê dày ra từ từ xem làm người hoa cả mắt, hai cô nương hương phấn cực kỳ, cũng không sợ mệt. Một cái kính thí quần áo, ngươi chọn lựa một kiện, ta chọn một kiện, không bao nhiêu thời gian liền đem quần áo phân xong rồi. Hai người cầm túi sách đem từng người muốn xuyên y phục trang một ít, dư lại liền đặt ở tứ hợp viện bên này, chờ có rảnh thời điểm lại trở về lấy. ở bên này ngủ một giấc, ngày hôm sau dậy sớm ăn qua cơm sáng dư tiểu hoa cùng dư tú tài đi đi học. Thẩm Lâm Tiên tắc đi ra ngoài cùng Hàn Dương hẹn hò dư thông cùng dư minh lại không thấy bóng người thẩm lâm tiên ở kinh thành ở có một cái tháng sau ở giữa đi nhìn dư lan bốn người lại cùng dư tiểu hoa còn có thừa tú dạo thương trường mua không ít đồ vật đương nhiên nhiều nhất chính là cùng hàn dương ở bên nhau hơn một tháng lúc sau mắt nhìn liền phải tiến thắng chạm thẩm lâm tiên tuy rằng không tha còn đến hồi bình an thôn nhìn một cái nàng đi thời điểm dư tiểu hoa lại khóc một hồi vành mắt hồng hồng đưa thẩm lâm tiên lên xe lửa thẩm lâm tiên cách cửa sổ xe đối dư tiểu hoa xua tay về đi quá không được mấy ngày các ngươi liền nghỉ thả nghỉ đông là có thể về nhà ăn tết dư tiểu hoa nhìn xe lửa chậm rãi đi xa nhịn không được lại khóc lên bình an thôn dư đại cầu khoảng thời gian trước liền thu được dư tiểu hoa cho hắn viết tin biết được thẩm lâm tiên gần nhất liền phải trở về lập tức liền bắt đầu thu xếp lên khi đã gần đến tháng chạp nông thôn sớm không có việc dư đại cầu dư nhị cầu người một nhà đều nhàn rỗi đâu dư đại cầu huynh đệ hai cái bắt đầu quét tức phòng ở trong phòng ngoài phòng thu thập sạch sẽ mà cánh Liếu cùng tống tiểu cúc nhảy ra đệm chăn tới tháo giặt lại lần nữa làm mấy giường tân chăn đông chị em dâu hai cái lại nhờ người ở trấn trên mua hảo chút ăn dùng đồ vật chờ mau đến ngày tống tiểu cúc liền bắt đầu sát gà sát cá cá cánh liếu cũng giúp đỡ sửa trị, lại chặt thịt nhân chuẩn bị làm văn thán ngày này dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu sớm liền dậy huynh đệ hai cái đuổi xe bỏ ra tới tống tiểu cúc hướng xe bỏ thượng phô đệm chăn lại thả vài giường chăn đông lại thả một ít nước cấm còn có ăn đồ vật Huynh đệ hai cái mới vội vàng xe đi quốc lộ biên trở. Đợi có nửa cái tới giờ, liền nhìn đến một chiếc xe buýt công cộng dừng lại, sau đó ba người xuống xe. Dư đại cầu nhìn ba người kia liếc mắt một cái không để ý tới, còn chiều trên xe mong chờ. Sau đó liền nghe được có người kêu, đại bá. Lại xem thời điểm, chính là ba người kia chung một cái kêu. Dư đại cầu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, dư nhị cầu phân biệt hơn nửa ngày mới thử kêu một tiếng, nương, tiểu thông, tiểu minh không quen biết ngốc đứng làm gì nghe được quen thuộc thanh âm dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu mới hoàn hồn hai người cũng không dám nhận thẩm lâm tiên dư đại cẩu run run hồi lâu mới nói nương ngài đây là ngài đây là phản lão hoàn đồng thẩm lâm tiên xoa xoa tấn gì phản lão hoàn đồng a ngươi nương ta một chút đều bất lão trước kia là ở trong thôn ra không được hơn nữa thời điểm không đúng cũng không dám trang điểm còn phải hướng lao khí giả dạng tự nhiên liền hiện lão hiện tại không ai quản khẳng định phải hảo hảo thu thập một chút đâu dư nhị cầu dợ khóc dợ cười nương ngài như vậy vừa thu thập chính là nhìn so với chúng ta đều hiện tiểu còn không phải sao lao thái thái đều bao lớn số tuổi còn ăn mặc váy ăn mặc màu đỏ áo khoác đầu cũng nâng một cái cuốn một cái cuốn còn học người đeo kính dâm dư nhị cầu thật muốn hỏi hắn nương một tiếng ngài này đều thành lao yêu tinh ngài sao không lên trời đâu dư thông cùng dư minh bao lớn bao nhỏ hướng trên xét trang Thẩm lâm tiên tay chân lanh lẹ ngồi trên xe bò, kéo một giường chăn cái ở trên người, được rồi, chạy nhanh đi thôi. Ai? Lão thái thái trang điểm thành gì bộ dáng, dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu cũng chính là ở trong lòng nói thầm hai câu, muốn bọn họ nói điểm cái gì không dễ nghe lời nói, bọn họ thật đúng là không dám. Hai anh em giá xe bò trở về đuổi. Dọc theo đường đi, dư thông cùng dư minh nói cũng chưa đình quá, không được nói phương nam có bao nhiêu hảo, kinh tế có bao nhiêu đạt, Mọi người trang điểm có bao nhiêu thời thượng. Là, này hai tiểu tử cũng thời thượng đâu. Đại lãnh thiên, liền ăn mặc quần jean cùng áo da, năng đầu, da kính mát, thật là phong tao không được. Tới rồi ra, tông tiểu cúc cùng cảnh liễu mang theo cả gia đình nên ra tới, đương nhìn đến thẩm lầm tiên thời điểm. Này chị em dâu hai thiếu chút nữa không hủ chết, ta thiên, nương ngươi sao biến thành như vậy. Đây là đại biến người sống nào. Phương Nam khí hậu liền như vậy giữ người, nương đi ra ngoài hai năm sao như vậy tuổi trẻ. Còn như vậy Tuấn, Thẩm lâm tiên cười vào nhà, thượng giường đất lúc sau nhẹ nhàng một hơi, ai, vẫn là trong nhà tự tại A, hướng giường sưởi thượng một nằm, cấp cái thần tiên đều không đổi. Làm cho tống tiểu cúc cùng cành liễu dở khóc dở cười. Chẳng được bao lâu, dư tam cẩu một nhà còn có thửa bốn cẩu cũng tới. Hoa đại ni vội vàng xem nhà mình hai cái nhi tử, dư tam cẩu cùng dư bốn cẩu lại đối với Thẩm lâm tiên trong chốc lắc ốc, bất quá này hai nhưng thật ra biến thông minh một chút, tuy nói trong lòng cảm thấy biệt nữu nhưng ngoài miệng lại gì cũng không dám nói phía sau thẩm lâm tiên làm dư đại cẩu thông chi dư đại hoa một nhà lại đây mà tông tiểu cúc chị em dâu ba cái đã tiến phòng bếp bận việc thượng ga khối hầm khoai tây hầm ma cá kho còn có cắt bàn heo tạm lô tốt móng heo cùng với các loại tiểu thái từng cái sửa trị hảo chờ đến dư đại hoa một nhà lại đây liền bắt đầu hướng trên bàn bưng thức ăn dư đại cẩu còn khai hai bình rượu thẩm lâm tiên làm dư thông lấy ra một lọ đồ uống tới toàn gia ngồi vây quanh ở trước bàn Đảo thượng rượu, an mỹ vị đồ ăn, lại có nóng hầm hập sủi cảo ra nồi, như vậy đại lãnh thiên lý, thật đúng là một loại hưởng thụ. Ăn xong rồi cơm, thầm lâm tiên liền đem nhi tử khuê nữ gọi vào trong phòng tới. Nàng cầm cái túi sách ra tới, từng cái hướng bên ngoài đảo đồ vật. Trước lấy ra 5 cái sổ tiết kiệm. Thầm lâm tiên mở ra tới xem, trước lấy ra một cái cấp dư đại cẩu, lúc trước ta đi thời điểm đều nói, các ngươi mỗi nhà đều lấy tiền nhập cổ, hiện tại kiếm lời, vừa lúc cho các ngươi phân, phân ra là ấn mỗi nhà nhập cổ tới tính, đại cẩu, đây là ngươi. Dư đại cẩu cười tiếp nhận tới, tống tiểu cúc nóng nội, mở ra liền xem, này vừa thấy nhưng sợ hãi, mặt nàng đều dọa thanh, nương, sao, sao nhiều thế này. thẩm lâm tiên cười, các ngươi nhập cổ nhiều chút, phân cũng nhiều. Nhưng này, này cũng quá nhiều đi. Dư đại cẩu cũng xem sổ tiết kiệm thượng con số, dọa cả người run run, kia không phải một hai ngàn đồng tiền, kia chính là mười mấy vạn đâu. Lúc này mười mấy vạn kia chính là con số thiên văn, làm người liền tưởng cũng không dám tưởng đâu. Thẩm lâm tiên cười cười, lại cấp dư nhị cẩu cùng dư tam cẩu ra sổ tiết kiệm. Này hai nhà tuy không có dư đại cẩu ra nhiều, khá vậy có mô mười vạn đồng tiền, nhiều nhất vẫn là dư bốn cẩu, hắn phân ước chừng có hai mươi tới vạn. Phía sau, Thẩm lâm tiên lại đưa cho dư đại hoa một cái sổ tiết kiệm. Dư đại hoa tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, thời đại này nông thôn, gã đi ra ngoài khuê nữ chính là bắt đi ra ngoài thủy đều là cho nhà mẹ đẻ tiền nào có lấy nhà mẹ đẻ tiền thẩm lâm tiên cười giải thích ca ca ngươi đệ đệ đều biết ta đi thời điểm đều nói ngươi cũng là ta sinh ta cũng đến thế ngươi hảo hảo tính toán một chút đi tuy không làm ngươi lấy tiền nhưng ta đảo tiền thế ngươi lót có lợi là vào cổ hiện tại đây là phân cho ngươi dư đại hoa lúc này mới cầm tiền nhiều ít nàng nhưng thật ra không sợ nàng sợ chính là bởi vì nàng lấy tiền làm các huynh đệ đối nương có ý kiến thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ Di động bản đọc địa chỉ hép mươi 178 ta là cha nãi Dư đại hoa túi đầu nhìn thoáng qua sổ tiết kiệm Chạy nhanh đem sổ tiết kiệm thu lên Nàng trong lòng thẳng buồn trồn Nàng sống nửa đời người Còn không có gặp qua nhiều thế này tiền đâu Không nói thấy Nàng tưởng cũng chưa dám nghĩ tới Đối với dư đại hoa tới nói Mấy trăm đồng tiền chính là đồng tiền lớn Hơn một ngàn đồng tiền chính là nằm mơ đâu Thượng vạn càng là liền tưởng cũng không dám tưởng Vài vạn đồng tiền thẩm lâm tiên còn đang nói chuyện Trừ bỏ này đó tiền, ta ở Kinh Thành mỗi nhà cho các ngươi mua một tòa tứ hợp viện, dù sao Tú Nhi cùng Tiểu Hoa đều ở Kinh Thành, có thể giúp các ngươi xử lý, các ngươi không được cũng hư không đến nào đi, bất quá ta trước nói hảo, này phòng ở mua là mua, chỉ cho phép các ngươi trụ, cũng không thể bán, nghe được sao? Nương, kia chính là Kinh Thành phòng ở A, bọn em không thiếu tiền, nóc tử mới bán đâu. Dư bốn cầu muộn thanh muộn khí tới một câu. Dư đại hoa cũng gật đầu, bọn em hiện tại có tiền. Tương lai có thể mang theo nhi tử khuê nữ đi kinh thành đi dạo, có phòng ở trụ tổng so không phòng ở hảo đi. Này nha vài người liền nghĩ đi kinh thành chơi thời điểm có cái trụ chỗ ngồi, trước nay không nghĩ tới kia phòng ở sau này đến giá trị bao nhiêu tiền. Thầm lâm tiên cũng không hy cùng bọn họ nói, vậy vây tay, các ngươi nam không có việc gì liền đi thôi, nên làm gì làm gì đi, trong nhà nữ nhân lưu lại. Tống tiểu cúc mấy cái đáp ứng, cười tủng tỉm nhìn thầm lâm tiên. Thầm lâm tiên làm dư thông cùng dư minh đem mang đến bao toàn khiêng lại đây một bao bao mở ra mỗi lấy ra một thứ tới là có thể thu được một trận kinh ngạc cảm thán thẩm lâm tiên cầm vài thân quần áo ra tới cấp tống tiểu cúc lão đại gia mấy năm nay ngươi chống nhà này không dễ dàng đây là nương cho ngươi mua chạy nhanh thu hồi tới theo sau nàng lại lấy ra hảo chút quần áo cấp cánh liễu hoa đại ni còn có thừa đại hoa phân phân xong quần áo lại phân khăn quàng cổ mũ bao tay từ từ cuối cùng còn lấy ra mấy bộ đồ trang điểm tới mặc kệ là con dâu vẫn là khuyên nữ mỗi người hai bộ Đây là ở hương Giang mua, đều là thứ tốt, các ngươi cân nhắc dùng đi. Dư đại hoa xem nàng nương này một tá giả lại tuổi trẻ khí sắc lại hảo, đã sớm hâm mộ không được, cầm đồ trang điểm lúc ấy liền mở ra tới, đối với gương liền bắt đầu trang điểm trải chuốt. Nương, này, này sao dùng a? Tống tiểu cúc chưa thấy qua đồ trang điểm, nhìn đồ vật không biết dùng như thế nào. Thẩm lâm tiên thở dài, lấy ra chính mình đồ trang điểm tới từng cái giáo các nàng. Không trong chốc lát công phu một phòng nữ nhân toàn bộ bắt đầu hóa khởi trang tới, không quan tâm là nông thôn phụ nữ vẫn là trong thành nữ nhân, ái mỹ đều là ở tính, trước kia là không điều kiện, tống tiểu cúc mấy cái liền kiện quần áo mới đều xuyên không dậy nổi, hiện tại có điều kiện, tự nhiên nhưng kính trang điểm, vai người hóa hảo trang, mặc tốt quần áo mới, vừa thấy thật đúng là giống như vậy hồi sự, thầm lâm tiên đánh giá sau một lúc lâu, đối tống tiểu cúc cùng cảnh liêu nói, tóc có điểm không tốt lắm, ăn nhiều một chút đồ bổ, hảo hảo dưỡng dưỡng tóc, lại lộng cái hảo đầu hình mà lúc này, dư đại hoa cũng trang điểm hảo, vừa chuyển đầu, chính là đem thẩm lâm tiên khiếp sợ. thẩm lâm tiên từ trên giường đất nhảy xuống một cái tát chụp ở dư đại hoa trên người, ngươi tìm đường chết ta, hoa chính là cái gì yêu tinh bộ dáng, chạy nhanh múc nước đem mặt giặt sạch. dư đại hoa lớn lên cùng dư đại cậu các huynh đệ rất giống, lớn lên thô thô trắng trắng, mặt lại hắc, đôi mắt song tiểu, môi lại hậu, thật sự không coi là đẹp. nàng trước kia không hóa qua trang, được đồ trang điểm nhưng kính hướng trên mặt mạn, một tầng tầng bạch phấn nhào lên. Lông mày cũng hỏa lại hát lại trường, đôi mắt thượng lau màu lam mắt ảnh, trên môi lại đồ đỏ thâm son môi, chuẩn bị cho tốt quả thực tay đôi mắt. Thẩm lâm tiên làm tống tiểu cúc đánh một chậu nước ấm, nhìn dư đại hoa còn không tình nguyện tẩy rớt, khi mang to, đây là làm gì, đi ra ngoài còn không được làm người cười đến rụng răng, liền ngươi này trang điểm, đã chết nương láo tử thấy đều đến cười chết, ngươi nói ngươi đôi mắt tiểu còn đánh như vậy lượng mắt ảnh, quăng nhìn hai mảnh lam, đôi mắt ở đâu đều tìm không ra, vốn dĩ liền hắc còn phát như vậy hậu bạch phấn, người đây là lửa phân chứng trên dưới xương đâu còn có này miệng thấy thế nào như thế nào giống ăn chết hải tử dư đại hoa che mặt thật sự bị mắng muốn chết tâm đều có tống tiểu cúc cười nương đừng mắng đại muội nàng này không phải cũng sẽ không hóa đi chạy nhanh làm nàng rửa mặt ngài hảo hảo giáo giáo không phải được rồi sao nương ngài lợi hại như vậy nhất định có thể cho đại muội chỉnh xinh xinh đẹp đẹp thẩm lâm tiên ngăn chặn hòa khí ngạnh đẹ nặng dư đại hoa rửa mặt lại cho nàng hảo hảo đảo sức một phen, lúc này mới có điểm bộ dáng. Thẩm Lâm Tiên lại sợ nàng sẽ không mặc quần áo, tự mình cho nàng phối hợp quần áo, từng cái giáo nàng. Chờ thêm vài tiếng đồng hồ, Thẩm Lâm Tiên mang theo tức phụ khuê nữ từ buồng trong ra tới thời điểm, toàn gia nam nhân đều xem thẳng mắt. Trong nhà đàn bà đều là biết sinh hoạt, từ khi kết hôn liền không như thế nào trang điểm quá, còn xuyên lại thổ lại lão, nhìn ngần ấy năm, hiện giờ đột nhiên một thay đổi, thật đúng là gọi người trước mắt sáng ngời, có một loại kinh diễm cảm giác đặc biệt là gì xây dựng cả ngày đối với mẫu giả xoa dường như dư đại hoa sớm thói quen hiện tại nhìn đến dư đại hoa rực rỡ hẳn lên rốt cuộc có người dạng kích động nói đều mau sẽ không nói đại đại hoa người ngươi như vậy thật thật là đẹp mắt dư đại hoa túi đầu e lệ cười gì xây dựng trong lòng buồn thảng nhẹ dư đại cầu mấy cái không nỡ nhìn thẳng này muội tử không cười còn hảo cười lại lộ bản tính cũng chính là gì xây dựng cái này đôi mắt có vài phần ngủ mới xem bọn họ muội tử đẹp đâu Bất quá, dư đại cầu huynh đệ ba cái lại nghĩ, nhà mình tức phụ thật đúng là đẹp, quả nhiên nương sẽ điều trị người, như vậy một đảo sức đảo không giống như là nông thôn bà tốt đẹp, nói là trong thành tới cũng không ai không tin. Mấy ngày kế tiếp, thẩm lâm tiên đem dư đại hoa lưu tại trong nhà hảo hảo giáo, yêu cầu không cho nàng lại lộng cái tứ bất tượng đi ra ngoài mất mặt, mà tống tiểu cúc chị em dâu mấy cái tắc vội vàng là cả. Đặc biệt là hoa đại nghi, nữ nhân này hư vinh tâm so hai cái tẩu tử đều mạnh hơn nhiều tranh cường hào thắng tâm cũng đại thường lui tới đoàn người đều là nông thôn ai cùng ai xuyên cũng không kém bao nhiêu so cũng chính là nhà ai nam nhân sẽ đau người nhà ai ăn ngon một chút hoặc là nhà ai hải tử ngoan ngoãn một chút nhưng hiện tại không giống nhau hoa đại ni trên tay có tiền vô cản sủ trong lòng không hoàng hốt hơn nữa nàng bà bà cho nàng quần áo là thật không ít mặc vào mấy năm cũng không thiếu từng cái còn đều là từ phía nam mua tới đúng mức hóa hoa đại ni mặc ở trên người lại hóa trang thật là mỹ không muốn không muốn Tự giác cao nhân nhất đẳng, liền trang điểm hảo từng nhà chuyển động. Nàng ăn mặc màu xám lông dê sam, cùng với màu đen quần dài, bên ngoài ăn mặc màu mận chín trung trường khoản áo lông vũ, cổ thượng vây quanh cùng lông dê sam cùng sắc lông dê khăn quàng cổ, ăn mặc thô cùng dày da, mặt mày đều là đắc ý, đụng tới cùng thôn nữ nhân liền cười, ai nha, như vậy mặc tốt xem a. Ta cảm thấy chính là như vậy hồi sự, đều là dân quê, trang điểm như vậy thời thượng làm gì, nhưng ta bà bà thế nào cũng phải làm như vậy xuyên. Các ngươi cũng biết ta bà bà người hảo, đối chúng ta chỉ em dâu liền cùng nhà mình thân khuê nữ giống nhau, hơn nữa cũng không phải cái loại này lão cũ kỹ, nàng nói à, chúng ta trang điểm đẹp nàng nhìn trong lòng thông khoái, lại nói, nhà của chúng ta cũng không thiếu những cái đó mua quần áo tiền, làm gì làm nhà mình tức phụ xuyên lạp lạp sụp. ta bà bà. Nói, hôm nào còn muốn mang chúng ta đi lộng tóc, nói là muốn năng năng, như vậy mới phong cách tây, ngươi nói này bốn tóc là gì dạng? ta hiện tại này trong lòng còn không có đế đâu. Lời này thỏa thỏa kéo thù hận đâu, làm một thôn đàn bà đối nàng đó là hận nghiến răng nghiến lợi, thật là hâm mộ ghen tị hận a. Hơn nữa, trong thôn đương bà bà phụ nữ đối Hoa Đại Ni liền càng hận. Hoa Đại Ni kia phiên lời nói làm rất nhiều tiểu tức phụ trở về cùng bà bà nhăn mặt. Lý do chính là, đều là bà bà, sao làm người tranh lệch liền như vậy lại đâu? Xem nhân gia dư gia lão thái thái nhiều khai thông, bao lớn phương, cấp tức phụ mua nhiều ít hảo xiêm y đi, hè. nhà mình bà bà không nói cấp mua quần áo. Chính mình muốn miếng vải liêu làm thân quần áo mới đều đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi. Hoa đại ni đem trong thôn trung láo niên phụ nữ đều đắc tội cái quang nàng còn không biết đâu, còn ở hiện. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ ép. mươi 179 ta là chan mãi. Hoa đại ni ở bình an thôn huyễn song, còn có chút chưa đã thèm. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới một người. Người này chính là gả đến chân trên bạch chiêu đệ. Bạch chiêu đệ từ gả đến vương gia lúc sau. Tự nhận là cao nhân nhất đẳng, mỗi một hồi hoa đại ni đi chấn trên họp chợ đụng tới nàng, nàng đều phải cùng hoa đại ni hảo hảo khoe ra một hồi, làm hoa đại ni trong lòng rất là khó chịu. Lần này, hoa đại ni lại có tiền, lại có thật nhiều quần áo mới, tự nhiên muốn đem bãi tìm trở về. Nàng chọn cái họp chợ ngày lành, làm dư tam cẩu cưới trong nhà xe đạp mang theo nàng đi chấn trên. Ngày này, hoa đại ni chuyên môn hảo hảo trang điểm một chút. Nàng ăn mặc đỏ thấp trưởng khoản mao sam, mao sam thượng còn mang theo đai lưng phía dưới là màu đen bó sát người rắn chắc lông dê quần ăn mặc cao ống dày thượng thân là thuốc eo thiển vàng nhà áo lông vũ áo lông vũ còn mang theo mũ mũ duyên thượng nạm một vòng màu trắng lông thỏ hoa đại ni lại đem đầu hảo hảo chảy một chút bàn cái viên búi tóc đeo một cái thẩm lầm tiên mang trở về đồ trang sức còn vây quanh màu đỏ trường khăn quàng cổ hoa đại ni tới rồi trấn trên chính là đem họp trợ người đều cấp kinh diễm tới rồi lúc này không nói sân thôn chính là trong thành như vậy thời thượng cũng không mấy cái đâu Hoa Đại Ni chỉ huy dư tam cầu chuyên môn tìm được rồi Bạch Chiêu Đệ trước ra môn, vừa lúc Bạch Chiêu Đệ mang theo Vương Hải cũng phải đi học trợ, thật xa Hoa Đại Ni liền cùng Bạch Chiêu Đệ chào hỏi, "Chiêu Đệ à, học trợ đâu? Bạch Chiêu Đệ tả nhìn hưu xem không nhận ra Hoa Đại Ni tới. Hoa Đại Ni từ xe đạp thượng nhảy xuống, vài bước tới rồi Bạch Chiêu Đệ trước mặt, là ta à, không quen biết sao. Bạch Chiêu Đệ lúc này mới nhận ra Hoa Đại Ni tới, này trong lòng một lụa bộ, tâm tình liền có chút không hảo, là tam tẩu à ngươi đây là họp trợ đâu sao xuyên như vậy phong cách đây đại tài sao hoa đại ni cười trong tay chuyển khăn quàng cổ nơi nào là tài là ta không là ta bà bà cấp mua ngươi không biết ta bà bà đối ta thật tốt cấp mua thật nhiều tân y hệ phục lại cho ta mua đồ trang điểm nói làm ta hảo hảo trang điểm lên còn nói hiện giờ trong nhà điều kiện hảo hài tử cũng đều lớn sau này à ta liền tận chờ hưởng phúc đi nói làm ta phải học được tiêu tiền đừng không phăng khoáng nói tới đây Hoa Đại Ni lại là cười, ngươi không biết, nhà ta tiểu thông cùng tiểu minh hiện giờ cũng có tiền đồ đâu, đi theo bà bà đi phía nam ngươi người hai năm, hiện tại à, nhưng lợi hại đâu, buôn bán một phen hào thủ, tiểu thông cùng ta nói, làm ta về sau gì đều không cần làm, hắn dưỡng ta, còn nói ta tưởng xuyên gì muốn ăn gì đều nói với hắn, hắn cấp mua. Bạch chiêu đệ mặt đã biến sắc, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, còn có một tia ghen ghét. Hoa Đại Ni nhìn chỉ đương nhìn không tới, tiếp tục lại nhải. Ngươi nói chúng ta sống cả đời này, nhưng không phải nghĩ bọn nhỏ được chứ, hai tự hào, chúng ta chính là lập tức đã chết đều cam tâm, nhà ta tiểu thông như vậy hiếu thuận, ta này trong lòng a so ăn mật còn ngọt đâu, đúng rồi, ta bà bà còn đi kinh thành nhìn dư lan, nghe nàng nói lan tử các nàng hiện tại nhưng hào đâu, quốc gia đối với các nàng coi trọng đâu, hôm kia lan tử lại tham gia một cái đại hội thể thao, cầm quan quân, được, không ít tiền thưởng, hiện giờ lao tư nhưng hào đâu, cuộc sống này quá miễn bản nhiều thoải mái. Trước khi đi thời điểm, hoa đại ni còn vỗ vỗ bạch chiêu đệ, ngươi nói lúc trước ngươi nếu là không ly hôn đến thật tốt, bốn cái khuê nữ kiếm tiền ngươi xài như thế nào cũng xài không hết đâu, lao tứ lại có khả năng, bà bà lại biết đâu có non dâu, thật tốt nhật tử A, ai nha, ta hiện tại quá thật là thư thái cực kỳ, chính là cấp cái thần tiên đều không làm đâu. Nói xong lời nói, hoa đại ni lắc mông, khoản bãi nhưng lớn, đi đến thân xe cẩu bên ngồi trên, đối dư tam cẩu nói, tam cẩu A, ta muốn ăn Còn muốn ăn thịt kho tàu xương sườn, trong chốc lát ta đi mua điểm, cấp nương cũng mang điểm trở về, đúng rồi, lại mang điểm thịt, nhìn xem có gì tốt món kho, ngươi nhưng nhớ kỹ nhắc nhở ta, nhất định phải nhiều mua điểm, ta nương yêu nhất ăn đâu, nương đối chúng ta hảo, chúng ta cũng phải biết cảm ơn, cũng không thể giống nào đó bạch nhãn lang. Dường như, không biết tốt xấu, dư tam cẩu vừa nghe phải cho hắn nương mua thức ăn, lập tức cười, hành, ngươi muốn ăn gì ta liền mua gì, gà vịt thịt cá toàn cho ngươi mua toàn. Trong chốc lát người nhưng kính chọn, đúng rồi, nhà ta giống như còn khuyết điểm chén am âm, còn khuyết điểm cái ly, năm rồi ăn tết đều đến nhà cũ bên kia, năm nay ta không thiếu tiền, ta nhiều đặt mua điểm đồ vật làm nương còn có đại ca nhị ca láo tứ bọn họ đều đến nhà ta ăn cơm tất niên như thế nào. Hành, ngươi là đương gia, nghe ngươi. Hoa đại ni hiện tại trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt, tự nhiên vui hào phóng. Một bữa cơm có thể ăn mấy cái tiền, tức có thể được đến dư tam cẩu cảm kích. Lại có thể thảo được bà bà niềm vui, nàng cớ sao mà không làm đâu. Chiêu đệ A, bọn em đi trước, hôm nào có thời gian lại tìm ngươi nói chuyện phim A. Hoa đại ni chiều bạch chiêu đệ vây vây tay, làm dư tam cẩu mang theo nàng mua vịt nướng đi. Bạch chiêu đệ che lại ngực, chỉ cảm thấy này đau lòng không được. Nàng cắn răng, hướng trên mặt đất phỉ nổ, phi, khoe khoang gì A, ai còn mua không nổi vài món quần áo, không mấy cái tiền đâu liền đốt thành như vậy, chờ xem, có người xui xẻo. Bất quá trong nháy mắt bạch chiêu đệ liền nghĩ tới dư lan dư lan các nàng đi kinh thành đã nhiều năm hổ cản sủ mấy năm nay kiếm tiền cũng không ít đâu nàng chính là dư lan mẹ ruột bằng gì dư lan tránh tiền chỉ cho nàng cha không cho nàng mẹ ruột bạch chiêu đệ quyết định quay đầu lại cùng nàng đương ra thương lượng một chút sao có thể làm dư lan cho nàng điểm tiền hoa đại ni khí bạch chiêu đệ một hồi trong lòng cao hứng cực kỳ mua vịt nướng lại mua xương sườn, mua vài điều cà lớn còn mua một ít thịt hơn nữa thượng vàng hạ cám đồ vật bất lao thiếu vừa lúc có trong thôn người đuổi xe bò tới học chợ dư tam cẩu liền đem đồ vật trang sọt làm nhân gia cấp mang trở về hắn chở hoa đại ni tiếp tục chuyển động hoa đại ni trong lòng thông khoái dọc theo đường đi đều ở cùng dư tam cẩu nói dỡn tam cẩu ngươi nhìn đến bạch chiêu đệ kia sắc mặt đi phỏng chừng tức điên phi xứng đáng ta liền chưa thấy qua nàng người như vậy bình thường lười thì đau còn một bộ khinh thường người bộ dáng gả đến trấn trên sao lạp Có gì khả đắc ý, gã nam nhân còn không phải cái kẻ bất lực, nàng đi theo thủ sống quả còn như là nhặt đại tiện nghi dường như, ai hiếm lạ a? Dư tam cầu ha hả cười, không có đáp lời. Hoa đại ni cũng không cầu hắn đáp lời, chỉ là lo chính mình nói, lúc trước còn cùng ta hiện, nói gì nàng bà bà đối nàng hảo, hảo cái giám, có thể có ta nương tốt như vậy sao. Nhà ai bà bà cấp con dâu mua này đó hảo quần áo, còn làm bọn yêm hoa trang, tam cầu, không nói chúng ta bình an thôn, chính là nhưng chấn trên số. Nhưng trong huyện số, lại tìm không ra so ta nương càng khai thông, đối tức phụ càng tốt, sau này ta đến hiếu thuận nương A. Đó là, dư tam cẩu càng nghe càng cao hứng, cũng nhịn không được đã mở miệng, dựa vào ta nương đem ta nuôi sống lớn như vậy, còn cấp ta mang hải tử, còn cấp ta xây nhà, phút cuối cùng còn cấp ta phân tiền, ta đều không thể đối nương kém, nương nếu là già rồi, chúng ta cũng đừng nhìn lão đại lão nhị như thế nào, ta tẫn ta tâm hảo hảo hầu hạ nương, nương muốn ăn gì ta liền cho nàng làm gì không thể kêu nương chịu vì khuất thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ f chương một trăm tám mươi ta là trang lãi dư tam cẩu cùng hoa đại ni họp chợ trở về không về nhà đi trước nhà cũ bên này hoa đại ni đem mua thức ăn để tiến phòng bếp trước hủy đi một mâm vịt nướng lấy vào nhà cùng thẩm lâm tiên còn có tống tiểu cúc cùng cành liễu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất một bên ăn một bên nói chuyện nàng đem hôm nay khí bạch chiêu đệ sự nói ra đậu tống tiểu cúc cùng cành liễu hảo một trận nhạc a Tống Tiểu Cúc lại đem nướng đậu phộng cùng hạt dưa lấy ra tới một chút, Thẩm Lâm Tiên đem mua các loại kẹo cùng điểm tâm cũng đem ra, ăn uống bày một giường đất bàn, nương mấy cái vừa ăn vừa nói chuyện, đảo thập phần tự tại. Nương, sau này ngài còn đi ra ngoài không? Hàn huyên trong chốc lát, cành liễu liền hỏi Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên cười cười, đi ra ngoài, chờ khai xuân ta còn phải đi hương giang bên kia, nơi đó còn có hảo chút sự chờ ta an bài đâu, Tiểu Thông cùng Tiểu Minh cũng phải đi kinh thành khai cửa hàng. nghĩ. nghĩ. Thẩm lâm tiên nghĩ đến dư mai năm nay thi đại học sự tới, quả mơ thi đại học sự ta đều cho nàng an bài hảo, Mỹ viện giáo sư trương nơi đó cũng nói tốt, chờ thêm năm làm quả mơ thỉnh cái giả cùng ta cùng đi tranh gặp ở kinh thành thấy giáo sư trương, làm nàng đặc chiêu tiến Mỹ viện. Cành liêu vừa nghe nhạc ga lên, thật sự a, quả mơ cũng có thể vào kinh đại học học tập. Thẩm lâm tiên cười cười, đã sớm cho nàng nói tốt sự, quả mơ học tập không sao tích, vẽ tranh là thật tốt, ta liền hướng phương diện này bồi dưỡng nàng. Tương lai nhà ta cũng có thể ra cái hỏa ra, tổ tiên cũng có vinh quang không phải. Cành liễu vừa nghe càng thêm cao hứng. thẩm lâm tiên lại nghĩ đến một việc, quả mơ năm nay thi đại học, tiểu phương người cũng ở trong kinh đi theo tiểu hàn đại phu học y y thuật, trong nhà liền dư lại tiểu tề tiểu toàn còn có đào tử. Này ba cái hài tử ta nhìn đều không tồi, ta nghĩ ta không thể chậm trễ hài tử. Bọn nhỏ có suy nghĩ học tập, ta phải nỗ lực sáng tạo điều kiện, các ngươi nói có phải hay không. tống tiểu cúc nhìn xem cánh liễu, nương ngài trong lòng có gì trương chính không? Thẩm Lâm Tiên đem trong tay bắt lấy hạt dưa bông, ta cân nhắc làm bọn nhỏ vào kinh thành đi học, ta đánh bạc mặt mũi cầu dương lão cấp an bài cái trường học. Dù sao nhà ta ở kinh thành bên kia có phòng ở, này đó phòng ở còn đều là học khu phòng, có rất nhiều chỗ ngồi trụ, làm bọn nhỏ tới đó đi học tiếp thu càng tốt giáo dục, tương lai càng có tiền đồ. Hơn nữa đi kinh thành bọn nhỏ tầm mắt cũng chống trải không phải. Tống Tiểu Cúc nghĩ nghĩ gật gật đầu, nương nói chính là, nhưng bọn nhỏ còn nhỏ đi kinh thành đọc sách là hảo, chính là sợ bọn họ chiếu cố không tới chính mình. Thẩm Lâm Tiên cười nói, đến đại nhân đi theo a, các ngươi thương lượng nhà ai muốn đi kinh thành liền đi theo qua đi. ở kinh thành bên kia làm mua bán nhỏ gì, bất thời giờ chiếu cố một chút ba cái hải tử. Tiêm đi, Tiêm đi. Hoa Đại ni tâm sớm dã, đặc biệt muốn đi kinh thành nhìn xem, vừa nói muốn cho người vào kinh, nàng chạy nhanh giành nói, Tiêm cùng Tam Cẩu cũng không gì sự, bọn em đi kinh thành bên kia nhìn nhìn nghe nói bên kia làm buôn bán khá tốt lại nói còn có nhà yêm tiểu thông cùng tiểu minh cũng ở kinh thành toàn ra đều qua đi chẳng phải hảo thẩm lâm tiên gật đầu nay cũng đúng đến lúc đó khiến cho bọn nhỏ ở tại nhà ngươi bên kia ngươi gần đây chiếu cố đi hoa đại ni lập tức cười nói hành nương yên tâm yêm bảo quản đem bọn nhỏ chiếu cố hảo hảo tống tiểu cúc cùng cành liệu nhưng thật ra không có kia phân tâm tư nghe hoa đại ni nói nguyện ý vào kinh các nàng cũng không tưởng gì muốn nói không yên tâm kia cũng là không có khả năng, hoa đại ni tâm tư là linh hoạt, cũng ái ham ngón lợi nhỏ, cũng thật không gì ý xấu, đối bọn nhỏ cũng đều rất thương yêu. Còn nữa, không phải còn có thừa tam cầu sao, đây là bọn nhỏ thúc thúc, Tổng sẽ không mệt nhà mình hài tử. Chuyện này quyết định xuống dưới, Tông Tiểu Cúc liền đi phòng bếp thu xếp cơm canh. Một lát sau cơm phu, bọn nhỏ tan học trở về. Ăn qua cơm chiều, Thầm Lâm Tiên cùng Dư Đại Cẩu vài người nói lên đi kinh thành sự, Dư Tam Cẩu trên mặt rõ ràng mang theo cười xem ra hắn cũng là muốn đi dư thể cùng dư đảo cũng thật cao hứng vẫn luôn la hét muốn đi kinh thành gì chỉ là dư toàn có chút dở dĩ không vui thẩm lâm tiên xem hắn không cao hứng đã kêu lại đây hỏi sao luyến tiếp ngươi nương dư toàn lắc đầu không phải yêm chính là yêm chính là tưởng đi theo nãi đi ra ngoài đi một chút yêm cũng tưởng cùng tiểu thông ca giống nhau trông thấy việc đời a thẩm lâm tiên nhưng thật ra vui vẻ ngươi nhưng thật ra có dạ tâm à này cũng đúng Vậy ngươi liền cùng ta đi ra ngoài đi một chút, ta nhìn ngươi nếu là có tiền đồ, liền ở hương giang bên kia cho ngươi tìm cái trường học đọc sách, ngươi xem thành không. Dư Toàn vừa nghe lập tức nở nụ cười. Chờ thêm năm, thời tiết nhìn ấm áp một chút, Thẩm lâm tiên liền bắt đầu thu thập đồ vật lại muốn ra bên ngoài chạy. Lúc này đây, nàng mang đồ vật học muốn nhiều một chút, mặt khác, còn đem trong nhà sở hữu hải tử đều mang theo ra tới, cộng thêm Dư Tam, cầu hai vợ chồng. Dư Thông cùng Dư Minh đi sớm này hai đã sớm đi kinh thành bên kia thu xếp khởi cửa hàng sự tới thẩm lâm tiên mang theo dư ra mọi người tới rồi kinh thành trước tìm dư tam cũng cầu phòng ở đem bọn họ giàn xếp hảo lại mã bất đình để mang theo dư mai đi giáo sư trương ra bái phỏng dư mai đương trường viết tự làm họa làm giáo sư trương khen không thôi hắn đem tranh chữ lưu lại nói là cùng hiệu trưởng thương lượng một chút thẩm lâm tiên lại đi dương láo nơi đó bái phỏng dương láo được tin đã giúp đỡ bọn nhỏ an bài hảo trường học chờ đến bọn nhỏ vào học Dư tam cẩu cùng hoa đại ni cũng làm nổi lên sinh ý, thẩm lâm tiên mới mang theo dư toàn Nam hạ. Nàng mang theo dư toàn lại ngây người nửa năm, sau đó ở hương giang bên kia cấp dư toàn tìm một khu nhà trường học, đem dư toàn giàn xếp hảo. Lúc sau, thẩm lâm tiên lại đi Mễ quốc ngây người hơn phân nửa năm, lại tại thế giới các nơi du đã một năm có thừa. Nhoáng lên mắt, lại là 3 năm thời gian trôi qua. Nay một năm, đại gia trước tiên được tin, biết thẩm lâm tiên năm trước hồi bình an thôn, vì thế sở hữu bên ngoài dư gia tử tôn toàn bộ đều ước hảo năm nay ăn tết cùng nhau về nhà tháng chạp hai mươi dư đại cẩu cùng tống tiểu cúc vui tươi hớn hở ở phòng bếp chuẩn bị ăn đồ vật làm hảo chút ngạnh đồ ăn còn băm nhân chuẩn bị nết sủi cảo tống tiểu cúc đang cùng mặt đâu cành liễu liền cùng dư tú tiến vào hai người tiến vào liền vãn tay háo giặt sạch tay lại đây hỗ trợ theo sau hoa đại ni cũng cười tiến vào một lát sau dư đại hoa cùng dư tiểu hoa tỉ muội cũng vào phòng bếp vừa lúc tống tiểu cúc hòa hảo mặt Cành liêu điều hảo nhân, vài người liền bắt đầu làm văn thán. Một bên làm văn thán, dư đại hoa một bên hỏi, nhị cẩu cùng tam cẩu tiếp ta nương sao còn không có trở về. Hẳn là nhanh đi. Dư tiểu hoa nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, đều có một cái nhiều giờ, theo lý thuyết nên trở về tới. Dư đại hoa nhìn dư tiểu hoa liếc mắt một cái, tiểu hoa, lập tức liền phải tốt nghiệp, ngươi có gì tính toán không. Dư tiểu hoa cười cười, ta còn tưởng đọc nghiên, chờ đọc xong nghiên cứu sinh, hoặc là sẽ lưu giáo hoặc là tiến bộ ngoại giao tiến bộ ngoại giao a kêu hóa gia hảo dư đại cẩu hiện tại tầm mắt cũng trống trải chiếu ta nói liền tiến bộ ngoại giao đi nhà ta cũng coi như già cái làm quan xem tình huống đi dư tiểu hoa cúi đầu làm văn thán dư đại cẩu lại hỏi dư tú thú nhi ngươi tính toán làm gì dư tú cười cười ta đã tìm hảo cửa hàng tính toán làm đồ cổ sinh ý cái này nhưng khó mà nói a dư đại cẩu có chút lo lắng nếu là đục lỗ đã có thể bội lớn Dư Tiểu Hoa một chút đều không lo lắng, Tú Nhi có cái này nhãn lực, liền chúng ta trường học vài cái khảo cổ hệ giáo thụ đều xem trong nàng, hôm kia Lưu giáo sư còn mang nàng tham gia một cái cái gì đồ cổ triển, Tú Nhi chính là nổi bật cực kỳ đâu, lại nói, Tú Nhi khai cửa hàng tiền cũng là nàng chính mình mấy năm nay chuyển đồ cổ kiếm, hiện giờ lại nói tiếp, nhà ta nhất có tiền trừ bỏ tiểu thông cùng tiểu minh sợ sẽ là Tú Nhi đi. Dư Tú lắc đầu, ta cái này tính cái gì a, con chỉ sợ còn so ra kém tiểu toàn đâu nói đến dư toàn cành liêu trên mặt cười như thế nào đều giấu không được tiểu toàn đứa nhỏ này làm im nói gì hảo đâu ai có thể tưởng được đến hắn còn có thể đương mình tinh đâu dư toàn hai năm trước ở trường học bị tinh thăm nhìn chúng sau đó có hắn vào giải trí công ty trải qua hai năm triển dư toàn hiện tại thanh danh lớn đâu không chỉ hưng giang chính là nội địa bên này còn có đông nam á rất nhiều quốc gia đều biết hắn dư toàn một phen hảo giọng nói âm cảm cung cường đối âm nhạc đặc biệt tinh thông ca hát sướng hảo đâu Mặt khác, hắn đôi diễn kịch cũng thức thích, phương diện này có linh tính, diễn một bộ phim truyền hình một bộ điện ảnh đều bạo hỏa, có thể nói một chút tử danh dương thiên hạ. Đúng rồi, tiểu toàn năm nay trở về không? Hoa Đại Ni hỏi một câu. Cành Liễu lắc đầu, năm trước không về được, qua năm hẳn là có thể trở về ngốc hai ngày. Cành Liễu cúi đầu cười khẽ, tiểu toàn nói qua năm mang ta dâng hương giang bên kia ở vài ngày, hắn ở nơi đó mua phòng ở, làm ta cùng nhị cầu đi nhận nhận môn. Vừa nghe lời này. Tống Tiểu Cúc lập tức nói, vậy ngươi đến đi, đi đừng nóng vội trở về, nhiều ở vài ngày, đúng rồi, nhân tiện cho chúng ta mua điểm tốt đồ trang điểm, nếu là có sức gì cũng giúp đỡ mang mấy thứ. Cành Liễu đáp ứng một tiếng, tiếp tục túi đầu làm văn thán. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến ô tô tiếng vang, dư ra những người này lập tức vui mừng ra mặt, ta nương đã trở lại. Đoàn người ném xuống sủi cảo đều từ phòng bếp chạy ra tới. Mắt thấy một chiếc xe tải lớn khai tiến ra môn, xe tải thượng nhảy xuống vài cái trắng hán cuối cùng xuống dưới một cái an mặc tây trang cùng với mao đầu áo khoác, trang điểm nhân mô cẩu dạng thanh niên. Nhìn đến thanh niên này, thống tiểu cúc nước mắt đương trường liền rớt xuống dưới, trí lớn, trí lớn A, ngươi sao mới trở về, mấy năm nay ngươi đều đi đâu. Có thể tưởng tượng chết nương Nguyên lai, like, trở về người là dư trí. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ tám mươi 181 ta là cha nãi. nương Dư trí hiện thập phần kích động. Vài bước tiến lên cấp tống tiểu cúc quỳ xuống, nương, nhi tử cũng tưởng nương à, chỉ là nhi tử nghẹn một hơi, nghị hôn không ra cá nhân dạng không trở lại, liền. Sao liền không thể đã trở lại? Tống tiểu cúc một quyền đấm ở dư trí trên người, ngươi chính là như thế nào đều là nương nhi, nương nhưng không ghét bỏ quá ngươi. Nhưng rốt cuộc tống tiểu cúc đau lòng nhi tử, vẫn là đem dư trí đỡ lên. Dư trí đứng dậy, liền chỉ huy kêu mấy cái tráng hán đi xuống dọn đồ vật. nay không, nhi tử ở bên ngoài lăn lộn mấy năm. Rốt cuộc hôn ra cái tên tuổi tới, lần này trở về mang theo hảo vài thứ. Dư trí là thật mang theo không ít đồ vật, đồ vật đều trang một xe. Gì xe đạp, máy may, TV, máy giặt, tủ lạnh đều đặt mua cái đầy đủ hết, ăn uống cũng mang theo không ít, còn có hảo chút quần áo trang sức linh tinh. Đem đồ vật dọn xuống dưới, dư ra nhà cũ một gian nhà kho liền phóng tràn đầy. Đem tài xế còn có dọn đồ vật người đổi đi, dư trí cùng dư dũng mang theo mấy cái tiểu nhân đi hủy đi đồ vật. Lớn hơn một chút đều lại chui vào phòng bếp tiếp tục làm văn thán Dư trí trước mở ra TV Đem TV cấp an thượng Lại an dây ẹn ẹn Điều hào kênh Lúc sau lại an máy giặt Lại đem tủ lạnh cũng dọn vào nhà phòng thượng Xe đạp gì cũng đều hủy đi ra tới trang bị hảo Bên này bận rộn Bên ngoài lại nghe thình thịch máy kéo thanh âm vang lên Lúc này đây Sắc thật là thẩm lâm tiên đã trở lại Nàng từ máy kéo thượng nhảy xuống Nhìn mãn viện con cháu Này trong lòng miễn bàn nhiều kích động bị con cháu vây quanh vào phòng ngồi vào thiêu ấm hồ hồ trên giường đất thẩm lâm tiên cười ha hả lôi kéo mấy cái cháu trai cháu gái nói chuyện lại đem mang đến điểm tâm cùng với ăn đồ vật bãi đầy cái bản làm đoàn người tùy tiện ăn lần này không chỉ dư trí mang theo thật nhiều quần áo thẩm lâm tiên cũng mang theo không ít quần áo hơn nữa từ kinh thành trở về dư tiểu hoa mấy cái chỉ là mang trở về quần áo đều có thể trang nửa nhà ở Dư người nhà cũng đều ăn mặc quần áo mới một đám vui tươi hớn hở nhìn đều tinh thần thực thẩm lâm tiên một đám hỏi cháu trai cháu gái nhóm mấy năm nay tình hình nàng hỏi trước dư trí đương nhiên đang hỏi dư trí phía trước thẩm lâm tiên vẫn là sụ mặt huấn hắn vài câu ngươi vừa đi nhiều ít năm ngươi nương không biết thế ngươi gánh chịu nhiều ít tâm quan rớt nước mắt liền có một lưu nước lần này trở về tất nhiên muốn phạt ngươi dư trí cười nói mãi mãi cứ việc phạt thẩm lâm tiên lúc này mới hỏi mấy năm nay ngươi đều đi đâu vậy nói lên mấy năm nay sự tình dư trí cũng là một phen cảm khái Ta đi trước phương Nam tìm từng nhà cụ nhà xưởng cho nhân ra làm gia cụ, vì chính là xem bọn họ công nghệ lưu trình, lại nhiều học chút gia cụ hình thức, làm một năm ta đi học ra tới, phía sau liền chính mình làm, trước lộng cái cửa nhỏ mặt bang nhân làm gia cụ, làm hai năm liền bắt đầu chính mình làm nhà xưởng, hiện tại nhà xưởng khai đi lên, đánh ra cụ doanh số cũng không tệ lắm, ta cảm thấy hôn ra cá nhân dạng, liền đã chở lại. hắn tả hữu trung quanh lại hỏi dư tiểu hoa mấy cái, tiểu cô như thế nào? còn có đại ca cùng tú nhi các ngươi hiện giờ đều làm gì đâu dư tiểu hoa cười cười ta cùng tú nhi còn ở đi học đâu lập tức liền phải tốt nghiệp ta tính toán độc nghiên tú nhi tính toán tiến đồ cổ hành đến nội dũng tử dư dung tiếp một câu ta lập tức cũng muốn tốt nghiệp tốt nghiệp lúc sau ta tính toán làm vận chuyển làm mấy năm lúc sau kiếm chút tiền lại làm nông sản phẩm phụ thâm gia công hắn than một tiếng chúng ta nông dân rửa thiên đăng cơm cực cực khổ khổ trồng ra đồ vật cũng bán không thượng giá trước kia ta nghe nói nói qua Ngoại quốc hảo chút nông sản phẩm phụ gia công lúc sau bán giá nhưng cao, ta cũng muốn làm cái này. thẩm lâm tiên cười gật đầu, suy nghĩ của ngươi còn rất không tồi, ta nhìn hành. Dư trí lại hỏi Dư Mai cùng Dư Phương còn có thửa tề vài người. Dư Mai con môi cười, ta thi đậu Mỹ viện, hiện giờ vẫn là cái ở giáo sinh đâu. Nhưng là Dư Tú Nhi vẫn là chạy nhanh thế Dư Mai nói hai câu, quả mơ hiện tại nhưng lợi hại, nàng hoa hoa hảo, tham gia một lần triển lãm tranh đánh ra tên tuổi, hiện tại không ít người cầu nàng tranh chữ đâu nàng một bức tranh chữ nhưng giá trị không ít tiền đâu sau này à nói không chừng nàng là nhà ta đại nghệ thuật ra thi họa đại sư đâu dư phương cười một tiếng ta năm ngoái tham gia thi đại học hiện tại đọc y y học viện tiểu tề cũng cùng ta một năm tham gia thi đại học nàng nghệ cấp năm trước khảo toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên hiện tại ở thủy một đại học đọc sách vương dư trí kinh ngạc để dựng hóa ra nhà ta tất cả đều là học ba a làm ta đếm đếm tiểu cô cùng tú nhi ở kinh đại tiểu tề ở thủy một còn có một cái đọc mỹ viện một cái đọc y học viện nhà ta có phải hay không tính toán đem các ngành các nghề đều bao viên a một phòng người toàn bật cười còn không phải sao có muốn làm nông sản phẩm gia công có làm gia cụ có bác sĩ có minh tinh còn có nghệ thuật gia có phiên dịch có làm đồ cổ cũng thật có đem các ngành sản xuất bao viên bộ dáng đâu đúng rồi tiểu lan mấy cái sao không trở về dư trí đếm đếm đầu người còn thiếu người đâu còn có tiểu thông mấy cái đâu dư dung thở dài tiểu lan mấy cái ở tập huấn ăn tết sợ là không về được tiểu thông bọn họ còn ở kinh thành xem cửa hàng đâu nay không muốn ăn tết mua bán thịnh vượng bọn họ tự nhiên không rời đi tiểu đào lưu lại cho hắn ca hỗ trợ ước chừng đại niên ba mươi mới có thể trở về khi nói chuyện tống tiểu cúc đã nấu chín sủi cảo người một nhà ăn cơm xong thẩm lâm tiên liền ném xuống một cái trọng bằng bom lần này ta ở hương giang bên kia nhìn đến đại tiểu thư ách dư ra mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cũng không biết như thế nào phản ứng mới hảo, vẫn là dư đại hoa phía sau hỏi một câu, kia kia đại tiểu thư hiện tại ở làm gì? thầm lâm tiên thấp đầu, qua một hồi lâu mới có chút đau thương nói, đại tiểu thư mệnh không tốt, mệnh thật sự thật không tốt ta. xem thầm lâm tiên tâm tình không tốt, dư đại cầu mấy cái chạy nhanh an ủi nàng, nương, rốt cuộc sao hồi sự, ngươi cùng bọn yêm hảo hảo nói nói, ta cũng đừng có gấp, đại tiểu thư muốn thật là quá không tốt, cùng lắm thì ta tiếp nàng trở về dưỡng không phải được rồi sao? Nhà ta hiện tại cũng không kém tiền, dưỡng một người cũng dưỡng khởi, chẳng sợ nàng kim tôn ngọc quý, ta cũng không sợ. Dư nhị cầu cũng chạy nhanh nói, đúng vậy, đại tiểu thư là nương ân nhân cứu mạng, bọn em cảm kích nàng, cho nàng dưỡng lao cũng không gì. Thẩm lâm tiên cười khổ, đại tiểu thư thật là mệnh khổ a, gả nam nhân chính là cái cha, đại tiểu thư như vậy người tốt hắn không biết quý trọng, đối đại tiểu thư thật không tốt, phía sau còn bỏ xuống đại tiểu thư khác cưới một cái, hắn mang theo cái kia tiểu nhân đi hưng giang sau lại bại hết gia sản khiến cho đại tiểu thư qua đi đại tiểu thư không nghĩ hắn như vậy lòng lang dạ sói liền mang theo của hồi môn đi hưng giang qua đi lúc sau không mấy năm đã kêu nam nhân kia cấp lửa hết ra sản nam nhân kia trở mặt không biết người lấy vô tử vì từ đem đại tiểu thư đổi ra ra môn đại tiểu thư không có biện pháp chỉ có thể cho người ta theo thừa làm quần áo xông qua ta thấy nàng thời điểm thật sự gầy không thành bộ dáng liền kém một hơi cấp treo thầm lâm tiên trên mặt khổ ý càng sâu Ta giúp nàng thỉnh y, y hề lên dược, nhưng thật ra hoán rất nhiều, bất quá cũng sống không được mấy năm, đại tiểu thư duy nhất nguyện vọng chính là tưởng trở về, trở lại tổ quốc, đã chết lúc sau có thể táng tiến đường ra phần mộ tổ tiên, ta trở về cùng các ngươi thương lượng thương lượng, đem đại tiểu thư nhận được nhà ta tới dưỡng mấy năm, chờ nàng tương lai không có, liền táng tiến đường ra. Lại nói tiếp, đường ra cũng là chúng ta tỉnh nguyên quán, nhà hắn phần mộ tổ tiên ly chúng ta bên này cũng không quá xa, qua lại cũng phương tiện một ít hành. Dư đại cầu đánh nhịp làm quyết định, nương đem người mang đến đi. Bọn em nhất định hảo hảo hiếu thuận nàng. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ ép. Chương một trăm tám mươi hai ta là trang lãi. Đại niên ba mươi ngày này, dư người nhà đều dậy sớm sớm, đem sân quét tước sạch sẽ, sau đó liền vội vàng hầm thịt tạc viên làm các loại thức ăn. Dư mai cầm tài tốt đỏ thấm giấy bắt đầu viết câu đối. Viết tốt câu đối lập tức đã bị dư dũng mấy cái cầm hướng trên cửa rán, cổng lớn, mái hiên hạ. Còn có các cửa phòng khẩu, cùng với chuồng heo thượng, máy kéo thượng, đều viết câu đối xuân. trừ bỏ dư ra, còn có mấy nhà cầm giấy gì đó lại đây cầu dư mai tự. Dư mai cũng không kinh tiệu, ai tới đều giúp đỡ viết. Đương nhiên, những người này ra cũng không quá đáng, cũng đều là làm dư mai giúp đỡ viết cổng lớn câu đối xuân, khác đều là dùng mua tới là được. Hiện giờ lao dư ra ở Bình An Thôn chính là nói một không hai chủ, dư người nhà đinh thịnh vượng, các có tiền đồ, mắt thấy liền dậy toàn bộ trong thôn người cái nào dám chê ợ. mọi người nói lên lão dư ra đều khơi mảo ngón tay cái tới khen không một cái dám nói cái không tốt không biết bao nhiêu người ra hâm mộ lão dư ra con cháu tranh đua cũng có người nói là lao thái thái sẽ giáo con cháu con cháu mới có tiền đồ tóm lại hiện giờ dư ra cao cao tại thượng mọi người liền ghen ghét sức lực cũng chưa còn là có một người nhắc tới dư ra liền đầy ngập lửa giận lòng tràn đầy không căm lòng người kia chính là bạch chiêu đệ đại niên ba mươi Bạch Chiêu Đệ bắt đầu trong nhà ngoài ngõ thu thập, quét tước xong đình viện, dán hảo câu đối lúc sau lại vội vàng băm nhân làm văn thắn. Nàng đều mo làm xong rồi, nàng bà bà mới từ bên ngoài trở về, vào cửa liền cười nói, "Ai nha, đều chuẩn bị cho tốt ta, vừa lúc hai ta xuống tay làm văn thắn. Bạch Chiêu Đệ đầy ngập lửa giận, nhưng đối với bà bà nàng cũng không có can đảm phản kháng, chỉ có thể cường cười một tiếng, hành, ta cùng mặt, hai ta này liền bắt đầu bao đi." Làm Văn Thánh thời điểm, nàng bà bà liền hỏi lên, Tiểu hải đâu? Năm nay khảo thí khảo như thế nào? Bạch Chiêu đệ cúi đầu, che lại trong lòng không cam lòng cùng với đau thương, tiểu hải đi ra ngoài chơi, năm nay khảo còn hành đi. Nơi nào là khảo còn hành, dư trên biển học căn bản không được, hắn liền cùng dư bốn cầu đầu không sai biệt lắm, biết chữ đều khó khăn thực, người cũng vụng về dị thường. Chính là, hắn phẩm tính lại không kịp dư bốn cầu một đinh điểm. Dư bốn cầu thành thật trung hậu, hiếu thuận lại có đẳng đương. Nhưng là dư hải lại là trường oai làm người chỉ biết gian dối thủ đoạn đối bạch chiêu đệ cũng không tôn trọng phẩm tính nhưng thật ra giống bạch người nhà nay liên hảo chỉ cần học tập không kém đại ly liền thành bạch chiêu đệ bà bà cười cười đối bạch chiêu đệ nói hiện giờ lao dư ra nhật tử nhưng rực rỡ nghe nói nhà hắn đại phòng con thứ hai cũng đã trở lại nhân ra khai xưởng gia cụ làm nhưng rực rỡ hiện giờ cũng là đại lão bản ta đếm đếm dư ra này đó đời cháu bất luận nam nữ liền không có một cái không ra gì Nghĩ đến chúng ta tiểu hải cũng kém không đến nào đi. Bạch Chiêu đệ túi đầu một tiếng cũng không dám cổ họng. Chính mình nhi tử chính mình biết, Vương Hải nơi nào là đọc sách kia khối liêu đâu. Hơn nữa, Vương Hải hiện tại đối Bạch Chiêu đệ cũng chẳng ra gì, đối nàng thực không hiếu thuận, thường xuyên ở bên ngoài không cho nàng thể diện, cười nhạo nàng đốc. Bao một nửa sủi cảo, Bạch Chiêu đệ bà bà lại nhắc tới một sự kiện tới, nhà ngươi cái kia đệ tức phụ sao lại thế này. Ta nghe người ta nói đối với ngươi cha mẹ nhưng chẳng ra gì. Mấy ngày hôm trước nghe Bạch Gia truân tới họp trợ người ta nói, hình như là đem cha mẹ ngươi đuổi tới bên ngoài phá trong phòng ở. Bạch Chiêu đệ nhẫn nước mắt nhẫn khó chịu cực kỳ. Nay tất nhất, nàng căn bản không dám khóc, liền sợ nàng bà bà mắng nàng tang môn tinh. Nàng nam nhân nhưng không giống dư bốn cẩu như vậy hảo tính, đối nàng cũng không có thật tốt, có đôi khi còn sẽ đánh chửi nàng. Bạch Chiêu đệ hiện giờ nhìn đến nàng nam nhân liền dọa không được, ta cũng quản không được. Bạch Chiêu đệ nhược nhược nói một câu, ta hiện giờ đều đang không tới cửa đi nàng thấy nhà mẹ đẻ tận tâm tận lực lo liệu hỗ trợ xây nhà giúp đỡ nàng huynh đệ cưới vợ nhưng kêu nàng không thể tưởng được chính là chân trước vợ của huynh đệ vào cửa sau lưng kia hai vợ chồng liền đem nàng đánh ra tới cho tới bây giờ nàng đừng nói về nhà mẹ đẻ liền bạch ra chân đều vào không được ai bạch chiêu đệ bà bà than một tiếng ngươi này huynh đệ cũng thật là không lương tâm a lại nói tiếp cha mẹ ngươi liền không nên quá kế đứa con trai này hiện tại khanh ngược rơi vào cái không ai quản kết cục khuê nữ tường quản cũng đang không tới cửa, đảo còn không bằng chỉ có bốn cái khuê nữ tới hưởng phúc đâu. Bạch chiêu đệ đầu rũ càng thấp, nàng nghĩ đến nàng kia bốn cái khuê nữ, từ nàng rời đi dư ra lúc sau, liền lại chưa thấy qua, chỉ là nghe nói dư bốn cẩu đi theo khuê nữ nhưng hưởng phúc, còn nghe nói khuê nữ đứa ở tư, mỗi tháng đều cấp dư bốn cẩu hảo hai ba trăm đồng tiền, còn nghe nói dư bốn cẩu ở kinh thành mua phòng ở an gia, sau này là muốn đi kinh thành trụ. Bạch chiêu đệ lòng tràn đầy hối hận, sớm biết rằng. Sớm biết rằng như vậy, nàng lúc trước liền không nên ly hôn, nếu là nàng còn ở lao dư gia, mỗi tháng vài trăm đồng tiền còn không đều là của nàng, như vậy chút thời thượng quần áo cũng đều là nàng, nàng cũng có thể cùng hoa đại nghi giống nhau trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, mỗi ngày gì đều không làm, liền ngồi ở trên giường đất đếm tiền. Bạch Chiêu đệ bà bà còn ở rong dài, ta nói, ngươi chịu thời gian cũng nên đi xem ngươi khuê nữ, nào có đương nương không nghị khuê nữ, ngươi đi thời điểm khuê nữ còn nhỏ, nói không chừng trong lòng cũng tưởng ngươi đâu ngươi tưởng à ngươi khuê nữ hiện tại như vậy tiền đồ ngươi đi tìm đi các nàng không thể mặc kệ ngươi cũng không thể mặc kệ tiểu hải cái này đệ đệ là không ân ta ta hỏi thăm một chút biết lan tử mấy cái địa chỉ lúc sau cho các nàng viết phong thư đi bạch chiêu đệ nhỏ giọng nói nắm chặt thời gian bạch chiêu đệ bà bà cười cười đây đều là vì chúng ta tiểu hải ngươi nhất định phải đem khuê nữ tâm hợp lại lại đây bạch chiêu đệ lại đáp ứng một tiếng đang nói chuyện đâu liền nghe được ngoài cửa có động tĩnh ngay sau đó một đám người xông vào vào đầu là cái cơ hồ có một m chín trắng hán hắn vừa tiến đến liền mắng vương hải nương đâu vương hải nương ở đâu chạy nhanh ra tới nhà ngươi vương hải đem yếm nhi tử đánh ngươi đến bổi tiền bạch chiêu đệ dọa không dám thò đầu ra phía sau vẫn là nàng bà bà đi ra ngoài cùng người bồi gương mặt tươi cười lại bồi tiền xong việc quay đầu lại bạch chiêu đệ bà bà lại đem nàng hấn một đốn mắng nàng sẽ không dưỡng hải tử đem tiểu hải dưỡng phế đi lại phạt nàng buổi tối không chuẩn ăn cơm Giao thừa, toàn gia đều ngồi vây quanh ăn uống, liền bạch chiêu đệ ở phòng bếp bận việc, thường thường còn phải giúp cái này châm trà, giúp cái kia lấy đồ vật, bị chỉnh thê thảm cực kỳ. Dư gia bên này, đại niên 30 thời điểm dư thông mấy cái cũng đã trở lại, ăn qua cơm tất nhiên, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau xem TV. Năm nay có cái gì xuân vãn, toàn gia người đều ngóng trong đâu. Chờ thiên 8 giờ thời điểm xuân vãn bắt đầu, dư người nhà xem để bụng cực kỳ, thường thường đi theo cười ha ha nghe ca thời điểm cũng nhịn không được đi theo ngâm nga chờ đến chín giờ nhiều chung thời điểm người chủ trì bá mạc dư tú đột nhiên bắt lấy dư tiểu hòa tay tiểu cô là tiểu toàn là tiểu toàn thật đúng là đâu dư toàn ăn mặc một thân bạch tây trang cầm mịt rổ phồn đi ra hán vóc dáng cao cao dáng người cũng lớn lên thực hảo bộ dáng càng là tuấn tiếu cực kỳ vừa ra tràng liền khiến cho một trận hoan hô tiếng thét trói thai ngay sau đó dư toàn sướng một bài hát ở trên tivi nhìn đến dư toàn Dư người nhà đều kích động cực kỳ, đều đi theo dư toàn sướng. Dư nhị cầu uống lên mấy khẩu rượu, hiện tại mặt đỏ hồng, đôi mắt cũng hừng hồng, bắt lấy cảnh liễu tay không được gửi, xem, đây là ta tiểu toàn, nhà ta tiểu toàn A, hai tử nhiều có tiền đồ, hiện tại là đại minh tinh, thượng tivi. Hắn phản phản phúc phúc nói này vài câu. Cảnh liễu một chút đều không chê phiền, ngược lại cảm thấy thập phần tự hào kiêu ngạo. Là nhà ta tiểu toàn, là im tiểu toàn. Mà vương ra. Đương bạch Chiêu đệ nhìn đến TV thượng dư toàn khi, cả người đều ngốc tại nơi đó, nàng trong óc trống rỗng, căn bản không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, sau đó lúc sau, bạch Chiêu đệ liền hận không thể lập tức đem TV cấp tạp. Như thế nào sẽ? Cái kia sinh hạ tới không có một con lỗ thai dư toàn như thế nào sẽ trở thành minh tinh? Hơn nữa, lỗ thai hắn trường hảo, một chút tật xấu đều không có, còn lớn lên như vậy đẹp. Đây chính là vương hải thân KKA, một cái cha một cái nương thân KKA. Dư toàn như thế nào liền như vậy thông minh lại ưu tú, Vương Hải một chút tiền đồ đều không có. Không nói cái này, lớn lên thật là. Dư toàn chân là đẹp cực kỳ, Vương Hải lại cũng bình thường cực kỳ. Này đại niên 30 đêm, thật là mấy nhà vui mừng mấy nhà yêu. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ tám mươi 183 ta là cha nãi. Thẩm lâm tiên ở nhà quá xong rồi tháng riêng liền lại nhích người. Dư đại cầu mấy cái tuy rằng luyến tiếp khá vậy không lay chuyển được mẹ hắn chỉ có thể chịu đựng khó chịu tiễn đi thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên lần này trực tiếp đi hương giang nàng trước kia khiến cho dư toàn giúp nàng ở hương giang mua biệt thự dàn xếp đường nghiệm thật ở tại nơi đó đi thời điểm cung cấp đường nghiệm thật để lại một ít dược làm nàng điều trị thân thể lần này qua đi nàng mắt thấy đường nghiệm thật tốt không ít hơn nữa tinh khí thần cũng đủ chút lúc này mới yên tâm đường nghiệm thật ăn mặc một kiện kiểu cũ sơn xám, đứng ở trong viện trong tay cầm thùng tưới đang ở thế hoa tưới nước Nàng là cái loại này khuynh toàn tộc chi lực tiểu dưỡng ra tới quý nữ, nhất cử nhất động đều mang theo nói không nên lời ý nhị, tuy rằng hiện giờ già rồi, nhưng đứng ở nơi đó, khí chất phong độ đều là đỉnh đỉnh tốt, mấy nhưng vẽ trong tranh. Thẩm lâm tiên đẩy cửa đi vào, đi đến đường niệm chân thân bên cười nói, đại tiểu thư thân thể hào rất nhiều, ta nhìn ngươi tinh thần nhiều. Đường niệm thật xoay người cười, cái gì đại tiểu thư, ngươi nếu là không chê, đã kêu ta một tiếng niệm thật tỉ, nhưng đừng lại gọi là gì đại tiểu thư. Hiện giờ nơi nào còn có cái gì đại tiểu thư? Thẩm Lâm Tiên biết nghe lời phải, kêu một tiếng tỉ. Đường Nghiễm thật cười đáp, nàng khom lưng buông ấm nước, lôi kéo Thẩm Lâm Tiên vào nhà. "Ngươi không ở thời điểm, ta giúp đỡ ngươi thu thập một chút nhà ở, ta cũng không biết ngươi yêu thích, không, có đại thu thập, chỉ là bày chút đồ vào thôi." Đường Nghiễm thật cùng Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống cười nói. Thẩm Lâm Tiên nói tạ, mặt mày đều là ý mừng, tỉ tỉ còn có tâm tư thu thập nhà ở, thuyết minh khúc mắc hiểu rõ. Cả đời đều mau đi qua con có cái gì xem không khai. Đường nghiệm thật cảm khái một câu, lúc trước bị đuổi ra tới thời điểm lòng ta có không cam lòng, nhưng nhiều năm như vậy, không cam lòng lại có thể thế nào, ta hiện tại chỉ cầu có thể trở về, có thể táng ở phần mộ tổ tiên, cùng cha mẹ ở bên nhau. thẩm lâm tiên túi đầu, qua hồi lâu mới cùng đường nghiệm thật nói, lâm tới thời điểm ta đi qua tỉ tỉ quê nhà, lao ra bọn họ mồ. Làm sao vậy? Đường nghiệm thật cả kinh, gắt gao nắm thẩm lâm tiên thủ khẩn trương dò hỏi. Ở, ở kia chàng náo động trung bị người cấp đảo đương nhiệm thật nghe xong chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng lúc sau chính là vô tận bi thống nàng thân mình nhoáng lên suýt nữa ngã xuống thẩm lâm tiên đỡ nàng một phen tỉ tỉ đừng nóng nội ta qua đi lúc sau xử biện pháp tìm được rồi lao ra cùng thái thái di hải lại lần nữa an táng ta còn riêng chọn cái phong thủy bảo địa lại thỉnh người cách làm đương nhiệm thật sự nước mắt thẳng tắp rớt xuống dưới nàng đứng lên ở thẩm lâm tiên trước người quỳ xuống vững vàng cắn ba cái đầu đại ân đại đức không có gì báo đáp Đường Nghiệm Thật còn lưu giữ rất nhiều thời trước tư tưởng, ở nàng ý thức chung, phía sau sự thập phần quan trọng, phần mộ tổ tiên bị bái càng là so nàng đã chết đều phải thương tâm, Thẩm Lâm Tiên có thể tìm nàng cha mẹ di cốt một lần nữa án táng, không khác đối đường gia có đại ân nước nàng cấp Thẩm Lâm Tiên căn cái đầu cũng là ứng có chi nghĩa. Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh nâng dậy Đường Nghiệm Thật, tỉ tỉ đừng như vậy, chính là chết sát ta, lão gia cùng thái thái đại ta không tệ, ngươi lại đối ta có ân, những việc này vốn là ta nên làm. Tỉ tỉ nếu là lại nói cảm tạ, ta muốn mực. Đường nghiệm thật đứng dậy cười khổ một tiếng, cái gì ân cứu mạng, ngươi cũng giúp ta chắn không ít ai, đã cứu ta mệnh, nhưng cái đó ân đã sớm còn xong rồi. Tiên nhi, ngươi là người tốt, nhiều năm như vậy còn nhận ta, nơi nào giống thúy nhi, ta nghèo túng, nàng cũng đi theo bỏ đá xuống giếng. Thúy nhi, Thẩm lâm tiên nhíu mày, sau đó nhảy ra một ít ký ức tới. Thúy nhi là cùng nguyên chủ cùng nhau hầu hạ đường nghiệm thật sự nha đầu, ở đường nghiệm thật trước mặt cũng rất được sủng phía sau tựa hồ cũng tới Hương Giang chỉ không biết nói hiện tại như thế nào Đường Niệm thật lắc lắc đầu Thúy Nhi lớn lên hảo tới Hương Giang lúc sau liền gả cho cái hiệu buôn tây môi giới phía sau người nọ đạt Thúy Nhi cũng thành nhà giàu thái thái nguyên cùng ta còn hảo chút phía sau ta bị đuổi ra tới nàng liền cùng cái kia đồ vật cấu kết ở bên nhau thường xuyên chạy tới khi ta còn nói chút thật không minh bạch nói Thẩm Lâm tiên mày nhăn càng chết Thúy Nhi làm như vậy thật sự không nên Đường Niệm thật tuy rằng xuất thân cao quý nhìn cũng thập phần thanh cao nhưng đối người lại là thật đánh thật thiệt tình nàng đối nha đầu cũng không đánh chửi ngược lại là thực nguyện ý thế bọn nha đầu tính toán hơn nữa nàng cũng sẽ không ngăn không cho nha đầu học đồ vật nguyên thân biết chữ cùng với vẽ tranh gì đó cũng đều là đường niệm thật tự mình giáo vị này đại tiểu thư mềm lòng lại thiện tâm là cái khó được người tốt thúy nhi đi theo nàng thời điểm cũng được không ít chỗ tốt thẩm lâm tiên nguyên nghĩ thúy nhi hẳn là cũng sẽ chiếu cố đường niệm thật một vài nơi nào tưởng được đến nàng chính là cái bạch nhã lang Phú Quý liền trở mặt không biết người. Đại tiểu thư, Thúy Nhi nàng không tốt, chúng ta không nói nàng. Loại người này, thẩm lâm tiên là không nghĩ đề, bất quá, nàng lại không ngại cấp Thúy Nhi xử chút ngang chân, hảo cấp đường nghiệm thật xả giận Đường nghiệm thật cũng cười, đúng vậy, không người tốt chúng ta cũng không nhắc lại. thẩm lâm tiên cùng đường nghiệm thật lại nói một lát lời nói, đỡ nàng vào nhà nghỉ ngơi, ra tới lúc sau liền cho nàng ở hương giang bên này nhận một vị bang phái lánh gọi điện thoại. Thẩm Lâm Tiên lúc trước tới Hương Giang thời điểm vừa lúc gặp phải bang phái sống mái với nhau, Liên cứu vẫn là một cái tiểu đầu mục Kim Chí Cường. Kim Chí Cường là thập niên sáu mươi thời điểm ở quê hương sống không nổi nữa nhập cư trái phép đến Hương Giang, hắn không biết cái gì tự, chỉ có một đống sức lực còn có một cổ tàn nhẫn kính. Đầu tiên là ở bến tàu làm khuôn vắc công, phía sau lăn lộn bang phái, dựa vào một cổ không chịu thua tàn nhẫn kính hôn thành tiểu đầu mục, cũng coi như là có điểm danh khí. Phía sau cùng bang phái khác chém giết, hắn chúng mai phục. Suýt nữa đã bị người chém chết. Vừa lúc Thẩm Lâm Tiên đánh kia trải qua, liền ra tay cứu hắn. Sau lại Thẩm Lâm Tiên cũng chỉ điểm qua hắn một vài, đã dạy hắn một ít dễ hiểu võ nghệ, giúp dịu hắn ngồi bang phái lãnh vị trí. Kim Chí Cường là cái giảng trung nghĩa biết cảm ơn. Đối Thẩm Lâm Tiên kia quả thực chính là nói gì nghe nấy. Mấy năm nay Thẩm Lâm Tiên đem dư toàn đặt ở Hương Giang bên này, cũng là ít nhiều Kim Chí Cường ở chiếu cố, dư toàn tiến giới giải trí, Kim Chí Cường cũng chiếu cố phớt, có thể nói dư toàn năng đủ đi như vậy thuận lợi ít nhiều cái này Kim Chí Cường điện thoại truyền được Kim Chí Cường vừa nghe đến Thẩm Lâm Tiên thanh âm liền chạy nhanh nói Thẩm Tiên Sinh ngươi đã trở lại ta mấy ngày trước còn tưởng bái phòng Thẩm Tiên Sinh hỏi Tiểu Toàn biết ngài không ở Hương Giang chỉ có thể từ bỏ nếu Tiên Sinh đã trở lại ta đây liền qua đi nghe Tiên Sinh dạy bảo Thẩm Lâm Tiên cười khẽ đừng nói này đó dễ nghe lời nói ta có một số việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ Tiên Sinh mời nói Kim Chí Cường đối Thẩm Lâm Tiên thập phần kính trọng bội phục Thẩm Lâm Tiên nói làm hắn hỗ trợ hắn chỉ có cao hứng, cũng không sẽ không kiên nhẫn. thầm lâm tiên nghĩ nghĩ nói, ngươi biết kha gia sao? làm bán lẻ nghiệp lập nghiệp kha gia, kim trí cường sửng sốt, nhà hắn đắc tội tiên sinh. thầm lâm tiên lắc đầu, đảo không phải, chỉ là đắc tội ta ân nhân. thầm lâm tiên đem thúy nhi cùng đại tiểu thư chi gian ân oán nói ra tới, đại tiểu thư đái ta cùng thúy nhi đều có ân cứu mạng, còn quan tâm chúng ta lớn lên, thúy nhi hiện giờ không nói báo ân, nhưng thật ra cắn ngược lại đại tiểu thư một ngụm, khẩu khí này ta nuốt không đi xuống. Kim trí cường vừa nghe lời này, liền đối Thúy Nhi nói không nên lời chán ghét, hắn cũng minh bạch thẩm lầm tiên ý tứ, lập tức nói, tiên sinh yên tâm, ta tất nhiên hảo hảo giáo huấn kha ra một đốn, cấp tiên sinh ra này khẩu ác khí. Thẩm Lâm tiên cười cười, lại hỏi hắn, ngươi biết võ ra sao? Biết. Kim trí cường cắn răng, khoảng thời gian trước võ ra lào thái ra còn chiều ta thả tàn nhẫn lời nói, võ ra thế đại, ta không thể trêu vào, hiện giờ chỉ có thể trốn tránh. Ha ha. Thẩm Lâm tiên cười, không sợ trong chốc lát ngươi lại đây ta dạy cho ngươi một ít thủ đoạn võ gia tính cái gì thiên tài một giây nhớ kỹ bổn chạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ hép. chương một trăm tám mươi ta là cha nãi. kim trí cường đại hỉ vô dụng bao lâu thời gian hắn liền đến thẩm lâm tiên nơi này thẩm lâm tiên đem hắn kêu tiến thư phòng mặt thụ tùy cơ hành động trước khi đi thời điểm lại dạy cho hắn một ít võ công khác đảo cũng thế thẩm lâm tiên sở giáo võ nghệ đem kim trí cường nhạc hỏng rồi thiến đi kim trí cường Thẩm Lâm Tiên lại liên hệ một ít người. Nàng mấy năm nay không dùng như thế nào quá pháp thuật, bất quá cũng không phải một chút vô dụng quá, năm đó nàng sơ tới Hương Giang thời điểm, vì dưỡng bước, nhưng thật ra dùng pháp thuật đã cứu một ít người, còn cho người ta xem qua phong thủy, chỉ điểm quá mệnh lý, cung cấp mộ vị phú hào tuyển quá này phụ âm trạch, ở Hương Giang bên này, nàng nhân mạch cũng thực quảng. Thẩm Lâm Tiên liên hệ những người này, tưởng kết phường bộ lấy võ gia cổ phần, thuận tiện chỉnh võ gia một phen. Những người này đều biết Thẩm Lâm Tiên thủ đoạn Thấy nàng phải đối phó võ gia, nào có không ứng, không nói còn thẩm lầm tiên ân tình, đó là thật đánh sập võ gia, gia tộc của chính mình đoạt được ích lợi liền không ít, đơn vị chỗ tốt, bọn họ cũng sẽ ra tay. Như thế qua một đoạn thời gian, đầu tiên là hương giang kha ra gia bởi vì đắc tội người mà bị người âm thầm đả kích, vô dụng bao lâu thời gian kha ra gia liền phá sản, phía sau lại qua mấy tháng, võ gia công ty cổ phần bị người âm thầm thu mua không ít, phía sau lại nháo ra một ít việc, dẫn tới võ gia cổ phần đại ngã. Hương Giang vài vị phú hào liên thủ làm bộ, dẫn tới võ gia trong lúc nhất thời nội loạn sôi nổi, hiển hách nhất thời võ gia hoàn toàn bị người chèn ép đi xuống. Thẩm lâm tiên cầm từ võ gia nơi đó được đến cổ phần cùng với tiền tài tìm được đường nghiệm thật, nàng đem này đó bại ở đường nghiệm thật trước mặt, tỉ tỉ, đây là ngươi hẳn là đến, ta từ võ gia nơi đó giúp ngươi thu hồi tới. Đường nghiệm thật không lấy vài thứ kia, nàng cười đẩy đến Thẩm lâm tiên trước mặt, ngươi vẫn là cái kia tính tình, nhất không chấp nhận được có người đối ta không tốt. Thúy Nhi ra sự cũng là ngươi làm đi. Thẩm Lâm Tiên gật đầu. Đường Niệm Thật ôn nhu cười, ta sớm đã thấy ra, cũng không hề so đo này đó vật ngoài thân. Mấy thứ này là ngươi đòi lại tới, ngươi nhận lấy là được. Cùng với tiện nghi võ gia, chi bằng cho ngươi. Nhưng đây là tỷ tỷ đồ vật. Thẩm Lâm Tiên đối phó võ gia là vì cấp Đường Niệm Thật hết giận. Thứ hai, cũng là vì đem Đường Niệm Thật nên đến lấy về tới. Đường Niệm Thật bị võ gia đuổi ra tới thời điểm, liên của hồi môn đều bị võ gia cấp nguội. Mấy năm nay võ gia có thể phát đạt, nhưng lợi dụng không ít đường nghiệm thật sự của hồi môn, Thẩm Lâm Tiên cảm thấy khó chịu, dựa vào cái gì bọn họ dùng đường ra đồ vật, còn không tốt đãi đường ra nữ nhi, cho nên mới sẽ ra tay giáo huấn. Thẩm Lâm Tiên đòi lại trở về đồ vật vừa lúc là đường nghiệm thật của hồi môn giá trị, đương nhiên, chỉ biết nhiều không phải ít. Cho ngươi, đường nghiệm thật vây vây tay, ta lẻ loi một mình, cũng không có gì tiêu dùng, muốn này đó làm gì, chi bằng đơn giản cho ngươi, ngươi phía sau cả gia đình đâu? Ngươi xem con cháu bồi có cái nào có tiền đồ, đơn giản đem cổ phần cho hắn, tương lai hắn nếu là lợi hại một chút, liền đem võ ra công ty cấp cùng thâu, đây mới là cho ta hết giận đâu. Thẩm lâm tiên xem đường nghiệm thật là thật không cần, liền thu lên, tỉ tỉ tính tình vẫn là không thay đổi. Nàng đứng dậy đổ trà lại đây, cùng đường nghiệm thật một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm, đem ấy năm nay chính mình chuyện xưa nói một lần, lại hỏi đường nghiệm thật sự cụ thể trải qua. Đường nghiệm thật nghe nàng nói lên ở tiểu sơn thôn sinh hoạt cùng với trong nhà con cháu một ít việc vặt thường thường phát ra tiếng cười tới ngươi nhật tử nhưng thật ra quá không tồi con cháu cũng đều hiếu thuận ngươi là cái có phúc nghe ngươi như vậy vừa nói à ta nhưng thật ra thật muốn nhanh lên nhìn thấy ngươi những cái đó bọn nhỏ chúng ta đây về nước đi thẩm lâm tiên nắm lấy đường niệm thật sự tay bên này cũng không có gì nhưng lưu luyến chi bằng cùng ta trở về giọng nói mới lạc liền nghe được trong nhà người hầu thanh âm lão phu nhân võ gia láo gia tử cầu kiến thẩm lâm tiên lệ mắt đảo qua Hắn tin tức nhưng thật ra linh thông. Làm người hầu đi đem người mang tiến vào, Thẩm Lâm Tiên lại nhìn xem Đường Nghiễm thật, tỉ tỉ tính toán như thế nào. Muốn hay không thấy hắn? Đường Nghiễm thật biết Thẩm Lâm Tiên lo lắng nàng, liền cười cười, tươi cười ôn nhu cực kỳ, thấy đi, tóm lại vẫn là phu thê đâu, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, đem ta đuổi ra tới, lại không có ly hôn. Không ly hôn sao? Thẩm Lâm Tiên trong mắt vừa chuyển có chủ ý, tỉ tỉ, ngươi thả chờ, ta đem võ ra lại bái tiếp theo tầng ra tới đương nghiệm thật còn có chút phản ứng không kịp thẩm lâm tiên giải thích nói không ly hôn tỷ tỷ liền vẫn là võ gia đứng đắn phu nhân võ gia đồ vật cũng có tỷ tỷ một phần đâu hiện tại tỷ tỷ liền có thể khởi tố ly hôn sau đó muốn chia đều gia sản đương nghiệm thật trừng mắt nhìn đôi mắt thẩm lâm tiên an ủi nàng tỷ tỷ đừng sợ ta cũng có chút nhân mạch còn nữa võ gia cũng có địch nhân đâu bọn họ rất vui lòng xem võ gia xui xẻo đương nghiệm chân chính ở cân nhắc gian liền thấy vị kia võ lao ra tử bước đi nhanh tiến bảo Hắn vào phong khách, nhìn đến đường nghiệm thật khi đầy mặt tức giận, quả nhiên là ngươi dở cho quỷ, ta liền biết ngươi âm hồn không tan, sớm biết rằng hiện giờ như vậy, lúc trước liền không nên làm ngươi tồn tại rời đi. Đường nghiệm thật chính là tính tình lại hảo, nghe được lời như vậy cũng không khỏi tức giận. Thầm lâm tiên càng là tức giận tận trời, nàng tạch đứng lên, chỉ vào võ lao ra tử cái mũi liền mắng, ngươi là cái thứ gì, dám cùng tỉ tỉ của ta nói như vậy lời nói, lúc trước nếu là không có tỷ tỉ, tỉ của ta. Các người võ gia cũng bất quá chính là tiểu thành thổ tài chủ, ăn tỉ tỷ của ta, uống tỉ tỷ của ta, không biết cảm ơn nhưng thật ra cắn ngược lại một cái, điển hình bạch nhãn lang, không biết cái gọi là cầu đồ vợ. Ngươi, ngươi võ lao gia tử khó thở, ngươi lại là cái thứ gì? Thầm lâm tiên khẩn đi vài bước, dối tay mấy cái cái tắt liền đi qua. Thiên nhi, đương niệm thật gọi lại thầm lâm tiên, nàng chậm rãi đứng dậy, tư thái ưu nhã đi đến võ lao gia tử trước mặt, võ thành uy. Ta đường nghiệm thật từ trước đến nay hành đang ngồi thẳng, ta tự gả với ngươi lúc sau không nửa điểm xin lỗi ngươi, ta lại không biết ngươi vì cái gì như vậy hơn ta, muốn ta chết tâm tư đều sinh, đơn giản hôm nay chúng ta lại thấy, liền đem nói rõ ràng, ngươi cùng ta nói, ta điểm nào xin lỗi các ngươi võ ra. Không có. Võ lao ra tử hiện thập phần chỗ dạ, hắn quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn đường nghiệm thật. Thầm lâm tiên lúc này nhưng thật ra nở nụ cười, tự nhiên không có, tỉ tỉ của ta xưa nay thiệt tâm chỉ có nàng cứu trợ người khác, lại không có xin lỗi quá bất luận kẻ nào. ngươi như vậy hận tỷ tỷ của ta, cũng bất quá là bởi vì tỷ tỷ của ta quá mức thuần thấu. ngược lại hiện ra ngươi dơ bẩn tới. võ thành uy, ngươi chính là cái lạ người, chính là tên cặn bã. thầm lâm tiên qua đi đỡ lấy đường niệm thật, tỷ tỷ cũng đừng hỏi cái này cầu đồ vật. hắn rốt cuộc vì cái gì như vậy đối với ngươi ta lại là biết đến. đường niệm thật nhìn về phía thầm lâm tiên, thầm lâm tiên cười nói, đơn giản chính là lúc trước bọn họ võ ra muốn tiến tới muốn leo lên đường ra thôi vị này võ lao gia tử năm đó có một vị người trong lòng chỉ là hắn người trong lòng gia thế quá thấp không xứng với võ gia còn nữa hắn cũng coi trong lòng tiến liền ngầm cùng tỉ tỉ tiếp xúc tưởng thông qua cưới tỉ tỉ tới thay đổi vận mệnh quả nhiên thật kêu hắn như nguyện nói tới đây thẩm lâm tiên nhìn đường lao gia tử liếc mắt một cái thấy hắn ánh mắt lập lòe biết chính mình nói chuẩn mà đường niệm thật lại sao có thể không biết nàng nhìn đường lao gia tử thời điểm trong mắt nhiều vài phần tức giận thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ hép. chương một trăm tám mươi lăm ta là trang lãi thẩm lâm tiên còn ở tiếp tục giải thích phía sau đường ra bại võ gia lại mang theo tỉ tỉ tới hương giang ở chỗ này tỉ tỉ hoàn toàn không có sở y ỉa tự nhiên từ bọn họ bài bố thẩm lâm tiên tràn ngập khinh thường nhìn võ lao gia tử liếc mắt một cái phía sau võ lao gia tử mang tiến ra môn chính là hắn người trong lòng nhân gia cũng coi như là si tình đâu vì cấp người trong lòng giao đãi liền hai tử đều không gọi tỷ tỷ sinh, hơn nữa, hắn trong lòng căn bản không có tỷ tỷ, đem tỷ tỷ đuổi ra đi thời điểm, căn bản không nghĩ tới tỷ tỷ là hắn kết thế tử, liền hôn đều lười đến ly. Võ lao gia tử cả kinh, đột nhiên hiện thật đúng là như vậy, hắn cùng đường niệm thật là không có ly hôn. Thầm lâm tiên cười nhìn võ lao gia tử, ta nói rất đúng sao, mặc kệ nói như thế nào, tỷ tỷ đều là thế tử của ngươi, võ gia đồ vật cũng có tỷ tỷ một phần chờ thêm mấy ngày ta liền cấp tỷ tỷ tìm luật sư khởi tố ly hôn ngươi nói chúng ta phân nhiều ít gia sản thích hợp giờ khác này võ lão gia tử đều không rảnh lo chỉ trích thẩm lâm tiên giúp đỡ đường niệm thật hố võ gia chuyện này hắn xoay người liền hướng ra ngoài chạy tới hắn muốn chạy nhanh trở về nghĩ cách cũng là hắn quá khinh thường đường niệm thật nghĩ đường niệm thật rời đi võ gia lúc sau tất nhiên sống không được bao lâu ngay cả hôn đều không có ly không nghĩ tới đường niệm thật thế nhưng tìm cái không chấp mắt địa phương chui lên vẫn luôn sống đến bây giờ. Ở trên pháp luật, Đường Nghiệm Thật vẫn là hắn thế tử, đứng đắn kết thế tử, ly Hôn nói, nhưng không được phân ra tại sao. Võ lão gia tử đi rồi, Thẩm Lâm Tiên hỏi Đường Nghiệm Thật, tỷ tỷ còn có lúc trước của hồi môn đơn tử sao? Đường Nghiệm Thật cười cười, xoay người vào nhà, bất quá trong chốc lát công phu liền lấy ra một phần đơn tử, ta rời đi võ ra thời điểm để lại cái tâm nhãn, nhưng thật ra mang ra tới. Thẩm Lâm Tiên tiếp nhận tới, này liền hảo, có cái này, võ gia bất tử cũng đến luận ra phía sau nàng quả nhiên tìm luật sư giúp đường niệm thật khởi tố ly hôn cái này án tử vô dụng bao lâu thời gian liền oanh động toàn bộ hưng giang các phóng viên quả thực vô khổng bất nhập cả ngày canh giữ ở võ trước gia môn chuyên chờ phỏng vấn võ gia mọi người võ lao gia tử vị kia người trong lòng hiện giờ chính là võ thái thái nhân gia ngần ấy năm đều là uy phong bắt diện dùng võ gia đứng đắn thái thái tự cho mình là cùng võ gia có lui tới người cũng vẫn luôn cho rằng nàng là võ lao gia tử kết thế tử Kết quả không nghĩ tới vị này thế nhưng chỉ là cái thiết thất, vẫn là cái tiểu tam, võ lao ra tử thế nhưng là trần thế mỹ giống nhau nhân vật, nhìn thê tử ra đạo xa suốt, liền đem thê tử đuổi ly đi ra ngoài, tùy ý thê tử, tử tự sinh tự diệt. Mấy tin tức này bị hương giang xã hội thượng lưu nói chuyện say xưa hồi lâu. Không nghĩ tới chính là, cái này ly hôn án kinh động một người. Người này chính là hương giang tổng đốc. Nói lên vị này tổng đốc tới, đảo cũng không có có thể bị người ta nói nói, đường nghiệm thật cũng không quá nhận được hắn. Nhưng là hắn lại nhận thức đường ra người, thời trước đường nghiệm thật sự phụ thân ở nước ngoài đã làm đại sứ, cùng vị này tổng đốc phụ thân là chi giao bạn tốt, hai nhà thường xuyên lui tới, vị này tổng đốc khi còn nhỏ còn phải quá đường nghiệm thật sự chiếu cố, đối nàng rất có ấn tượng. Đương hắn biết được đường ra tiểu thư bị người như vậy khi dễ thời điểm, liền nhúng tay chuyện này. Cuối cùng, tòa án tuyên án, võ lao ra tử hôn nội xuất quỹ, trùng hôn, vứt bỏ kết thế tử, số tội cũng phạm, phán xử hai người ly hôn. Lệnh võ lao ra tử trả lại đường niệm thật sự của hồi môn cũng đối đường niệm thật làm ra bồi thường. Năm đó đường niệm thật mang theo phong phú của hồi môn gả đến võ gia, nàng của hồi môn bên trong đồ cổ văn vật cùng với danh nhân tranh chữa nhiều đến không xuể, cho tới bây giờ nhưng đáng giá thực, võ gia mấy năm nay bán của cải lấy tiền mặt không ít, cho tới bây giờ lại nơi nào lấy đến ra tới, không có biện pháp đành phải bán hạ giá thành tiền tài. Cuối cùng trả lại đường niệm thật sự của hồi môn, võ gia cũng không dư thừa cái gì. Hiện hách nhất thời võ ra hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Thẩm Lâm Tiên cấp Đường Nghiệm thật ra khí, hai người liền thu thập đồ vật ngồi máy bay về nước. Bọn họ đi trước trong kinh đường gia cũ trạch, hiện giờ đường gia cũ trạch đã bị thu làm quốc có, Đường Nghiệm thật chỉ là nhìn nhìn, cảm nhớ một phen, liền cùng Thẩm Lâm Tiên rời đi. Lần này, Thẩm Lâm Tiên ghét bỏ mỗi lần về nhà ngồi xe lửa phiền toái, muốn tệ xe lửa, còn muốn tới hồi chuyển xe, đến Bình An thôn thời điểm đều sẽ chịu thật nhiều tội, liền trực tiếp ở kinh thành mua chiếc ô tô nàng lái xe chở đường nghiệm thật về nhà đường nghiệm thật ngồi trên xe cười nhìn thẩm lâm tiên tiên nhi ngươi vẫn là không chịu thua đều bao lớn tuổi còn dám lái xe thẩm lâm tiên cười sống đến lao học được lao sao tóm lại chỉ cần ta còn có thể nhúc ních phải nhiều học đồ vật vẫn là ngươi thông minh xem người cũng chuẩn đường nghiệm thật trên mặt mang theo cười trong mắt lại có vài phần đau thương lúc trước ngươi gả cho nhà người kia khẩu từ thời điểm ta có chút không xem trọng dư tài người nọ lớn lên lại tráng lại xấu nhìn hung thực ta lúc trước còn lo lắng ngươi gả cho hắn sẽ cả ngày bị đánh, không nghĩ tới ngươi Nhật tử quá như vậy hảo, dư tài đối với ngươi cũng rất tốt." Thẩm Lâm Tiên một bên lái xe một bên nói, hắn là nhìn Hung, nhưng mềm lòng thực. Nói trong chốc lát lời nói, Thẩm Lâm Tiên nghĩ đến một việc. Nàng cũng không có người thương lượng, hiện giờ cùng Đường Nghiệm thật tình hợp nhau, hơn nữa Đường Nghiệm thật như vậy chút năm trải qua làm nàng biến cực kỳ rộng rãi khai thông, Thẩm Lâm Tiên rất thích nàng làm người, liền tưởng cùng nàng nói nói. "Tỷ tỷ, Ngươi nói ta tái giá như thế nào? Đương nghiệm thật thật đúng là nghiêm túc suy tư lên, đảo cũng thành, tới rồi chúng ta hiện giờ số tuổi, cũng không sợ cái gì, vạn sự chỉ bằng tùy tâm, chỉ cần quá vui vẻ, lại không trái pháp luật phạm tội, chính mình muốn thế nào liền thế nào đi? Nàng khép cười một tiếng, nửa thanh thân mình vào thổ, còn còn có cái gì xem không khai? Thẩm lâm tiên ngẫm lại cũng thật là như vậy cái lý, nàng vốn là tùy tính, hiện giờ lại có một cái duy trì nàng người, tự nhiên càng thêm tưởng như thế nào liền như thế nào? Tỉ tỷ, lời nói thật cùng ngươi nói, mấy năm nay ta cùng tiểu Hàn đại phu ở chung khá tốt, hắn không chê ta tuổi đại, ta cũng thích hắn, chúng ta hai cái tưởng kết hôn, chỉ là có chút không biết như thế nào cùng trong nhà hài tử nói." Thẩm Lâm Tiên một câu, đem Đường nghiệm Thật kinh thiếu chút nữa nhảy xe. Thẩm Lâm Tiên nói nàng tưởng tái giá thời điểm, Đường nghiệm Thật còn tưởng rằng nàng phải gả người là dương lão. Rốt cuộc dương lão cũng không có bạn già, hơn nữa hai người số tuổi không sai biệt lắm, xem Thẩm Lâm Tiên cùng dương lão ở chung cũng rất tùy tính. Còn đương hai người đã có tình nghĩa, không nghĩ tới Thẩm Lâm Tiên nhìn chúng thế nhưng là Tiểu Hàn. Nay tiểu tử là khá tốt, lớn lên hảo, năng lực cường, gia thế cũng hảo, nhưng chính là số tuổi kém quá nhiều a. Đương niệm thật là thật không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể nói, ngươi này nộn thảo gặm. Thật sự quá non. Vị này Tiểu Hàn đại phu so Thẩm Lâm Tiên tôn tử số tuổi cũng không lớn a. Thẩm Lâm Tiên ha hả cười, tỷ tỷ không phải nói tùy duyên sao? Dương Nghiệm thật xua tay, tính Ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào đi. Nàng thật là có chút bị dọa tới rồi, chỉ cần ngươi cùng Tiểu Hàn đều vui, liền không quan tâm người khác nói như thế nào. Nhật tử đều là chính mình quá, chính mình vui mừng liền hảo. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, sau đó đem xe ngừng ở một bên, lấy ra một cái đại ca đại tới bát cái dây số. Bên kia thực mau truyền được. Thẩm Lâm Tiên lớn tiếng nói, Hàn Dương, ta tưởng đem chúng ta quan hệ công bố ra tới, ngươi cảm thấy như thế nào? Bên kia một trận trầm mặc, một lát sau Hàn Dương người nói. Ngươi hiện tại ở đâu thẩm lâm tiên nói địa chỉ hàn dương lập tức nói chờ ta chóng chốc lát qua đi thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ ép chương một trăm tám mươi sáu ta là trang lãi thẩm lâm tiên cùng đường niệm thật tìm một nhà ven đường tiểu tiệm cơm nghỉ ngơi hai người đi vào lúc sau liền điểm vài món thức ăn một bên ăn cơm một bên chờ hàn dương lúc này hai người ra kinh cũng không đi bao xa chờ các nàng ăn cơm xong sau hàn dương liền lái xe đuổi lại đây Hắn đi nhanh tiến vào, ở thẩm lâm tiên đối diện ngồi xuống, trên mặt mặt vô biểu tình, trong mắt lại có vài phần kích động. Ta còn đương chúng ta đời này cứ như vậy, không nghĩ tới ngươi. Thẩm lâm tiên cười cười, tính tiền đi ra ngoài. Hàn Dương làm việc thực chú đáo, tới thời điểm còn mang theo cái tài xế, hắn làm cái kia tài xế khai thẩm lâm tiên xe chở đường nhậm thật, hắn cùng thẩm lâm tiên ngồi trên một chiếc xe. Vừa đi, hàn Dương cùng thẩm lâm tiên một bên nhỏ giọng nói chuyện. Ta còn đương ngươi trở dư ra con cháu thành tài lại tưởng cái biện pháp chết giả thoát thân, sau đó chúng ta lại kết hôn đâu. Thẩm lâm tiên cười có vài phần chương dương, vì cái gì chết giả thoát thân, chúng ta lại không có làm cái gì nhận không ra người sự, vì cái gì muốn cùng lao thử giống nhau lén lút, không dám quang minh chính đại sinh hoạt, người ta hiện giờ tới rồi cái này phân thượng, còn có cái gì xem không khai, tức là không sợ người ngôn, cần gì phải làm điều thừa, đảo hiện phá lệ trở dạ. Hàn dương cũng cười, tươi cười mang theo vài phần bờ bãi, đảo cũng là, chúng ta không thẹn với tâm, làm sao dùng trốn tránh. Hai người đều là lòng dạ chống trải người, hơn nữa hai người đã trải qua mấy lời, tâm cảnh cũng cùng thường nhân bất đồng, bất quá nói mấy câu công phu, liền đem thế sự lại xem phai nhạt vài phần. Mấy người lái xe đi rồi có mười mấy giờ, cuối cùng là tới rồi bình an thôn. Trước kia dư đại cầu mấy cái liền nhận được điện thoại nói thẩm lâm tiên muốn mang theo đường niệm thật trở về, hiện giờ sớm liền nổi lên, làm một bàn phong phú đồ ăn, chuyên môn chờ hai người. Hiện giờ dư ra cùng trước tiết nhưng không giống nhau. Dư Đại Cẩu huynh đệ mấy cái trên tay có tiền, nhi nữ lại đều ở nơi khác, vì phương tiện liên hệ, trong nhà an điện thoại, có chuyện gì một chiếc điện thoại qua đi liền hảo, căn bản không cần tái sinh khúc chiết. Chờ tới chờ đi, chờ đến trời sắp tối rồi, Dư Đại Cẩu nghe được ô tô thanh âm chuyển đến, lập tức chiều trong phòng kê, tiểu cúc, chạy nhanh ra tới, ta nương đã trở lại. Hắn thanh âm mới lạc, liền nhìn đến hai chiếc xe trước sau chân khai tiến trong viện. Khi trước chiếc xe kia trên dưới tới một cái thân hình cao lớn đỉnh bản khuôn mặt tuấn tú bất phàm thanh niên. Dư đại Cẩu xoa xoa đôi mắt kinh hô, "Tiểu Hàn đại phu." Lại xem thời điểm, liền thấy Thẩm Lâm Tiên cười ngâm ngâm đứng ở Tiểu Hàn đại phu bên cạnh. Dư đại Cẩu cảm thấy có vài phần không khỏe cảm, nhưng lại nói không nên lời nơi nào không hảo tới. "Nương." Hắn chạy nhanh kêu một tiếng, duỗi tay muốn đỡ Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên xua tay, xoay người từ phía sau chiếc xe kia chung đỡ ra đường nghiêm thật. Dư lại Cẩu vừa thấy liền biết đây là hắn nương thường để vị kia đại tiểu thư chạy nhanh vài bước qua đi, đối với đường nghiệm thật hô một tiếng, đường gì? Đường nghiệm thật trên mặt mang theo cười, hướng dư đại cẩu gật gật đầu, ngươi là đại cẩu đi, ta nghe ngươi nương thường nói ngươi, nhắc tới ngươi tới liền khen không dứt miệng, nói ngươi lại hiếu thuận lại hiểu chuyện, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế, ngươi đứa nhỏ này thật tốt. Dư đại cẩu nghe đường nghiệm thật khen hắn, mặt đỏ hồng, đối đường nghiệm thật nói, đường gì quá khen, ta nào có như vậy hảo, ta nương nhìn nhà mình hài tử như thế nào đều là tốt đúng rồi Đường Di chạy nhanh vào nhà, này một đường mệnh khó chịu, ngài chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Đường Nghiệm thật cười ngâm ngâm đi theo Dư Đại Cẩu cùng đuổi ra tới Tống Tiểu Cúc vào phòng. Theo sau, Tống Tiểu Cúc liền cùng Cảnh Liếu vội vàng bưng thức ăn đoan cơm, đại gia vô cùng náo nhiệt ăn cơm xong, dàn xếp hảo Hàn Dương mang đến tài xế, Cảnh Liếu lại pha nước trà, cầm điểm quả khô linh tinh, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau nói giỡn. Dư Nhị Cẩu đối Đường Nghiệm thật nói, đường gì tới rồi nơi này liền theo tới ra giống nhau ngài liền đem chúng ta trở thành tiểu bối có gì sự liền cùng chúng ta nói chúng ta có nào làm không hảo không đúng ngài cũng chỉ còn đề đương nghiệm thật nhìn nhìn thẩm lâm tiên tiên nhi ngươi này mấy cái hài tử thật tốt hành đi ta coi như tới rồi chính mình ra nói chuyện đương nghiệm thật đứng dậy đối tống tiểu cúc nói lão đại tức phụ ta ngủ nào gian nhà ở mệnh tàn nhẫn ta trước nghỉ một lát nhi các ngươi một nhà trước nói nói chuyện thẩm lâm tiên biết đương nghiệm thật đây là lưu ra thời gian cho nàng ném bom đâu chờ mang theo đường niệm thật giản xếp hảo thẩm lâm tiên nhìn ở nhà những người này đều toàn lúc này mới lôi kéo hàn dương tay đối dư đại cẩu nói lao đại à ta thủ ngần ấy năm hiện giờ các ngươi nhật tử đều hảo đời cháu cũng một đám có tiền đồ không cần ta lại nhọc lòng gì ta liền nghĩ lại đi phía trước đi một bước gì dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu hai nhà bốn người toàn kinh hay chứ dư đại cẩu trừng mắt nhìn thẩm lâm tiên nương ngài này ý gì là ngại con cháu không hiếu thuận vẫn là sao Ngài phải có cái gì bất mãn ngài liền nói, ai nếu không hiếu thuận ngài, ngài liền đánh gậy hắn chân. Thẩm Lâm Tiên cười lắc lắc đầu, đảo không phải chê các ngươi không tốt, ta một người sinh hoạt quá quá bừa, ta muốn tìm cái bạn. Dư Lại cẩu túi đầu không nói lời nào. Tống Tiểu Cúc nhưng thật ra cường cười một tiếng, nương nguyện ý tìm cái bạn liền tìm đi, bọn em cũng không thể ngăn đón. Dư Nhị cẩu là thật sự hiếu thuận, tuy rằng không muốn hắn nương lại xuất giá, nhưng lão thái thái ý tứ đều biểu lộ, hắn cũng không thể nói gì. Còn nữa Lao thái thái thế con cháu thao cả đời tâm, đến già rồi nguyện ý tìm cái bạn già, bọn họ nếu là phản đối, cũng có chút quá không hiếu thuận, hiện giờ cũng không phải mấy năm trước, hiện tại mở ra nhiều, mọi người tâm thái cũng đều sinh ra rất nhiều biến hóa, lao thái thái chính là tái giá người, cũng không ai nói gì. Nương, ngày này, đều tìm hảo chủ, là cái nào? Gì thời điểm bọn em đi bái phòng một chút, dư nhị cầu thử thăm dò hỏi một câu, ở trong lòng hắn, phòng đoán hẳn là dương lão. Rốt cuộc mấy năm nay Thẩm Lâm Tiên cùng Dương Láo liên hệ vẫn luôn không có đoạn quá, Dương Láo đối với Dư ra sự tình cũng là tận tâm tận lực. Dư Đại Cẩu cũng là như vậy tưởng, là kinh thành sao? Bọn em gì thời điểm đi gặp người này? Thẩm Lâm Tiên cười, là kinh thành, con bất quá không cần các ngươi đi qua, người ta mang về tới. Dư Đại Cẩu cùng Dư Nhị Cẩu tả hữu nhìn, sao đều xem không láo nhân bóng người? Hai người trừng mắt nhìn Thẩm Lâm Tiên, nương, người ở đâu đâu? Có phải hay không không mang tiến ra tới, ngài đừng sợ, bọn em cũng không phải bất thông tình lý, ngài đem người kêu tiến vào bọn em nhìn nhìn. Thẩm Lâm Tiên mỉm cười nhìn Hàn Dương, sau đó một lòng tay hắn, này còn không phải là sao? Bùm bùm liên tiếp vang lên vài thanh. Không chỉ dư đại cẩu dư nhị cẩu huynh đệ rất đến trên mặt đất, ngay cả Tống tiểu cúc cùng cành liêu chị em dâu cũng rất tới rồi trên mặt đất khởi không tới. Bốn đôi mắt hoảng sợ nhìn Thẩm Lâm Tiên, nhìn xem Thẩm Lâm Tiên nhìn nhìn lại Hàn Dương, nương, ngài đừng náo loạn biết không? Bọn em đều phải hù chết. Ai náo loạn. Thẩm lâm tiên sầm nét mặt, ta cùng tiểu Hàn đại phu đã sớm hảo. Chúng ta tuổi tuy rằng kém lớn chút, bất quá hứng thú hợp nhau, cũng có thể hợp ý. Ta không chê hắn tiểu, hắn cũng không chê ta lão, này có gì không thành. Đây là tuổi kém lớn chút sao. Rõ ràng kém quá lớn. Dư đại cẩu từ trên mặt đất bò dậy, trong miệng nói thầm một tiếng. Nương, ngài đây là muốn trời cao sao. Dư nhị cẩu cũng nói, này muốn truyền ra đi, người khác đến chê cười chết bọn em Thẩm Lâm Tiên trừng mắt, hóa ra các ngươi chính là như vậy hiếu thuận con mẹ ngươi, liền sợ người khác chê cười, liền phải ngăn trở ta hạnh phúc, phá hư ta hôn nhân. Nàng giả bộ một bộ khí cực bộ dáng, vành mắt đỏ, nước mắt đi xuống rớt, ta sao liền như vậy số khổ a, sinh bốn cái nhi tử không một cái chân chính hiếu thuận, khó khăn đem nhi tử nuôi lớn, tôn tử đều mang ra tới, ta chính là tưởng tái giá, bọn họ đều ngăn đón không cho, ta liền xứng đáng theo con cháu ức hiếp, liền xứng đáng đói bữa cả đời sao? muốn sớm biết rằng như vậy lúc trước liền không nên sinh hạ bọn họ a thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ hép. chương một trăm tám mươi bảy ta là trang nãi. thẩm lâm tiên này vừa khóc dư lại cầu cùng dư nhị cầu nóng nảy hai người chạy nhanh qua đi hống khuyên thẩm lâm tiên nương ngài đừng khóc thành không vạn sự hảo thương lượng gì sự đều có thể thương lượng sao thương lượng cái gì a ta đều phải kết hôn hiện tại các ngươi cùng tiểu hàn liên thanh thúc đều không gọi ta còn có gì thể diện a Ta chính là làm cho tiểu hàn thành khen cờ biển, nói các ngươi nhất định hiếu thuận hắn. Thầm lâm tiên vô đùi lại khóc lên. Dư đại cầu nhìn nhìn ngồi ở một bên hàn dương, nị mạ, này số tuổi đều có thể đường con của hắn, còn muốn hắn hiếu thuận. Nhưng nhìn lão thái thái khóc không giống, chỉ có thể nghẹn khuất đối hàn dương hô một tiếng, thúc. Thầm lâm tiên nước mắt lập tức liền dừng lại, chỉ vào dư nhị cầu nói, ngươi sao không tê có phải hay không đối im có gì ý kiến. lão đại đều hô, dư nhị cầu nào còn dám không tê chỉ có thể không tình nguyện kêu một câu, Hàn Thúc. Hàn Dương không biết xấu hổ đáp một tiếng, ai, hảo hài tử. Sau đó, Hàn Dương cầm hai khối đồng hồ ra tới, một người một khối đưa cho Dư Đại Cẩu cùng Dư Nhị Cẩu, đây là thúc cho các ngươi lễ gặp mặt. Sau đó, hắn lại cười tiếp đón Tống Tiểu Cúc cùng Cảnh Liếu lại đây, Lao Đại Tức Phụ, Lao Nhị Tức Phụ các ngươi cũng lại đây, thúc cho các ngươi lễ gặp mặt. Tống Tiểu Cúc cùng Cảnh Liếu lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều cảm thấy việc này quả thực quá hoang đường quả thực là gọi người không nỡ nhìn thẳng nhưng lão thái thai ở nơi đó ngồi đâu cấp nàng cũng không dám không gọi chỉ có thể ủy khuất quá khứ một người hô một tiếng thúc hàn dương đưa qua hai cái kim vòng tay cấp cầm chơi đi hán đảo không phải không có tái hảo đồ vật cũng không phải luyến tiếc thứ tốt thật sự là cấp cái ngọc a chân trâu này hai người cũng không biết nhìn hàng còn không bằng cấp kim lợi ích thực tế đâu tống tiểu cúc cùng cành liễu được kim vòng tay cũng không cao hứng cỡ nào hai người sụ mặt thu thẩm lâm tiên trừng mắt sao Ngươi thúc cho các ngươi thứ tốt liên thanh tạ đều không có. Còn như vậy không tình nguyện, có phải hay không đối ta này lao đông tây có ý kiến? Không muốn lại nhìn đến ta, hành à, ta đây liền thu thập đồ vật cùng các ngươi hàn thúc vào kinh. Sau này ta cũng không như các ngươi như vậy nhì tử tức phụ, ta liền cùng tiểu hàn sinh hoạt, tiểu hàn cho ta dưỡng lao, các ngươi cũng coi như không ta như vậy mất mặt nương đi. Dư đại cẩu vừa nghe lời này hoàn toàn nóng nảy. Bùm một tiếng dư đại cẩu quỳ trên mặt đất, nương, ngài đừng nói như vậy ngài nói như vậy không phải xẻo nhi tử tâm sao nhi tử không có như vậy bất hiếu ý tưởng ngôi dưỡng tập thể nhóm không dễ dàng nương muốn làm gì liền làm đi chúng ta không ý kiến nương nếu muốn gả cấp hàn thúc dư đại cầu nhìn về phía hàn dương hàn dương cười vãn thẩm lâm tiên tay chúng ta là lưỡng tỉnh tương duyệt mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào này hôn chúng ta kết định rồi vậy vậy gả đi dư đại Cẩu cắn răng một cái nói ra không tình nguyện nói hắn là thật không lay chuyển được lao thái thái à Nếu là thật đem Lão Thái Thái thái bức nóng nảy, Lão Thái Thái dưới sự tức giận thật cùng Hàn Dương trở về kinh thành, từ đây lúc sau không nhận con cháu, hắn còn sao nâng ngẩng đầu lên a, lại nói, bọn họ cũng thật luyến tiếc Lão Thái Thái, không, có Lão Thái Thái, nhà này tựa như không có người tâm phúc giống nhau, làm gì đều làm người nhất không nổi kính tới. Hàn thúc, ngài trong nhà bên kia. Đồng ý sao? Dư Nhị cầu tưởng còn nhiều một chút, hắn thử thăm dò hỏi một câu. Hàn Dương cười nói, ta phụ thân đến nay không có bóng dáng. Nhà ta theo ta một người, ta định đoạt số, quá mấy ngày ta cùng tiên nhi liền đi lánh giấy kết hôn, chỉ cần lãnh chứng, việc này liền định rồi, ai cũng bác không được. Vậy, vậy như vậy định rồi đi. Dư nhị cầu cũng cắn răng đáp ứng rồi. Ai nha, ta liền nói ta có hậu phúc đi. Thẩm lâm tiên lập tức vui vẻ, nước mắt sớm thu trở về, nhìn một cái, ta nhi tử chính là hiếu thuận. Nàng hoan hoan khởi khởi đứng lên, cùng hàn dương tay nắm tay đi ra ngoài. Thẩm lâm tiên đối với dư đại cầu xua tay ta cùng tiểu hàn đi ra ngoài đi một chút các ngươi cũng đừng quản nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi nàng nhưng thật ra cao hứng lại lưu lại khuôn mặt thú sầu đầy mặt kia hai đối trung niên phu thê dư đại cầu nhìn nhìn dư nhị cầu tống tiểu cúc nhìn xem cánh liễu chúng ta sao liền đáp ứng rồi này không phải gọi người chê cười chết sao dư nhị cầu thấp giọng nói ta nương đều bao lớn số tuổi chính là lại tìm một cái cũng nên tìm cái lao nhân dương lão như vậy liền rất thích hợp như thế nào liền coi trọng tiểu hàn đại phu Ngươi nói tiểu hàn đại phu một cái, một cái đại tiểu hòa tử, sao liền nhìn chúng ta nương. Cành liễu nhìn xem mặt khác ba người, nhỏ giọng nói, nhưng ta nương một chút đều không hiện lão a, cùng tiểu hàn đứng chung một chỗ thật đúng là giống một đôi đâu. Đúng vậy, mặt khác ba người mới bừng tỉnh nhớ tới bọn họ nương chính là càng sống càng tuổi trẻ, mấy năm nay thế nhưng là thanh xuân hoán, liền cùng cái tuổi trẻ tiểu cô nương dường như, chút nào nhìn không ra là cái lao thái thái tới. Nhưng rốt cuộc số tuổi lớn a, Tống tiểu cúc lắc đầu. Cành liễu nhẹ nhàng nở nụ cười. Mặt khác ba người đều căm tức nhìn nàng. Cành liễu giải thích, các ngươi đừng hội, chiếu ta nói, việc này vẫn là nhà ta chiếm tiện nghi, ngươi tưởng ta nương đều bao lớn số tuổi, tiểu hàn mới bao lớn số tuổi, hai người nếu là kết hôn, tiểu hàn có thể mặc kệ ta nương. Ta nương không thể động đậy, tiểu hàn còn phải cấp ta nuôi dưỡng lão, nhân ra một cái đại tiểu hỏa tử đều không sợ, chúng ta sợ gì. Đúng vậy, nhân ra đại tiểu hỏa tử đều không chê lão thái thái tuổi lớn. Bọn họ còn ngại nhân gia tuổi trẻ, này cũng có chút quá không, quá không biết đủ đi. Chính là dư nhị cẩu vẫn là có chút không cam lòng, ngươi nói ta nương là gì thời điểm cùng tiểu hàn thông đồng đến một hối. Tống tiểu cúc minh tư khổ tưởng, suy nghĩ một trận bố đùi, khẳng định là tiểu hàn bọn họ hạ phong kia mấy năm, khi đó ta nương liền cũng không có việc gì hướng tiểu hàn đại phu nơi đó toản, chúng ta còn đương hai người cùng nhau nghiên cứu ý thuật đâu, ai ngờ đến còn có như vậy cớ, con ta nương cũng là quá rào trượt. Chỉ sợ đã sớm nhìn chúng tiểu hàn đi. Nàng như vậy vừa nói, mặt khác ba người cũng cảm giác được kia mấy năm lao thái thái không tầm thường. Mỗi lần có việc liền đi tìm tiểu hàn lao lao, từ nhỏ hàn nơi đó trở về chính là tươi cười đầy mặt. Hơn nữa tiểu hàn đối đại ai đều là một trương mặt lạnh cố tình cùng lao thái thái nói chuyện thời điểm. Mi trong mắt đều là cười, có thể thấy được hai người sớm đã có mắt đi mày lại, cố tình bọn họ chính là ngốc, căn bản không hiện. ngươi nói chuyện này chúng ta như thế nào cùng tiểu hoa bọn họ giao đại A? Dư đại cầu than một tiếng, dũng tử cũng tới rồi số tuổi, nói hảo đối tượng liền phải kết hôn, đến lúc đó hắn kết hôn, làm tân hôn phu thê cho hắn mãi cắn đầu thời điểm, còn phải cấp tiểu hàn cắn đầu đâu. Đúng vậy, đại gia cùng nhau phạm khởi sâu tới, tương lai nam cưới nữ gả, chẳng lẽ muốn gọi bọn hắn chỉ vào tiểu hàn đối con cái tương lai đối tượng giới thiệu, tới, nhận nhận người, đây là các ngươi già già, mau, têu ra già, già sao. Ngắm lại như vậy trường hợp, bốn người cơ linh linh đánh cái dùng mình chỉ cảm thấy cay đôi mắt thực a Tính. Dư nhị cầu xua tay, nói này đó có gì dùng, dù sao tới rồi loại tình trạng này, liền, liền chờ xem đi, xe đến trước núi át có đường, ta nương đều không sợ, chúng ta sợ gì. Thấy hắn như vậy xem đến khai, người khác cũng đều không hảo nói cái gì nữa. Mà ở buồng trong vẫn luôn lặng lẽ nghe bên ngoài động tính đường niệm thật cười, lúc này mới chân chính tâm thần thả lỏng, nhất thời ủ rũ phía trên, đánh cái ngáp lên giường ngủ đi. Ở ngủ trong ngáy mắt, Đường nghiệm thật khỏe miệng hàm chứa cười, mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng là thấy một ít chuyện tốt, lại nói tiếp, tiên nhi là bọn họ những người này khó được hảo mệnh, qua vài thập niên bình tĩnh sinh hoạt, đến già rồi, còn có thể tìm một cái tiểu bạn già, lại có một đám hiếu thuận nhi nữ, người này sinh a, cũng coi như là viên mãn. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ tám mươi 188 ta là chan mãi. Hàn Dương cùng thẩm Lâm tiên lặng lẽ lênh chứng hai người bọn họ cũng không có làm hôn lễ tính toán cùng ngày lãnh chứng thẩm lâm tiên liền vô cùng cao hứng dọn hành lý trụ tiến hàn dương nơi đó ngay hôm sau thẩm lâm tiên liền cấp ở kinh thành nhi tử tôn tử nhóm gọi điện thoại nói cho bọn họ chính mình kết hôn làm cho bọn họ đi đâu nào tụ một tụ ở kinh thành dư tam cẩu dư bốn cẩu cùng với dư tiểu hoa những người này đều cấp lao thái thái những lời này lộng lốc hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại vài người tụ ở bên nhau thương lượng một hồi mua điểm tân y hệ phục Lại mua điểm trang sức, lại kêu lên dư tú bọn họ. Ngày hôm sau bao lớn bao nhỏ tới rồi thẩm lâm tiên theo như lời cái kia ngõ nhỏ. Tiếng ngõ nhỏ, dư tiểu hoa liền nói, nơi này sao như vậy thuộc đầu. Dư tú nghĩ nghĩ, tiểu hàn đại phu không phải ở nơi này sao. ngươi nói nương gả cái kia rốt cuộc là ai a? Dư tam cẩu lo lắng hỏi dư bốn cẩu. Dư bốn cẩu lắc đầu, ai biết ta, dù sao là cái lao nhân, dù sao ta nương cao hứng liền hảo, quảng như vậy nhiều làm gì. Chúng ta về sau liền quản chính mình nhi nữ kết hôn, nương sự, vẫn là thiếu quản, dù sao chúng ta ngốc, nương thông minh, nương không thiệt thòi được. Tới rồi thẩm lâm tiên theo như lời cái kia địa chỉ, dư bốn cầu đi gõ cửa, dư tú kéo dư tiểu hoa một phen, tiểu cô, này không phải tiểu hàn đại phu ra sao. Dư phương ở chỗ này ở không ít thời gian, tự nhiên nhận được, là sư phụ ta ra a." Lại nói tiếp. Dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu này hai đối phu thê thật không đem thẩm lâm tiên kết hôn việc này cùng huynh đệ tỷ muội nhóm nói, thật sự là bọn họ trương không được cái kia khẩu, hơn nữa, này hai người cũng có chút ác thú vị, liền nghĩ thẩm lâm tiên đem bọn họ sợ hãi, dù sao cũng phải kêu lao thái thái đem dư lại những cái đó cũng dọa dọa đi, bằng không bọn họ chẳng phải có hại. Vì thế, kinh thành này một đám người thật đúng là không biết lao thái thái làm điểm gì sự. Mọi người ở đây vẻ mặt ngạc nhiên. Không biết lao thái thái làm cho bọn họ đến tiểu hàn đại phu nơi này làm gì khi, liền nghe được môn kéo kẹt một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, lộ ra tiểu hàn đại phu kia trương tuấn tú mặt tới, tới, vào đi. Mọi người càng thêm khẩn trương vô thố, cơ hồ cùng tay cùng chân vào cửa. Vừa tiến đến dư tiểu hoa liền hỏi, tiểu hàn đại phu, tiêm nương ở chỗ này sao? Ở đâu? Hàn dương cười cười, nàng ở trong phòng, các ngươi chạy nhanh tiến vào ngồi. Một đám người đi theo hàn dương vào phòng. Liên nhìn đến Thẩm Lâm Tiên ăn mặc một kiện thiển vàng nhạt thêu hoa váy dài, tóc cao cao cuốn lên, trên mặt còn hóa trang, mang theo doanh doanh cười nhạt, trong tay bưng nước trà điểm tâm ra tới. "Nương, ngài đây là làm gì đâu?" Dư Tiểu Hoa không ngồi, có chút tức giận hỏi Thẩm Lâm Tiên, "Ngài cùng chúng ta nháo gì đâu? Sao nói kết hôn liền kết? Cũng không cùng chúng ta thương lượng thương lượng, nói nữa, ngài kết hôn liền kết đi, sao chạy đến Tiểu Hàn Đại Phu nơi này?" Dư Tam Cẩu nhưng thật ra tưởng nhiều một chút, hắn nhìn Thẩm Lâm Tiên hỏi: Nương, ngài sẽ không phải gả hàn tu đi. Dư bốn cẩu ngấm lại có cái này khả năng, gật gật đầu. Nương, này ngài nhưng chiếm tiện nghi, hàn tu cùng Yêm đại ca bọn họ số tuổi không sai biệt lắm, so ngài tiểu nhiều. Thẩm lâm tiên đem đồ vật bông, cười nói, nơi này sau này chính là nhà của ta, đánh hôm nay khởi ta liền ở chỗ này chú hạ, các ngươi sau này có gì sự liền tới đây tìm ta. Ách, đây là ý gì? Chẳng lẽ là thật gả cho hàn tu, nhưng hàn tu ở kinh thành có phòng ở A. Nhân ra nhưng không ở nơi này. Thẩm lâm tiên lôi kéo hàn dương ngồi xuống, đối dư tam cầu nói, ai nói ta không cùng các ngươi thương lượng, ta rõ ràng liền về nhà cùng Lão đại Lão nhị đều nói, hai người bọn họ cũng đồng ý, ta nghĩ nếu trưởng tử đều đồng ý, thuyết minh không gì vấn đề, liền cùng tiểu hàn đem chứng cấp xả, chúng ta hiện tại chính là đứng đắn phu thê. Gì? Nơi này mười mấy người hảo huyền không ngã cái té ngã. Dư tiểu hoa lung lay hai hoảng, đỡ tường đứng vững vàng, quay đầu đánh giá thẩm lâm tiên cùng hàn dương nương ngài ý gì ngài cùng tiểu hàn đại phu đem chứng cấp xả ngài phải gả người là tiểu hàn đại phu thầm lâm tiên gật đầu đúng vậy đại ca ngươi không cùng ngươi nói sao ta đã sớm nói với hắn tiểu hàn còn đưa quá lễ gặp mặt dư tiểu hoa đem nha cắn kéo kẹt rung động dư đại cầu thầm lâm tiên lại nhìn về phía dư tam cầu ngươi vừa rồi nói gì nói hàn tu ta sao có thể gả cho hắn liền hàn tu cái kia lão nhân hắn đều bao lớn tuổi Ta muốn tìm cũng đến tìm cái tuổi trẻ điểm A, tiểu Hàn liền vừa vặn. Dư tam cầu muốn khóc tâm đều có. hắn tâm nói tuy nói ngài là yêm lương, nhưng yêm còn phải tưởng nói một câu, ngài lão cũng thật không biết xấu hổ A, liền ngài này số tuổi, còn dám ngại hàn tu tuổi đại. Nhân ra đều so ngài tiểu đồng lứa, cùng ngài nhi tử không sai biệt lắm, ngài còn ghét bỏ. Nga, hiện tại ngài tìm cái này cũng thật tuổi trẻ, đều có thể đương ngài tôn tử. Dư bốn cầu nhìn nhìn Hàn dương tưởng nói gì. Dư lan ở phía sau kéo kéo hắn vào áo, cha, ngài ít nói vài câu, chọc giận mại không dối chết ngài, ngài đầu góc buồn, nhưng phản ứng không kịp. Nàng như vậy vừa nói, dọa dư bốn cẩu chạy nhanh im lặng. Nương, nhưng ngài này dư tam cẩu còn có chút không cam lòng, thật sự không muốn nhìn thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương cùng nhau sinh hoạt. Thẩm lâm tiên đem mặt nghiêm, sao, ngươi tưởng phản đối. Nàng xây dựng ảnh hưởng rất nặng, dư ra cơ hồ chính là nàng không bán hai giá, đem mặt nghiêm này lao thái thái thật đúng là có thể hù người, cũng là đem dư tam cầu dọa, chạy nhanh túi lầu, không, ta không ý tứ này. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, không ý tứ này liền hảo, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ kêu ta gả chồng đâu. Nàng chỉ chỉ trong phòng sofa, đều ngồi đi. Những người này nơm nớp lo sợ ngồi. Thẩm Lâm Tiên chỉ chỉ Hàn Dương, ta cùng tiểu Hàn Lưỡng tỉnh tưng, duyệt cũng hảo hảo chút năm, hiện giờ không phải nào đều mở ra sao? Chúng ta cũng muốn đánh vỡ thế tục thành kiến, muốn dung cảm theo đuổi chính mình hạnh phúc. Chúng ta muốn ở bên nhau. Là, là. Dư tam cẩu cùng dư bốn cẩu trên mặt hãn liền xuống dưới. Dư tiểu hoa khi trận tròn hai mắt. thẩm lâm tiên lại cười nói, nếu đôi ta kết hôn, tiểu hàn chính là các ngươi trưởng bối. Tới, tam cẩu, bốn cẩu, đại mi, tiểu hoa, các ngươi lại đầy tiếng kêu thúc. Vài ngươi không tình nguyện đứng dậy, không một cái dám cùng lao thái thái bẻ cổ tay. Thứ dư tam cẩu bắt đầu, nhỏ giọng kêu một tiếng, hàn thúc. Dư bốn cẩu cũng đi theo kêu sau đó là hoa đại ni hoa đại ni nhưng thật ra rất cao hứng cuối cùng là dư tiểu hoa dư tiểu hoa còn có chút phẫn hận bất quá thật đúng là không dám không cho lão thái thái mặt mũi không tình nguyện kêu lên hàn thúc ngoan a hàn dương trên mặt mang theo cười lấy ra hai khối đồng hồ hai cái kim vòng tay đưa qua đi cầm thúc cấp lễ gặp mặt nay mấy cái kêu thẩm lâm tiên kêu lên dư thông dư minh dư đảo dư tú tỷ mỗi ba cái còn có thừa làn tỷ mỗi bốn người lại đây tới Các người bối phận càng tiểu, chạy nhanh quỳ xuống, kêu ra ra. Nịm ạ. Dư thông đều muốn tạo phản. Dư tú cảm giác thập phần biến hữu, năm đó nàng còn muốn đuổi theo hàn dương tới. Kết quả trong ngáy mắt, người này thế nhưng thành nàng ra ra. Nàng nhìn về phía thẩm lâm tiên, dường như mới nhận thức người này dường như, tâm nói nguyên lai ngươi thế nhưng là cái dạng này nãi nãi. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 189 ta là cha nãi. Dư ra mười mấy khẩu tử kín người tâm buồn bực rời đi hàn dương nơi đó. Dọc theo đường đi, ai cũng không nói gì. Chờ tới rồi dư thông cửa hàng, dư tiểu hoa một mông ngồi xuống, bụng mặt nói, Tam ca, ngươi nói ta nương này. Nàng cùng tiểu hàn đại phu có thể quá đến cùng nhau sao? Nếu là ngày nào đó tiểu hàn đại phu không cần ta nương. Hán dám? Dư tam cẩu trứng mắt, chúng ta lão dư ra lại không phải không ai, bọn em huynh đệ bốn cái, hơn nữa các ngươi tỉ mỗi hai người, còn có nhiều như vậy hài tử. Hắn nếu là dám không cần ta nương, chúng ta liền cùng hắn không để yên. Cũng là, tuy rằng nói dư ra những người này đều không muốn thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương việc hôn nhân này, nhưng Lão Thái Thái cao hứng à, Lão Thái Thái quyết định chủ ý phải gả, kia này đó hiếu tử hiển tôn phải thiệt tình thế Lão Thái Thái suy xét suy xét, dù sao cũng phải làm Lão Thái Thái đem lúc tuổi già sinh hoạt quá hảo đi. Không quan tâm Hàn Dương là vì gì cưới Lão Thái Thái, chỉ cần hắn đem Lão Thái Thái hống cao hứng liền thành. Bọn họ không muốn thẩm lâm tiên gả chồng. Nhưng càng không muốn thẩm lầm tiên thương tâm khổ sở. Dư thông gật đầu, tiểu cô yên tâm, nhà chúng ta nhân thủ nhiều, là sẽ không kêu nãi nãi có hại. Nghĩ nghĩ dư thông lại nói, nhiều ra ra cũng không gì, chỉ cần yêm nãi cao hứng, thế nào đều thành. Dư tiểu hoa lúc này cũng tường khai. Nàng rốt cuộc là phần tử trí thức, kiến thức gì cùng người khác cũng không giống nhau, lòng dạ khai thêm chống trải, cũng sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt Liên cứ như vậy đi. Dư tiểu hoa vô lực vây vây tay coi như nhà ta nhiều cái trưởng bối đi mọi người gật đầu bóp mũi nhận chuyện này dư bốn cẩu sao xuống tay nghe song sau một lúc lâu mới nói nếu là hàn ra không đồng ý làm sao dư tiểu hoa trừng mắt hàn tu còn dám không đồng ý hắn muốn dám không đồng ý tiêm tìm hắn đi bằng gì nhà ta đều đồng ý hắn không đồng ý đây là tính toán không nói đạo lý bất quá dư tam cẩu cùng dư bốn cẩu vì nhà mình lão nương dễ chịu cũng tình nguyện không nói đạo lý nói cũng là Hàn Tu không đồng ý nói chúng ta cùng hắn tán gẫu, tổng có thể kêu hắn đồng ý. Nhưng là những người này căn bản không nghĩ tới, thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương không nghĩ đem kết hôn sự tình nói cho Hàn Tu, nói cho dư ra những người này, là bởi vì rốt cuộc là thẩm lâm tiên thân thể này thân sinh nhi nữ, không thể gạt. Nhưng Hàn Tu bất quá chính là Hàn Dương đường thúc, lại không phải thân cha mẹ ruột, Hàn Dương không cảm thấy có nói cho hắn tất yếu. Hơn nữa Hàn Tu hiện giờ vội thực, cũng căn bản không rảnh lo Hàn Dương. Tụ cơm đem kết hôn sự tình cáo chi bọn nhỏ thẩm lâm tiên cùng hàn dương liền quá nổi lên phu thê sinh hoạt hai người cùng dưỡng lao dường như cả ngày ở một khối tản bộ lưu cong hoặc là làm làm cơm a lại hoặc là kết bạn du lịch có đôi khi hứng thú cùng nhau cùng nhau xem chàng điện ảnh tiểu nhật tử quá miễn bản nhiều dễ chịu dư tiểu hoa có rảnh thời điểm liền qua đi nhìn xem thấy hai người là thật sự hảo hàn dương không có một chút ghét bỏ thẩm lâm tiên bộ dáng đối thẩm lâm tiên cũng thập phần chiếu cố nhìn thẩm lâm tiên thời điểm trong mắt ôn nhu cơ hồ muốn tràn ra thủy tới, trong lòng biết rõ ràng, Hàn Dương là ái cực kỳ thẩm lâm tiên. Sau đó, Dư Tiểu Hoa liền nhìn thẩm lâm tiên càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng xinh đẹp, trong lòng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là tình yêu có thể làm người phản lao hoàn đồng không thành. Dư Tiểu Hoa nghĩ trăm lần cũng không ra, đơn giản cũng liền không hề suy nghĩ. Dù sao thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương đứng chung một chỗ trên lệnh cũng không nhiều lắm, không biết người cũng sẽ không nghĩ hai người kia tuổi có bao nhiêu đại khác biệt Càng sẽ không nói ba đạo bốn, này liền thành. Nhoáng lên mắt lại là mấy năm thời gian trôi qua, dư gia tiểu đồng lứa cũng đều trưởng thành, này đó hài tử cũng đều rất có tiền đồ, ở từng người lĩnh vực làm đều rất không tồi. Lại là một năm Tết âm lịch tiến đến. Năm nay Tết âm lịch cả nhà đều tụ ở Kinh Thành ăn Tết. Thật sự là bởi vì người trong nhà đa số đều ở Kinh Thành, quê quán bên kia cũng không vài người, vì thế đại gia thương lượng hảo, năm nay ở Kinh Thành ăn Tết. Dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu hai nhà vì không đổi xuân vận lần này, sớm liền tới rồi kinh thành. Dù sao bọn họ cũng có chính mình phòng ở, tới cũng có chỗ ngồi ở. Tới rồi đại niên 30, sáng sớm, mấy nhà người liền đều tới rồi hàn dương bên này tòa nhà. Dư đại cẩu dư nhị cẩu vào cửa liền giúp đỡ vẩy nước quét nhà đình viện, dư tam cẩu vội vàng thu thập phong bếp, dư bốn cẩu cấp dư mai tải giấy mải mực. Dư tiểu hoa cùng dư dũng mấy cái vội vàng dọn hàng tết. Trước kia lớn như vậy tòa nhà chỉ có thẩm lâm tiên cùng hàn dương ở, thanh tĩnh là thanh tĩnh, nhưng có đôi khi khó tránh khỏi có chút cô đơn. Hiện giờ lập tức tới nhiều thế này cái, nhưng thật ra chân chính náo nhiệt lên. Tống tiểu cúc chị em dâu ba cái đem nhà ở ngoài phòng quét tước sạch sẽ, lại đem pha lê cũng sát không nhiễm một hạt bụi, đem trong nhà toàn bộ quét tước một lần, liền tiến phòng bếp bắt đầu vội vàng nấu cơm nấu ăn. Thẩm lâm tiên ăn mặc hồng áo đông cùng với màu đen quần dài từ trong phòng ra tới, nàng tóc không có quấn lên tới chỉ là sơ thành bím tóc rũ ở sau đầu, nhưng thật ra có vài phần thanh xuân hơi thở. Nàng vừa ra tới, dư dung cùng dư trí liền thấu lại đây, lôi kéo nàng bắt đầu giảng mấy năm nay quan cảnh. Dư dung làm nông sản phẩm thâm gia công sinh ý làm thực dực rỡ, hắn khai vài ra xưởng thực phẩm, làm mì ăn liền, làm khoai lát, cùng với một ít đồ hộp a, còn có các loại ăn vặt, đánh ra chính mình danh hảo, này đó sản phẩm doanh số đều thực hảo. Mấy năm xuống dưới, hắn thành thanh niên sĩ nghiệp gia, đã chịu thật nhiều khen ngợi. Mà dư trí sưởng gia cụ làm cũng hảo, hắn nghe thẩm lâm tiên ý kiến, vẫn luôn ở trào chất lượng, hơn nữa đăng ký chính mình nhãn hiệu, mấy năm xuống dưới, gia cụ đã chịu mọi người tán thành, coi như hàng hiệu sản phẩm. Thẩm lâm tiên nghe xong hai người giảng thuật, nghĩ nghĩ nói, nắm chặt chất lượng quan, trăm triệu không thể lơi lỏng, mặt khác, nếu có thừa tiền nói, nhiều mua chút đất cũng không kém. Dư rung gật đầu, ta nhìn cũng là, hiện giờ cổ vũ đại gia chính mình mua phòng, hiện giờ những cái đó thành phố lớn kiến hảo chút thương phần phòng. Ta nghĩ giá nhà về sau khẳng định sẽ cao, kia đất giá cũng sẽ cao lên, ta hiện tại đã mua vài khối điện. Dư trí cười cười, ta cùng đại ca thương lượng suy nghĩ kiến thương phẩm phòng bán. Hành, các ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Thầm lâm tiên cũng không nhiều lời khác, con cháu đều có con cháu Phúc, bọn nhỏ đều lớn, lại không phải không hiểu chuyện, căn bản không cần nàng lại lại nhảy gì. Nói xong sinh ý thượng sự, thầm lâm tiên liền hỏi hai người, hai người đối tượng tìm thế nào? Cha ngươi cùng ngươi nương nhưng nóng nảy sợ các ngươi cưới không tức phụ dư dũng mặt nháy mắt liền đỏ dư trí cũng có chút biệt níu. thẩm lâm tiên vừa thấy liền nhìn ra này hai người khẳng định đã có người trong lòng liền cười nói gì thời điểm mang đến cho chúng ta nhìn xem chính nói chuyện đâu dư tiểu hoa vài bước lại đây nương ta đang muốn cùng ngươi nói sự kiện nói đi thẩm lâm tiên đem nàng kéo đến bên cạnh dư tiểu hoa cười cười ta tìm đối tượng làm, đôi ta có kết hôn tính toán tháng riêng sơ tam ta dẫn hắn lại đây cho ngài nhìn xem Thẩm Lâm Tiên đáp ứng rồi một tiếng, đúng rồi. Tú Nhi tính toán qua năm liền kết hôn, ngươi nếu là kết hôn nói, cũng nắm chặt thời gian. Dư Tiểu Hoa cười lên tiếng, quay đầu lại kêu Dư Tú lại đây. Dư Tú đang giúp Cảnh Liễu làm văn thán, nghe Dư Tiểu Hoa kêu nàng, chạy nhanh chạy tới. Dư Tiểu Hoa xem Dư Tú ăn mặc hồng áo lông cùng màu kaki quần dài, cả người hiện thon thả thanh tú, so trước kia càng thêm dễ coi, liền trêu ghẹo nàng một câu, nhìn xem chúng ta Tân Nương Tử càng ngày càng xinh đẹp dư tú trừng mắt nhìn dư tiểu hoa liếc mắt một cái ngươi còn nói còn không phải ngươi dắt tuyến dư tú đối tượng chính là dương lão tôn tử dương nghĩa gia hỏa này cùng dư tiểu hoa là cùng lớp đồng học hắn ở bình an thôn thời điểm liền đối dư tú có như vậy điểm ý tứ chờ đến kinh thành đại học đọc sách thời điểm lại thường xuyên nhìn thấy dư tú hảo cảm liền càng sâu phía sau có người truy dư tú dương nghĩa trong lòng không thoải mái kêu dư tiểu hoa nhìn ra tới dư tiểu hoa thử vài lần dương nghĩa thống khoái thừa nhận thích dư tú Dư Tiểu Hoa xem hắn nhân phẩm không tồi, phía sau dư, tú tuổi cũng không nhỏ, trong nhà thuốc dục hôn thuốc dục cấp, nàng liền giúp đỡ dắt hồi tuyến, đương hồi bà mối, không nghĩ tới thật đúng là đêm này một đôi cấp thấu thành. Dư Tiểu Hoa ha ha cười, Dư tú cắn răng, ngươi cũng đừng nhạc a, chờ nào hồi ngươi mang tiểu dượng trở về, cũng có chúng ta chê cười ngươi thời điểm. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép, chương một trăm chín mươi ta là cha lãi. Dư bốn cẩu từ bên ngoài tiến vào hắn ăn mặc châm rễ táo lông còn có một kiện rắn chắc điểm áo khoác liền tính là xuyên không tồi nhưng toàn thân vẫn là một thân quê cha đất tổ hơi thở hắn vào cửa liền ngồi ở góc sát thượng vẻ mặt sầu tướng thẩm lâm tiên làm dư tú cùng dư tiểu hoa ngồi xuống kêu lên dư bốn cậu tới lao tứ ngươi phạm cái gì sầu đâu dư bốn cậu lắc lắc đầu tiêm là không gì nhưng sầu, chính là lan tử mấy cái hắn nhìn thẩm lâm tiên do dự trong chốc lát mới nói lan tử đảo còn hảo tuy nói xấu điểm Vừa vặn điều cũng không tệ lắm, nhưng tiểu cúc còn có tiểu đào các nàng một đám cao lớn thô kệ, thật sự là. Nương, ngươi nói các nàng nhưng như thế nào tìm nhà chồng? thẩm lâm tiên khí trắng dư bốn cầu liếc mắt một cái, nào có ngươi nói như vậy nhà mình quê nữ, tiểu cúc mấy cái nơi nào chính là cao lớn thô kệ, các nàng chính là so người bình thường lớn lên chắc nịch một chút, trở về sau xuất ngũ, ta kêu hàn dương cho các nàng xứng điểm dược, hơn nữa đặc thù phương pháp rèn luyện, không ra mấy tháng là có thể thon thả xuống dưới. Nhưng dư bốn cẩu còn ở sầu, bọn nhỏ lớn lên quá xấu, tiêm sợ không ai dám cưới. Thẩm lâm tiên cái này khí nha, chiều hắn xua tay, ngươi cũng đừng cùng ta này lao lao, có gì dùng, đây là hài tử sự tình, đến các nàng chính mình quyết định, lại nói gả chồng hay không có thể có gì. Các nàng thiếu ăn vẫn là thiếu xuyên. Chính mình có bản lĩnh có năng lực, không cần đến nhà người khác chịu kia phân cơn giận không đâu đi. Dư bốn cẩu tư tưởng vẫn là chuyển biến bất quá tới. Thẩm lâm tiên khí chụp hắn một trường ngươi phía sau cũng không cưới vợ à, ngươi nương ta nói gì, ta thúc giục ngươi không thành. Ta phạm sâu sao. Dũng tử trí lớn bọn họ đều bao lớn số tuổi cũng không cưới vợ, ta cũng không thúc giục không phải, ngươi xem ngươi muội tử so lan tử các nàng lớn hơn, cũng không thành ra lập nghiệp đâu. Con cháu đều có con cháu phúc, ngươi quản được lại đây sao. Dư bốn cầu tưởng tượng cũng là, trong nhà hài tử nhưng đều không kết hôn đâu, người khác xuất ruột, lao thái thái một chút đều không nội, không thúc giục quá một câu. lại tưởng tượng. Hôn nhân việc này đến trầm ổn, không thể cấp giống giống bắt lấy một cái liền kết hôn, vạn nhất về sau so là đoán lư nhưng làm sao, liền cùng hắn cùng Bạch Chiêu đệ dường như quá không đến một chỗ muốn ly hôn, kia so không kết hôn còn kém tính đâu. Bất quá, nói đến Dư Lan mấy cái, Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ hỏi Dư Bốn Cẩu, qua năm Lan tử các nàng liền phải tập huấn đi. Dư Bốn Cẩu gật đầu, các nàng trở về ăn cơm tất nhiên, ngày mai liền đi, cũng không biết muốn tới nào huấn luyện đi. Thẩm Lâm Tiên cười, lần này cần tham gia thế vận hội Olympic đi. Dư bốn cậu tiếp theo gật đầu bốn người đều phải đi cũng không biết có bắt hay không đến huy trường nếu là có một cái có thể cầm thưởng nhà ta đã có thể thật là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ được rồi thẩm lâm tiên tức giận nói nhà ta phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ việc nhiều đi ngươi cũng đừng nghĩ này đó có không trong chốc lát đừng ở hải tử trước mặt nói bừa, hải tử đúng là thời điểm mấu chốt lập tức sẽ vì quốc làm vẻ vang ngươi vạn nhất nói này nói kia làm các nàng phân tâm nhưng làm sao lời kia vừa thốt ra dư bốn cẩu dọa lập tức không dám nhiều lời ai nha đại minh tinh đã trở lại bên ngoài một trận tiếng cười dư tú vừa nghe liền ngồi không được đứng dậy liền ra bên ngoài chạy chỉ chốc lát sau dư tú liền lôi kéo một cái ăn mặc thời thượng thoạt nhìn thập phần ôn hòa có lễ thanh niên vào cửa tiểu tiểu toàn nhìn đến dư toàn tiến vào dư bốn cẩu chạy nhanh đứng lên xoa xoa tay không biết muốn nói gì phía sau dư nhị cẩu cùng cành liễu mặt mày hớn hở tiến vào cành liễu lôi kéo dư toàn liền hỏi gì thời điểm trở về, sao không đề cập tới trước nói một tiếng, làm cho cha ngươi tiếp ngươi đi. Dư nhị cầu cũng nói, đúng vậy, sao không đề cập tới trước nói một tiếng. Dư toàn trên mặt mang theo khoan khoái cười, mới trở về, có công ty người đón đưa, liền không thông chi trong nhà. Canh liễu làm dư toàn ngồi xuống, lại đem hắn từ thượng đánh giá đến hạng, đã nhiều năm không đã trở lại, tựa như thay đổi cá nhân dường như, nương cũng không dám nhận. Dư nhị cầu tắc vẫn luôn ở truy vấn, năm nay còn thượng xuân vẫn sao nhìn đến này người một nhà thân mật bộ dáng dư bốn cầu có chút mất mát nhưng phía sau tưởng tượng dư toàn rốt cuộc là nhị ca nhị tẩu nuôi lớn cũng là quá kế đến nhị phòng danh nghĩa cùng hắn không gì quan hệ liền đem này phân mất mát mại hạng dư lan nhìn ra chút cái gì liền ngồi đến dư bốn cầu bên cạnh cùng hắn nói chuyện thỉnh thoảng giảng chút huấn luyện thú sự đâu hắn cười dư lan khỏe mắt dư quang đánh giá dư toàn nàng ký sự sớm nhớ rõ bạch chiêu đệ ở nhà thời điểm trước kia từng nói qua dư tất cả đều là bạch chiêu đệ sinh Là nàng thân các ca, Dư Lan vẫn luôn không như thế nào thật sự. Hiện tại nhìn đến Dư toàn bộ dáng, Dư Lan càng thêm không tin. Nàng vẫn luôn cho rằng bạch chiêu đệ chính là cái có thể làm, làm trời làm đất, có thể là nhìn nhị phòng Dư toàn đường ca lớn lên hảo lại có tiền đồ, cho nên mới như vậy nói. Thấy thế nào, Dư toàn cũng không giống như là tứ phòng hải tử A. Xem nàng, còn có thừa cúc, còn có thừa đảo cùng Dư Quế, hơn nữa cái kia bị bạch chiêu đệ mang đi Dư Hải, đây mới là thân tỉ muội. Lớn lên xấu, học tập không tốt, cũng liền sức lực lớn điểm, vừa thấy chính là toàn gia ra tới, một cái cha mẹ sinh. Nhưng dư toàn đâu? Nhân gia trắng non sạch sẽ, lớn lên lại hảo, lại thông minh lại hiểu lễ nghĩa, nhìn nào nào đều hảo, lại xem dư tú cùng dư mai, một đám cũng trắng non sạch sẽ, muốn nói không phải một cái mẹ sinh, thật đúng là không ai tin tưởng đâu. Năm nay không đi, dư toàn mỉm cười trả lời dư nhị cầu vấn đề, chút nào không thấy được đường mội trong lòng sóng gió phập phồng. Khó khăn người một nhà tụ ở bên nhau quá cái năm, ta tự nhiên đến cùng cha mẹ còn có lãi mãi cùng nhau. Dư Nhị Cẩu vừa nghe vui vẻ, không đi hảo, ngươi hiện giờ vội cùng cái gì dường như, bọn em thật dài thời gian mới có thể gặp ngươi một hồi, lần này trở về cũng trụ không được mấy ngày, còn muốn tham gia xuân vãn, nhà ta liền càng không có thời gian một khối tụ tụ. Cành Liêu tắc lôi kéo Dư Toàn tay hỏi, tiểu toàn a, ngươi cùng nương nói, có đối tượng không? Dư Toàn trên mặt cười liền không nhịn được, nương, ta còn nhỏ đâu. Yêu đương còn sớm đâu, lại nói hiện tại công ty cũng không cho a. Này cái gì phá công ty, liền tìm tức phụ đều không cho, tiểu toàn, ta không làm. Cảnh liêu vừa nghe liền nóng giận, nhà ta cũng không kém tiền, ngươi chính là không ca kh hát không diễn kịch cũng thiếu không được một ngụm cơm, cả ngày ở cái kia phá hương giang phá công ty cực cực khổ khổ, quanh năm suốt tháng hồi không được ra, còn quản thiên quản địa quản người cưới vợ, này thật quá đáng. Dư toàn hoảng sợ, hắn không nghĩ tới cảnh liêu phản ứng lớn như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vẫn là dư tú gia ngựa trấn an cánh liễu, nương, tiểu toàn còn nhỏ sao, ngươi xem ta cùng quả mơ còn có tiểu phương cũng chưa kết hôn đâu, nào có chúng ta tỉ tỉ ở phía trước xử, đệ đệ trước kết hôn đạo lý, chờ chúng ta tỉ mỗi ba cái đều xuất giá, tiểu toàn lại kết hôn cũng không muộn, còn nữa tiểu toàn mấy năm nay đúng là đua sự nghiệp thời điểm, ngươi ít nhất chờ hắn sự nghiệp thành công, thành cái gì ca vương ảnh đế gì đó lại rời khỏi giới giải trí cũng không muộn à. Lấy thời điểm làm tiểu, toàn cưới cái hảo tức phụ, cho ngài sinh cái đại béo tôn tử, có ngài nhạc A. Dư tú phí hảo một phen môi lưới mới đem cành liêu khuyên ngăn. Tông tiểu cúc ngồi ở một bên nhạc A, đứng vậy, ngươi xem nhà của chúng ta dung tử cùng trí lớn không cũng chưa cưới vợ sao. Ngươi cái gì cốc, lại không phải nhà chúng ta cưới không tức phụ, là không thích hợp bọn nhỏ không vui thôi. Chạm vào thích hợp, không cần ngươi thúc giục bọn họ liền tung ta tung tăng đuổi kịp đi. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn chạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 191 ta là chán gái. Chính xảo náo nhiệt gian, một gái ăn mặc một thân hắc y y phục, mang mắt kính nữ hải tử tiến vào. Tống tiểu Cúc nhìn đến cái này nữ hải, lập tức vỗ chán, "Ta nói tiểu tề, tất nhất ngươi cũng xuyên như vậy một thân hắc, ngươi đây là làm gì đâu? Ngày hôm qua ta không phải cho ngươi tìm một thân vui mừng điểm quần áo sao, ngươi sao không mặc đâu?" Nữ hải chính là dư tề, nàng đẩy đẩy mắt kính, "Quần áo trên người quá biến hữu, làm thực nghiệm thời điểm không thoải mái." Không bằng này thân hắc ý, ý phục hảo, không sợ dơ, hoạt động lên cũng phương tiện. Nhưng này lại không phải làm thực nghiệm. Tống tiểu cúc khí không được, ngươi liền đổi một bộ quần áo có thể sao tích. Dư tề cười cười, nàng cũng không giận, hảo tính tình ngồi xuống, ăn qua cơm tất nhiên ta còn có một cái thực nghiệm phải làm, thay quần áo nói quá chậm trễ thời gian. Ngươi nói ngươi tống tiểu cúc một ngón tay điểm ở dư tề trên chán, thật không biết giống ai, nhà chúng ta này đó cô nương không một cái cùng ngươi như vậy không yêu trang điểm. Chính là tiểu tề mấy cái cả ngày huấn luyện khổ thực, nhưng không huấn luyện thời điểm cũng biết xuyên hai kiện xinh đẹp quần áo, duy độc ngươi. Nàng nhìn xem dư toàn, nhìn nhìn lại dư tề, dư toàn ăn mặc cao cổ áo lông, quần jean, bên ngoài một kiện rộng thùng thình hưu nhàn thức áo khoác, tức hiện thân điều, lại sấn làn da hảo, nhan sắc cũng tươi sáng. Nhưng dư tề đâu, cả ngày hát hát hắc, một cái tươi sống tiểu cô nương, cả ngày ăn mặc ô bảy bôi đen quần áo, trang điểm cùng cái quả phụ dường như, thật là quá khó coi Thật là bạch mù nàng gương mặt kia a Dư tể cũng không tức giận, làm theo cười ha hả, ta cả ngày toàn ở phòng thí nghiệm, xuyên sinh đẹp điểm có gì dùng, còn không bằng cái này thật sự đâu. Hảo đi, Tống Tiểu Cúc cũng không gì nhưng nói. Thầm lâm tiên đối Tống Tiểu Cúc cười cười, ngươi quản nàng làm gì, nàng ái thế nào liền thế nào đi, sau này à, ngươi cũng là lao thái quân, có thể không nhọc lòng sự cũng đừng phí cái kia tâm. Tống Tiểu Cúc cường cười một tiếng, là, ta nghe nương bên ngoài truyền không lột bà lột bột thanh âm đây là dư dũng mấy cái ở bên ngoài phong pháo dư toàn lôi kéo dư phương mấy cái cũng đi theo đi ra ngoài nhìn tống tiểu cúc nhìn cánh liễu chị em dâu hai cái thương lượng năm nay giao thừa kinh thành giống như phong pháo hoa chúng ta cũng đi nhìn một cái chờ đến đêm sủi cào bao hảo đoàn người đi ra ngoài dạo qua một vòng lại nhìn trong chốc lát phong pháo hoa bảy giờ nhiều chung thời điểm trở về lúc này cơm tất niên gì đó cũng mau làm tốt nhiều thế này người đem hàn dương ra phòng khách ngồi tràn đầy Suốt bảy hai bàn thực rượu, Thẩm lâm tiên cùng hàn dương ngồi ở chủ vị thượng, còn lại con cháu vờn quanh bọn họ ngồi xuống. Trong phòng khách còn bãi một đài đại tivi, này đài tivi là dư thông cấp dọn lại đây, hắn cùng dư minh hiện tại lại khai một nhà đồ điện hành. Sinh ý hỏa không được, cái gì đại tivi đại tủ lạnh, còn có điều hòa gì đều có thể làm đến. Vì hiếu kính nhà mình mãi mãi, hàn dương này trong viện gia điện cơ hồ kêu hắn cấp thay đổi cái biến. Tivi mở ra, người một nhà mãn thượng rượu cùng đồ uống. Một bên ăn một bên nói chuyện, nhưng thật ra vui mừng. Hàn Dương nhìn thẩm lầm tiên này đó con cháu, trên mặt cũng mang theo cười, không quan tâm nói như thế nào, có nhiều thế này người, cái này năm liền quá rực rỡ náo nhiệt. Hàn qua mấy lời, còn không có quá quá như vậy náo nhiệt tân niên đâu. Rượu quá ba tuần, xuân vãn bắt đầu, đại gia ghé vào cùng nhau nhìn trong chốc lát, lại có người đề nghị chơi mặt trược. Đem tiệc rượu chết hạ, bàn tròn thay đổi bàn bông, bảy hai chương mặt trực thúc, một đám người bắt đầu thấu ban xoa ma. Này một chơi chính là một đêm, mau hừng đông thời điểm mới từng người ngủ hạ. Đại niên mùng 1, 9 giờ nhiều chung thời điểm mới có người tỉnh lại nấu sủi cảo, Hàn Dương rời giường lúc sau nhìn sủi cảo mau nấu chín, liền ở trong sân điểm pháo. Pháo thanh âm đem người đánh thức, lớn lớn bé bé người đều lên ăn sủi cảo. Ăn qua sủi cảo chính là chúc Tết. Từ dư đại cầu hai vợ chồng bắt đầu, dựa gần cái cấp Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương chúc Tết. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương cũng học bên này người, đại niên mùng 1 tỉnh lại liền thay đổi hồng y hệ phục nhìn thập phần vui mừng, hai người trên mặt mang theo cười, không quan tâm cái nào con cháu, chỉ cần lại đây cắn đầu chúc tết, liền đưa lên bao lì xì, bái xong năm, dư lan mấy cái hồi đội huấn luyện, dư toàn lại ở nhà ở mấy ngày mới đi, hương giang bên kia công tác thật sự an bài thật chặt chút, dư toàn cũng tế không ra quá nhiều thời giờ tới, dư thể cũng muốn hồi viện nghiên cứu công tác, cũng không nhiều nốc, một cái hai cái rời đi, cuối cùng liền dư lại thẩm lâm tiên cùng hàn dương hai cái, thẩm lâm tiên than một tiếng, nếu không. Hai ta cũng thu thập một chút đi ra ngoài chơi mấy ngày. Hai người nói đi là đi, cũng không mang nhiều ít đồ vật, cùng ngày liền khóa môn, ngồi máy bay đi phương Nam nào đó vùng Duyên Hải thành thị chơi đùa, này một chơi chính là mấy tháng thời gian, hai người đi rồi rất nhiều địa phương, mặc kệ là đáy biển vẫn là núi sâu đều đi qua, đảo cũng hiện một ít bảo tàng linh tinh. Mắt nhìn tới rồi mùa hè, thầm lâm tiên cùng Hàn Dương Thương Lượng đi Đông Bắc bên kia tránh nóng. Hai người ngồi máy bay từ phương Nam đi Đông Bắc, xuống máy bay tìm ra khách sạn trụ hạng Vào phòng, Thẩm Lâm Tiên mở ra tivi liền bắt đầu xem Thế vận hội Olympic lễ khai mạc, Hàn Dương mới đem ba bùng, liền nghe được Thẩm Lâm Tiên kêu hắn, "Mau tới đây, ngươi xem là lan tử mấy cái." Hàn Dương chạy nhanh qua đi, ngồi ở xa thượng cùng Thẩm Lâm Tiên cùng nhau xem tivi. Lễ khai mạc chung, hoa hạ đội vận động viên đội ngũ trung dư lan mấy cái thập phần rõ ràng, mấu chốt là này mấy cái khuê nữ lại hắc lại xấu, lớn lên quá mức sung ra, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, xem một cái tưởng quên đều khó. Lan Tử các nàng thật đúng là đặc thù. Thẩm Lâm Tiên vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ có thể tìm đặc thù như vậy từ. Hàn Dương gật đầu, thật lại nói tiếp, Lan Tử cũng không xấu. Thẩm Lâm Tiên đánh giá hắn vài lần, cũng là, nhà mình hai tử, nhiều xấu cũng đến cắn răng nhận, cũng đến đem chính mình thẩm mỹ quan vẻ lại đây, cũng phải nhận vì xinh đẹp. Hàn Dương cười cười, không cùng Thẩm Lâm Tiên giả mồm. Hai người xem qua lễ khai mạc lúc sau liền không có lại chú ý. Nhưng qua mấy ngày, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương ở bên ngoài chơi nhìn đến mặc kệ là báo chí thượng vẫn là cửa hàng TV thượng đều ở đưa tin dư lan tỉ muội bốn người sự tình này giới thế vận hội olympic thượng dư lan tỉ muội bốn cái biểu hiện tương đương đoạt mắt dư lan một lần là bắt được nữ tử một trăm m cùng hai trăm m hai hạng quán quân ổ cản xù hơn nữa một trăm m trong lúc thi đấu còn đánh vỡ kỷ lục thế giới dư mai ở nhảy xa trong lúc thi đấu đoạt quán quân dư đào cầm ném lao thi đấu quán quân dư quế tắc cầm cử tạ thi đấu quán quân một nhà tứ tỉ muội liền lấy năm hạng thế vận hội Olympic quán quân, lập tức là nổi bật cực kỳ, trong ngoài nước phóng viên nghe tin lập tức hành động, khắp nơi truy tung đưa tin. Quốc nội phóng viên thậm chí đều tìm được Bình An thôn bên kia, hướng thôn dân dò hỏi Dư Lan tỷ muội bốn người sinh hoạt trạng hô gì. Thẩm Lâm Tiên mua vài phần báo chí, xem qua đưa tin lúc sau, cũng là lòng tràn đầy vô ngữ. Nàng cũng không nghĩ tới này tỷ nhi bốn cái như vậy lợi hại, không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là năm hạng thế vận hội Olympic quán quân, lúc này lao dư ra phần mộ tổ tiên thật sự muốn mạo khói nhẹ có lẽ năm nay là lao dư ra được mùa năm ở kế dư lan mấy cái bắt được thế vận hội olympic kim bài lúc sau không mấy ngày dư toàn liền cấp thẩm lâm tiên gọi điện thoại nói hắn năm trước chụp điện ảnh được giải thưởng kim mã hắn trở thành tuổi trẻ nhất kim mã ảnh đế thẩm lâm tiên lại cách một ngày dư tề gọi điện thoại nói nàng nghiên cứu khoa học hạng mục thu phục đăng báo lúc sau được đến quốc gia khen ngợi bởi vì cái này nghiên cứu khoa học đối với quốc gia quá mức quan trọng Hơn nữa dư tể tuổi trẻ có năng lực, lãnh đạo quốc gia còn riêng tiếp kiến rồi dư tể, tự mình đặc phê nàng tiến vào trung khoa viện. Lại cách một ngày, dư đào cũng gọi điện thoại tới, nói hắn lần này chấp hành nhiệm vụ thời điểm lập nhất đảng công, lần này lại muốn thăng quan, khả năng muốn trở thành tuổi trẻ nhất thiếu tá. thẩm lâm tiên tâm tình không lời nào có thể diễn tả được, dư đào nói xong, thẩm lâm tiên đối với điện thoại nói, ngươi sao không gửi gọi điện thoại cho ngươi cha ngươi nương đâu, cho ta đánh là ý gì, một cái hai cái sao đều cho ta đánh đâu Dư đào ha hạ cười, chính là tưởng ngãi, tưởng cùng ngài trò chuyện, tán gấu, ngãi, ngài lại mắng ta hai câu đi, ngươi một mắng lòng ta nắm chắc, ngài không mắng nói, ta này trong lòng không sung dốc. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ ép. Trước 192 ta là cha nãi. Đứa nhỏ này chính là thiếu ngược. Thẩm lâm tiên cúp điện thoại, chuẩn bị lại chơi mấy ngày liền hồi kinh tham gia dư tú lễ, mặt khác trông thấy tương lai chắc trai tức phụ. Liên ở thẩm lâm tiên cân nhắc dư ra tôn bối hôn sự thời điểm, xa ở ngàn dặm ở ngoài tây phượng chấn trên. Vương miện vẻ mặt vui mừng đi vào phong trong, trong tay hắn cầm một chồng báo chí, đem báo chí bông, liền đối đang ở làm sống bạch chiêu đệ nói, chiêu đệ à, nhà ta tiểu hải muốn phát đạt. Ý gì? Bạch chiêu đệ ngừng tay trên đầu đầu. Vương miện đem báo chí lấy lại đây từng chương mở ra cấp bạch chiêu đệ xem, ngươi nhìn xem, đây đều là ngươi kia bốn cái khuê nữ đưa tin, đến không được à, lập tức cầm năm hạng quán quân thật là quá khó lường quá vì nước làm vẻ vang hiện tại cả nước nhân dân đều biết dư lan tỷ muội bốn cái ngươi nói nhà ta tiểu hải thế nào cùng lan tử các nàng đều là thân tỷ đệ các nàng hảo tổng không thể mặc kệ ta tiểu hải đi bạch chiêu đệ sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nàng hoan hôn lúc sau lòng tràn đầy hối hận a sớm biết rằng sớm biết rằng kêu bốn cái nha đầu lợi hại như vậy tương lai nàng liền không thể ly hôn háo cũng đến ở dư gia háo cho tới bây giờ Nàng chẳng phải chính là quán quân mẹ, cả nước nhân dân đều đến hâm mộ nàng a, nghe nói cầm thế vận hội Olympic quán quân quốc gia phải cho rất nhiều tiền thưởng, cấp tiền nàng chính là cả đời cũng xài không hết đâu. Ngẫm lại như vậy mỹ tư tư sinh hoạt, nhìn nhìn lại hiện tại, Bạch Chiêu đệ thật là muốn chết tâm đều có. Tiêm, tiêm mấy năm trước hỏi Tham Lan tử địa chỉ, nhờ người cho nàng viết phong thư gửi đi, chỉ là hiện tại Lan tử cũng chưa hồi âm, ngươi nói có phải hay không nàng tịch thu. Vương Miện nghĩ nghĩ, có lẽ là đi lan tử các nàng thường xuyên muốn tập huấn nói không chừng ngươi tin quá khứ thời điểm các nàng vừa lúc không ở đâu kia bạch chiêu đệ cắn chặt răng ngươi thỉnh cái giả mang theo tiểu hải cùng yêm cùng đi kinh thành đi lan tử các nàng là quán quân tổng không thể mặc kệ nàng đệ đi yêm nghĩ tìm nàng làm nàng ở kinh thành giúp đỡ tiểu hải tìm cái công tác còn có nghe nói dư ra người khác cũng đều ở kinh thành tiểu hải nàng thân cô càng khó lường đâu yêm mấy ngày hôm trước còn ở trên tivi nhìn đến nàng ngươi là nói dư tiểu hoa vương miện cũng ngây ngẩn cả người phục hồi tinh thần lại liền hỏi bạch chiêu đệ ngươi nói cái kia dư tiểu hoa kia thật là tiểu hải thân cô ân bạch chiêu đệ gật đầu còn không phải sao đó là tiểu hải thân tiểu cô tiểu hoa đánh tiểu liền thông minh hiếm lúc đầu cái kia bà bà nhất thiên nàng không nghĩ như bây giờ có tiền đồ đi theo người lãnh đạo bên người a này đến bao lớn bản lĩnh làm nàng giúp tiểu hải an bài cái công tắc còn không phải trò chuyện sự vương miện nghĩ đến ở tin tức thượng nhìn đến cái kia bóng hình xinh đẹp Trong lúc nhất thời như ở trong ngộng, quả thực không dám tin tưởng Thiên, thâm sơn cùng cốc bay ra cái kim phượng hoàng tới Ai có thể nghĩ đến bao nhiêu năm trước ăn mặc hoa áo đông Một bộ thôn cô bộ dáng dư tiểu hoa hiện giờ thế nhưng thành người lãnh đạo phiên dịch Theo sau, hắn chính là một trận mừng như điên Dư tiểu hoa như vậy thiên đồ, bọn họ tìm được kinh thành lúc sau Hắn cũng không tin dư tiểu hoa mặc kệ chính mình thân cháu trai Vương Hải là đưa tới vương gia, nhưng huyết thống quan hệ là đoạn không được đi kia trên người lưu chính là Lao Dư ra huyết, Lao Dư ra bọn nhỏ một đám đều như vậy lợi hại, chính là tay phùng lậu một đinh điểm, cũng đủ Vương Hải cả đời ăn uống không lo. Chúng ta này liền thu thập vào kinh. Vương miện hạ định rồi quyết tâm, ngươi chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị, ta đi đem tiểu hải kêu trở về, chúng ta này liền đi. Bạch chiêu đệ đáp ứng một tiếng, chạy nhanh thu thập đồ vật. Dư ra mọi người cũng không biết còn có người ở đánh bọn họ chú ý. Bọn họ vẫn luôn ở vội vàng dư tú lễ dư tú làm dư ra tiểu đồng lứa trước hết kết hôn hôn lễ là thập phần chịu coi trọng dư tú mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng thí váy cưới đính làm trang sức lấy về tới nàng cũng thử một hồi thu hồi trang sức tới liền bắt đầu phát thư mời còn cùng dương nghĩa đi đính tốt khách sạn xem qua cùng khách sạn giám đốc thương lượng hôn lễ lưu trình gì đó nàng trong khoảng thời gian này vội thoát không khai thân nhưng là lòng tràn đầy vui sướng nhìn bên cạnh cao lớn đĩnh bạc dương nghĩa dư mày đẹp trong mắt đều là cười rốt cuộc Nàng thay đổi chính mình vận mệnh, không cần lại bị người nhà bán đổi tiền, không cần lại chịu những cái đó đòn hiểm hãm hại. Nay một đời, nàng quá hạnh phúc cực kỳ, người nhà yêu thương, thân nhân chiếu cố, lại có rất nhiều bạn tốt, còn có một cái đau nàng ái trượng phu của nàng, dư tú nghĩ, nàng cuộc đời này chân chính không ổng. Đồng thời, nàng cũng thập phần may mắn nàng mãi mãi khi đó cũng không có quăng ngã hư, mới có nàng hiện giờ hạnh phúc cho đến ngày nay nàng rốt cuộc lộng minh bạch vì cái gì đời trước nàng mãi mãi sẽ như vậy đối nàng hơn nữa cha mẹ nàng đối nàng cũng thập phần lãnh đạo cuối cùng nàng sẽ bị bán đổi tiền đời trước nàng quá mức tích cực cũng quá tranh chua luôn là cho rằng nàng mãi mãi không thích nữ hải nơi trốn cùng mãi mãi đối chọi gay gắt ở xô đẩy chung đem mãi mãi đẩy ngã trên mặt đất đụng vào đầu chạy thật nhiều huyết nàng khi đó chỉ lo sợ hãi căn bản không biết lao thái thái rơi xuống tật xấu trong đầu để lại huyết ối đầu óc càng ngày càng không rõ ràng lắm phía sau thế cho nên hồ đồ đến bán tôn bán cháu gái nông nỗi lúc này mới có nàng đời trước bi kịch kỳ thật nàng mãi mãi là một cái thực sách thanh cũng là nguyện ý con cháu đều quá tốt lão nhân cũng không phải nàng cho rằng như vậy không chấp nhận được người Liên tính là trong lòng có chút thiên hướng nhưng ở đại sự thượng lao thái thái từ trước đến nay là nhất rõ ràng bất quá nếu không có đụng vào đầu lao thái thái tuyệt đối làm không ra vì tiền bán cháu gái sự tình hơn nữa Lao thái thái đỉnh đầu thượng rất có tốt hơn đồ vật, nàng cũng không thiếu tiền, lại như thế nào sẽ bắn nàng. Đều là bởi vì Lao thái thái trong đầu huyết khối e ngại nàng ký ức, nàng cũng không quá nhớ rõ ràng vài thứ kia đặt ở nơi nào, cho nên ở nhà gặp được thời điểm khó khăn, vì thoát vây, lại một cái, cũng là thật sự hồ đồ, mới có thể đem nàng bức đến cái kia nông nỗi. Mà nay thế có lẽ là nàng trọng sinh nguyên nhân, có lẽ là trời cao phù hộ nguyên nhân, Lao thái thái không có việc gì, tuy rằng cũng đụng phải một chút còn nhưng không có rơi xuống tật xấu, dựa vào lao thái thái làm người, tự nhiên đối con cháu đều là yêu thương phi thường, tưởng hết biện pháp dạy bọn họ đổ vỡ, vì bọn họ an bài tiền đồ. Suy nghĩ một chút kiếp này, nhà mình huynh đệ tỷ muội sự nghiệp thành công, nhân sinh hạnh phúc, dư Tú khỏe miệng ý cười càng đậm. Tú Nhi. Dương Nghĩa xem dư Tú cao hứng, cũng đi theo cười, hắn thấp giọng gọi một câu, trong lòng bị hạnh phúc tắc tràn đầy. Dư Tú liếc hắn một cái, đáp ứng rồi một tiếng, cùng Dương Nghĩa tay trong tay đi ra ngoài chúng ta ảnh cưới ra tới hiện tại đi lấy sao dương nghĩa hỏi dư tú dư tú gật đầu đi thu hồi đến đây đi lần này tiểu đảo không thể trở về tiểu tề hình như là đang làm cái gì quan trọng thực nghiệm không chừng cũng ra không được ta nghĩ chúng ta lại nhiều chiếu mấy chương sinh hoạt chiếu đến lúc đó cho bọn hắn hai người gửi qua đi cũng hảo gọi bọn hắn biết nhà mình tỷ phu trông như thế nào đường tương lai gặp mặt còn nhận không ra người tới dương nghĩa sùng nịch cười hảo lại nhiều chiếu mấy chương ảnh chụp Dư Tú lại nói, cũng không biết mãi mãi khi nào trở về. Đuổi không theo kịp chúng ta hôn lễ. Từ khách sạn ra tới, Dư Tú hít sâu một hơi, trong chốc lát ta lại cấp mãi mãi gọi điện thoại. Dương Nghĩa nghĩ đến Dư Tú mãi mãi, chính là một trận đau đầu, này muốn kêu hắn như thế nào kêu. Têu mãi mãi đi, Hàn Dương xem như hắn biểu ca, kia làm hắn kêu Hàn Dương cái gì. Kêu ra ra sao. Nhưng theo Hàn Dương kêu cũng không đúng, chẳng lẽ còn muốn cho Dư Tú quản chính mình thân mãi mãi kêu biểu tẩu. Này thật là một bút hổ đổ chứng A. Hắn nơi này chính đau đầu đâu, liền nghe được có người kêu Dư Tú, Tú Nhi, Tú Nhi. Dư Tú theo thanh âm xem qua đi, nhìn đến đối nảng vẫy tay ba người, lập tức lôi kéo dương nghĩa liền chạy. Thật sự là này ba người đều là gọi người đau đầu, Dư Tú như thế nào đều không muốn thấy, đặc biệt là cái kia bạch chiêu đệ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. mươi 193 ta là cha nãi. Tú Nhi, Tú Nhi. Bạch Chiêu Đệ vừa thấy Dư Tú muốn chạy, chạy nhanh ném xuống hành lý, giơ chân liền đuổi theo lại đây. Nay vẫn là bởi vì kinh thành người nhiều, không kịp ở nông thôn trống trải, bằng không, Bạch Chiêu Đệ nhưng đuổi không kịp thân mang không gian đánh tiểu đã bị Thẩm Lâm Tiên rèn luyện ra tới Dư Tú. Ngươi chạy gì? Bạch Chiêu Đệ một phen giữ chặt Dư Tú. Dư Tú lập tức kéo xuống mặt tới, ném ra Bạch Chiêu Đệ tay, ai nói ta chạy? Ai nha. Bạch Chiêu Đệ mệt muốn chết rồi, thở hổn hển khẩu khí lại đi túm Dư Tú. Tú Nhi, mau mang Yêm về nhà nghỉ ngơi một chút, lại cấp Yêm chỉnh điểm cơm ăn. Yêm đều mau chết đói. Dư tú nhí mày, ngươi tới kinh thành làm gì? Bạch Chiêu đệ đúng lý hợp tình nói, tìm các ngươi à? Các ngươi hiện tại một đám đều lợi hại như vậy, Yêm nói như thế nào đều là các ngươi trước tiểu thẩm đi, các ngươi cũng không thể mặc kệ Yêm. Dư tú trong lòng tới khí, lần thứ hai ném ra Bạch Chiêu đệ tay, cái gì trước tiểu thẩm? Lúc trước ngươi cùng tứ thúc ly hôn khi hầu đoạn danh mạch, tứ thúc cho ngươi tiền, còn đem Tiểu Hải cho ngươi. Nói tốt lại không căn hệ, ngươi lại tính cái gì tiểu thẩm. Bạch chiêu đệ cũng có chút tới khí, bất quá nàng nhìn dư tú trang điểm như vậy lượng lệ, bên người còn đi theo một cái anh đĩnh bất phàm nam nhân, liền có chút khít đảm, căn bản không dám cùng dư tú hỏa, tú nhi à, tiêm nói như thế nào cũng ở lão dư ra ngây người những cái đó năm đi, tiêm còn cấp lão dư ra sinh hai nhi năm nữ, không công lao cũng có khổ lao đi, các ngươi hiện tại đều đạt, cũng không thể đã quên em à, còn nữa nói, lan tử mấy cái luôn là em sinh đi. Các nàng không thể đã quên. Yêm cái này nương đi, ngươi nếu là mặc kệ, liền nói cho Yêm Lan tử mấy cái ở đâu, Yêm tìm bọn họ đi. Nói đến Dư Lan, Bạch chiêu đệ lại nghĩ đến hiện tại thân là minh tinh phong cảnh vô hạn Dư Toàn, còn có Tiểu Toàn, kia cũng là Yêm Nhi Tử. Muốn nói Dư Lan mấy cái Dư Tú còn sẽ không thế nào, nhưng nói lên Dư Toàn, Dư Tú liền tạc bao. Kia chính là nàng đệ A, nàng thân đệ A, nàng từ nhỏ yêu thương lớn lên thân đệ. Nàng cha cùng nàng nương trông cậy vào đâu như thế nào không có khả năng làm bạch chiêu đệ nhận về đi. Dư Toàn từ sinh hạ tới liền đi theo Dư Tú cùng Cảnh Liêu lớn lên, hai người quả thực là đem Dư Toàn đau đến tận xương thủy, đặc biệt là Dư Tú, nàng kiếp trước không cái hài tử, kiếp này được Dư Toàn cái này đệ đệ, kia hoàn toàn là đương nhi tử dưỡng. Vì Dư Toàn không rời tâm, Dư Tú cùng Cảnh Liêu còn có thừa nhị cẩu đều ý tưởng giống nhau giấu giếm hắn xuất thân, Dư Toàn đến bây giờ đều cho rằng hắn là dư nhị cẩu thân nhi tử, căn bản không biết hắn là bạch chiêu đệ sinh đâu. Nếu Bạch chiêu đệ thình lình tìm tới môn, đi cùng Dư Toàn nói hắn là nàng thân sinh, Dư Tú không biết Dư tất cả đều là cái gì phản ứng, nhưng là, Dư Tú cũng sợ hãi, sợ hãi Dư Toàn sẽ đoán trách nàng, sẽ cùng nàng ly tâm. Lan! Dư Tú gầm lên một tiếng, lại muốn kêu ta nghe được ngươi đệ Tiểu Toàn, ta trực tiếp đem ngươi lộng chết, Tiểu tất cả đều là ta đệ đệ, ta thân sinh đệ đệ, cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ. Bạch chiêu đệ bị Dư Tú như vậy vừa uống, dọa lùi lại vài bước nàng đầy mặt hoảng sợ nhìn dư tú tú nhi ngươi sao tích sao tích thành như vậy ngươi đây là thật là quá dọa người ngươi tinh tỉnh kém như vậy gả cho người nhưng như thế nào là hảo a dư tú mấy năm nay sự nghiệp triển hảo đầu cổ cửa hàng khai một nhà lại một nhà lại khai châu đáo cửa hàng thuộc hạ công nhân cũng có trên dưới một trăm hảo người hơn nữa nàng kiến thức cũng ít nhiều tự nhiên uy thế liền không giống nhau vừa rồi như vậy một câu là thật sự đem bạch chiêu đệ dọa sợ hãi hơn nữa dư tú hiện tại tâm cơ thủ đoạn cũng là nhất lưu bạch chiêu đệ như vậy điểm tiểu tâm tư nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đơn giản chính là xem nàng bên cạnh đi theo cái nam nhân nghĩ là nàng đối tượng liền lấy nam nhân tới hù dọa nàng kêu nàng ôn nhu một chút bạch chiêu đệ cũng dễ nói chuyện nhưng bạch chiêu đệ loại người này căn bản không thể tưởng được dư tú hiện giờ nhưng cùng dân quê không giống nhau nàng không cần dựa nam nhân chính mình là có thể sống thực hảo lấy nam nhân dọa nàng thật là uổng phí sức lực còn nữa Nếu Dương Nghĩa chỉ là một cái nông thôn phụ nữ châm ngòi một vài câu liền đối nàng có ý kiến người, Dư Tú cũng sẽ không gả hắn. Dư Tú còn chưa nói lời nói, Dương Nghĩa liền trước xem bất quá mắt. Hắn tiến lên một bước ôm Dư Tú bả vai, "Vị này bác gái, ta cùng Tú Nhi sự liền không nhọc ngươi hỏi đến, Tú Nhi tính tình là hảo là bãi, nàng đều là lao bà của ta, ta như thế nào đều không chê, chúng ta hai vợ chồng sự, còn lao động không đến người ngoài." Bạch Chiêu đệ trọn tròn đôi mắt đánh giá Dương Nghĩa vài lần, nhìn nhìn lại Dư Tú. Tú Nhi, ngươi rỉ thời điểm kết hôn? Yem sao không biết? Dư Tú nhướng mày, ngươi cùng nhà của chúng ta không có nửa mao tiền quan hệ, ta kết không kết hôn thông chi ngươi cái này người ngoài làm cái gì? Một bên nói, Dư Tú một bên không kiên nhẫn lấy ra đại ca đại bắt một cái dãy số. Sau một lát, một chiếc màu đen thoạt nhìn thập phần sang quý xe hơi nhỏ liền ngừng ở Dư Tú bên cạnh. An Mặc Hắc Tây Trang, dáng người cường tráng tài xế xuống xe, cung kính mở cửa xe thỉnh Dư Tú cùng Dương nghĩa ngồi vào đi. Sau đó cái kia tài xế đem xem mắt choáng váng bạch chiêu đệ rút kéo đến một bên hắn chui vào bên trong xe nháy mắt công phu ô tô đã chạy như bay mà đi để lại cho bạch chiêu đệ chính là một cổ khói xe bạch chiêu đệ ở nơi đó còn ngớ ngẩn nhưng đã lấy lại tinh thần vương miện lôi kéo vương hải chạy tới vương miện nghĩ đến vừa rồi nhìn đến kia một màn lại túm túm bạch chiêu đệ vừa rồi cái kia là dư nhị cầu đại nữ nhi bạch chiêu đệ tức giận nói thật không nghĩ tới lúc trước cái kia đậu giá dường như tiểu cô nương hiện tại lớn lên như vậy xinh đẹp, còn như vậy, đánh đá lợi hại, đúng vậy, vương miệng gật gật đầu, vương hải còn lại là vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, nương, cái này, cái này chính là yêm đường tỷ đi, đúng vậy, bạch chiêu đệ lên tiếng, một bụng hỏa nói, thật là càng dài càng không hiểu lễ nghĩa, thấy trưởng bối cư như vậy, có hai cái tiền tiêu nàng về sau gả cho người, ở nhà chồng nhật tử khẳng định cũng không hảo quá tiêm cái này đường tỷ cũng quá có tiền đi. Vương Hải xoa xoa tay, mở ra tiểu ô tô, còn có chuyên môn tài xế, so tivi trình diễn còn lợi hại, này đến bao nhiêu tiền a Vương Miện nhưng thật ra so Bạch chiêu Đệ cùng Vương Hải thanh tỉnh một chút, đáng tiếc không hỏi rõ ràng dư tú chỗ ở, cũng không hỏi rõ dư lan các nàng ở đâu. Bạch chiêu Đệ chỉ lo sinh khí đâu, Vương Miện vừa nói nàng mới tỉnh quá thần tới, đúng vậy, cái này quỷ nha đầu, sao như vậy khôn khéo đâu, chỉ lo nói chuyện, đều đã quên hỏi nàng trụ nào. Vương Hải chớp mắt nhỏ nhìn nhìn Vương Miện, lại nhìn xem bạch Chiêu đệ, kia chúng ta chủ nào. Tiêm còn tưởng rằng tới kinh thành là có thể tìm im tỉ, là có thể ăn sung mặc sướng đâu, hiện tại người tìm không ra, chúng ta dù sao cũng phải tìm một chỗ chủ đi, tiêm cũng đói bụng, tiêm muốn ăn ăn ngon. Bạch Chiêu đệ lập tức kéo Vương Hải, nhi tử, nương này liền mang ngươi đi ăn ngon, ngươi muốn ăn gì à. Vương Miện tuy rằng có chút khí này mẫu tử hai người làm không rõ trạng uống, nhưng cũng là rất đau lòng Vương Hải, đi, ăn cơm đi. Cơm nước xong ta đi cục công an, đi đồn công an. Gì? Bạch chiêu đệ khiếp sợ, đi đồn công an làm gì? Ta cũng không gọi người trộm đồ vật nha. Vương miện tức giận trắng Bạch chiêu đệ liếc mắt một cái, tự nhiên là đi cầu cảnh sát hỗ trợ a. ngươi liền nói ngươi là Dư Lan mẹ ruột, lúc trước như thế nào bị Dư ra vứt bỏ, như thế nào đáng thương nói như thế nào, liền nói nhiều ít năm chưa thấy qua hải tử, đi Dư ra hỏi, Dư ra không ai nói cho hải tử ở đâu, ngươi mau muốn chết hiện tại biết hải tử được thế vận hội olympic quán quân liền tới kinh thành tìm xem đã tới kinh thành một đống đốc không biết hướng nào tìm thỉnh cảnh sát hố chợ tìm tìm thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ ép chương một trăm chín mươi ta là trang mãi thẩm lâm tiên nhận được dư tú đánh tới điện thoại lúc sau liền không rảnh lo chơi vội vàng thu thập đồ vật cùng hàn dương hồi kinh thật sự là bạch chiêu đệ người này quá đáng giận hơn nữa cũng quá vô lại Thẩm Lâm Tiên sợ dư người nhà không đối phó được nàng. Vốn dĩ một cái bạch chiêu đệ liền nhận người phiền, nàng lần này còn mang theo quân sư tới, lại còn có có con tin. Tự nhiên, con tin chính là Vương Hải. Vương Hải nói như thế nào đều là dư bốn cẩu thân sinh nhi tử, Thẩm Lâm Tiên liền sợ dư bốn cẩu nhìn đến Vương Hải mềm lòng, vạn nhất đáp ứng cái gì không nên đáp ứng đã có thể không xong. Dư đại cầu tuy rằng là đại ca, nhưng hắn từ trước đến nay trung hậu, đối với dư bốn cẩu sự tình, hắn cũng chỉ có thể khuyên không có khả năng áp đảo dư bốn cẩu đến nỗi dư nhị cẩu cùng dư tam cẩu liền càng thêm không có khả năng loại này thời điểm cũng chỉ có thẩm lâm tiên gia ngựa dư bốn cẩu mới có thể dễ bảo quả nhiên chờ thẩm lâm tiên về đến nhà thời điểm dư tú liền gọi điện thoại lại đây mãi ngươi chạy nhanh tới ta tứ thúc nơi này đi nháo đi lên bạch chiêu đệ cùng tứ thúc còn có lan tử bọn họ nháo đi lên thẩm lâm tiên vừa nghe những mày hàn dương một bên thay quần áo một bên đối nàng nói đừng có gấp ta lái xe tái ngươi qua đi nhìn xem ta mới không vội đâu thầm lâm tiên cười lạnh một tiếng bạch chiêu đệ lại có năng lực cũng không dám tới trêu cho ta ta gấp cái gì nhưng nàng vẫn là thay đổi một bộ quần áo làm hàn dương mang theo nàng qua đi nhìn một cái nói lên bạch chiêu đệ bên này nàng quả nhiên cùng vương miện còn có vương hải đi đồn công an làm cho như vậy nhiều cảnh sát mặt này mẫu tử hai người khóc nước mắt một phen nước mũi một phen xem làm chua sót lòng người đồng chí a im thật là không có biện pháp Yêm ở nhà chồng quá không đi xuống A, Yêm bà bà chính là cái trọng nam kinh nữ, hơn nữa khi đó Yêm nhà mẹ đẻ thành phần không tốt, Yêm bà bà càng xem thường ta đây tới, cả ngày đề phong Yêm, Yêm cuộc sống này quá cùng làm tặc dường như, sau lại Yêm bà bà còn lập buộc Yêm cùng lan tử hắn cha ly hôn, lúc ấy Yêm thiếu chút nữa nhảy sông, là Yêm đương ra cứu Yêm. Nhiều năm như vậy, Yêm lại chưa thấy qua lan tử các nàng, Yêm cũng không biết các nàng đến chỗ nào rồi, Yêm bà bà còn có lan tử hắn cha cũng không nói cho Yêm. Tiêm tưởng hài tử tưởng chết tâm đều có, này không, tiêm tử ti vi thượng nhìn đến lan tử các nàng cầm quán quân, tiêm liền chạy nhanh tới kinh thành, muốn nhìn một chút hài tử, nhưng kinh thành lớn như vậy, tiêm cũng không biết thượng chỗ nào tìm đi, tiêm cấp lan tử hắn cha gọi điện thoại, hắn cũng không nói cho tiêm, đồng chí, tiêm cho ngươi cắn. Đầu, ngươi liền giúp giúp tiêm đi. Bạch Chiêu đệ khóc cơ hồ mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đem một cái tưởng niệm nữ nhi mẹ ruột hình tượng diễn thật là vô cùng nhuyễn một cái mới công tác không lâu nữ cảnh xem vành mắt đều đỏ chạy nhanh đỡ lấy bạch chiêu đệ đồng chí ngươi yên tâm chúng ta nhất định giúp ngươi liên hệ dư lan đồng chí vương hải lúc này cũng làm ra một bộ hiếu tử bộ dáng tới qua đi đỡ lấy bạch chiêu đệ còn lau nước mắt đồng chí không nói im nương, im cũng tưởng im tỉ a nhiều ít năm chưa thấy qua im cũng nhớ thương im nương mỗi lần nhớ tới im tỉ tới liền khóc ngần ấy năm không quá quá một ngày thư thái nhật tử đôi mắt đều mau khóc mù hắn như vậy vừa nói Người khác liền càng thêm đáng thương đôi mẹ con này. Vương miện ở một bên đương người tốt, đồng chí à, bọn em mang theo thân phận chứng, mang theo sổ hộ khẩu, còn có quê nhà khai chứng minh, tiêm tức phụ thật là Dư Lan mẹ ruột, bọn em không nói dối. Hắn một bên nói, một bên ra bên ngoài lấy thân phận chứng gì đó. Mấy cái cảnh sát lại đây nghiệm nhìn, lại thương lượng trong chốc lát, liền cấp thể dục trung tâm bên kia gọi điện thoại. Không có nửa giờ, bên kia liền trở về điện thoại, đem Dư Lan địa chỉ nói cho bên này cảnh sát còn nói dư lan đã thỉnh người lái xe đi đồn công an tiếp người. Mấy cái cảnh sát lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự là bạch chiêu đệ quá có thể khóc, nửa giờ, cũng chưa dừng lại quá, bọn họ mới bắt đầu còn rất đáng thương người này, nhưng nghe tới nghe qua cũng đều nghe đầu đại A. Đây cũng là vương miện chủ ý, lâm tới đồn công an phía trước, vương miện riêng hảo hảo dạy bạch chiêu đệ cùng vương hải, như thế nào nói chuyện, như thế nào khóc, như thế nào cầu tình đều dạy, bằng không bạch chiêu đệ cũng nói không nên lời lúc trước kia phiên lời nói tới vương miện cùng bạch chiêu đệ ở biết dư lan đã gọi người lái xe tới đón bọn họ khi cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi ba người ở đồn công an lại ngây người trong chốc lát liền nghe được bên ngoài có ô tô bóp còi thanh âm ra cửa vừa thấy liền nhìn đến một chiếc màu đen xe hơi nhỏ ngừng ở cửa một cái người mặc màu đen tây trang lớn lên thập phần đoàn chính nam nhân từ trên xe xuống dưới ai là bạch chiêu đệ bạch chiêu đệ chạy nhanh chạy tới chính là im Tiêm chính là, ngươi là Lan Tử phái tới tiếp Tiêm sao? Nam nhân gật đầu mở cửa xe, lên xe đi. Bạch Chiêu đệ chạy nhanh lôi kéo Vương Miện cùng Vương trên biển xe. Lên xe, Bạch Chiêu đệ liền bắt đầu nơi này sờ sờ, nơi đó túm túm, không được. Cùng Vương Hải nói, Tiểu Hải, Tiêm đầu một hồi ngồi loại này xe hơi nhỏ, đường nói, ngồi trên đi là thật là thoải mái. Tiêm không nghĩ đời này còn có thể hưởng loại này phúc. Vương Hải một đôi mắt nhỏ mạo tinh quang, trong mắt hiện lên một kia tham lam. Tiêm tỷ là thật, Tiêm biết loại này xe hơi nhỏ nhưng không tiện nghi đến mấy chục vạn đi gì bạch chiêu đệ khiếp sợ mấy chục vạn tiêm nương đem im hủy đi đều giá trị không được nhiều thế này tiền vương hải nhỏ giọng nói nương thấy im tỉ làm nàng cung cấp kiếm mua một chiếc bạch chiêu đệ gật đầu khẳng định còn phải làm các nàng ra tiền cấp nhà ta sửa chữa phòng ở cho ngươi cưới vợ tiểu hải a ngươi liền chờ hưởng phúc đi vương hải vừa nghe lời này nhặt thấy nha không thấy mắt bạch chiêu đệ hơi hơi hít mắt lại nghĩ tới một sự kiện tới. Nàng nhẹ giọng đối Vương Hải nói, lại nói tiếp, hiện tại rất có danh cái kia Minh tinh dư toàn chính là ngươi thân ca, một cái cha một cái mẹ nó thân ca, chờ chúng ta ở ngươi tỉ nơi này đảo xong tiền, liền đi tìm hắn, cũng làm hắn lấy tiền, bằng không, im liền cùng người ta nói hắn đánh tiểu chính là cái tàn phế, chỉ có một con lỗ hai tàn phế, xem hắn còn có gì thể diện ra tới ca hát diễn kịch. Vương Hải đem lời này ghi tạc trong lòng, đối bạch Chiêu đệ cười cười, nương, Yêm về sau đã có thể dựa người, nương yên tâm, chờ yêm có tiền, khẳng định hiếu thuận ngài. Bạch chiêu để nói thanh âm thực nhẹ. Nhưng lái xe tài xế vẫn là nghe tới rồi. Hắn trong mắt hiện lên một tia lệ quang, xe bỗng nhiên khai nhanh, sau đó trong dây lắt dừng lại. Tài xế quay đầu lại một xin lỗi cười, phía trước giống như có cái đồ vật, ta đi xuống nhìn xem. Hắn mở cửa xuống xe, ngồi xổm xa tiền nhìn nhìn, lần thứ hai ngồi trên xe chân nhấn ga, xe ra một tiếng nổ vang. Xuất ly huyền mũi tên giống nhau xông ra ngoài, sau đó, lại đột nhiên về phía trước một ngày, ngừng lại. Tài xế rất là xin lỗi, xe giống như ra điểm tật xấu. Hắn lại lần nữa đánh lửa, xe hừ hừ vài tiếng, lúc này mới chậm gì gì đi phía trước đi, này dọc theo đường đi, xe chợt nhanh chợt chậm, chợt, chợt chạy chợt đỉnh, cả ngày ngồi xe người đều chịu không nổi, húng chi bạch chiêu đệ một nhà. Bọn họ nhưng không như thế nào ngồi qua ô tô, như vậy một đường xuống dưới, sớm say xe, xe vượng chịu không nổi đương xe ở tứ hợp viện trước cửa dừng lại, bạch chiêu đệ đẩy cửa xuống xe, ngồi sổm ven đường sắc mặt trắng bệnh bắt đầu phun ra lên. Vương miện cùng vương hải tình huống cũng không kém bao nhiêu, hai người kia cũng chịu không nổi, sắc mặt khó coi thực. Bọn họ ở bên ngoài phun ra trong chốc lát, liền có mang phù hiệu trên tay háo lao thái thái lại đây, làm gì đâu, đây là làm gì đâu, còn giảng không nói vệ sinh, tùy tiện liền phun A, phát tiền, chạy nhanh đem nơi này lộng sạch sẽ. Bạch chiêu đệ khí đoản, không có biện pháp chỉ có thể ngoan ngoan bỏ tiền. nàng còn muốn kêu tài xế hỗ trợ rửa sạch sạch sẽ, nhưng chỉ trước mắt, tài xế đã sớm không thấy, không có biện pháp, đành phải gõ tứ hợp viện môn, cầm công cụ ra tới ngoan ngoan rửa sạch. lộng một hồi lâu mới đem phun đồ vật rửa sạch sạch sẽ, lao thái thái kiểm sát xong rồi mới đi. bạch chiêu đệ đã cả người vô lực, cơ hồ muốn nằm liệt trên mặt đất. lúc này tài xế mới từ tứ hợp viện trung ra tới, ai nha, các ngươi còn ngốc đứng làm gì đâu, chúng ta dư lan tiểu thư thời gian quý giá thực trong chốc lắt còn muốn đi huấn luyện đâu nhưng không nhàn công phu cùng các ngươi hạt háo còn không chạy nhanh tiến vào thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ ép chương một trăm chín mươi lăm ta là chan mãi nay liên tiến vào vương miện đáp ứng rồi một tiếng một tay đỡ bạch chiêu đệ một tay lôi kéo vương hải vào cửa vào cửa chính là một tòa điêu khắc trên gạch ảnh bích vòng qua ảnh bích liền thấy một cái gạch thạch đường nhỏ nối thẳng chính phòng lộ hai sườn có một kiểu điêu khắc gạch thạch xếp thành bốn hoa loại các loại thật xinh đẹp hoa cỏ còn loại mấy cây nở hoa thụ còn có một cái nho nhỏ dàn hoa từ đằng làm cho cả sân thoạt nhìn thập phần có sinh khí bạch chiêu đệ nơi nào gặp qua tu chỉnh như vậy xinh đẹp sân tiến vào chân cũng không biết muốn như thế nào mãi qua đệ nhất tiến sân lại đến đệ nhị tiến nhìn nơi trốn giường cột chạm trổ vương miện trong lòng cũng chưa đế ở đệ nhị tiến trong viện bước lên bậc thang lại đến nhà chính bạch chiêu đệ vào phòng nhìn đến phòng trong phô mục chất hoa văn sàn nhà sàn nhà quét tức không nhiễm một hạt bụi còn bày mấy cái thực kiểu trung quốc xa đối diện môn kia một mặt trên tường treo tranh chữ còn bày vài món kiểu trung quốc gia cụ chính giữa nhất là tv quầy mặt trên thả một đài đại tv đông sườn sa ngồi một cái lớn lên thực hắc, vóc dáng rất cao thẳng gầy thoạt nhìn rất xấu nữ hải nữ hải đối diện ngồi một cái cao cao gầy gầy thâm hốc mắt mũi cao hoàng lam mắt người nước ngoài bạch chiêu đệ nhìn đến nữ hải căn bản là không hề đi chú ý cái kia người nước ngoài Nàng vài bước đi đến nữ hải bên người ngồi xuống, rối tay liền giữ chặt nữ hải tay. Lan tử a, ta là ngươi nương, ngươi còn nhớ rõ ta không? Bạch chiêu đệ khóc lóc thảm thiết, Ngần ấy năm ta cũng chưa gặp qua ngươi, ta tưởng đều mau đem mắt khóc mù. Lan tử a, nương thật muốn ngươi a. Bạch chiêu đệ nghĩ lúc trước nàng ly hôn thời điểm dư lan tuổi còn không lớn, cũng không quá hiểu chuyện tuổi tác, nói không chừng không biết vì cái gì ly hôn, cũng không chừng còn niệm nàng đâu. Nói như thế nào nàng đều là hải tử mẹ ruột. Này huyết thống quan hệ là đoạn không được bởi vậy nàng hiện thập phần chân tình biểu lộ tưởng lấy thân hoài đả động dư lan nhưng dư lan lại bản một khuôn mặt chút nào không thấy động dung lan tử a ta thật là ngươi nữ a bạch chiêu đệ liền có điểm chột dạ lại đem vương hải kéo qua tới đây là tiểu hải là ngươi đệ đệ tiểu hải chạy nhanh kêu tỷ vương hải rất cơ linh chạy nhanh cười kêu một tiếng đại tỷ dư lan xem xét vương hải liếc mắt một cái không theo tiếng bạch chiêu đệ liền có chút tới khí lan tử cha ngươi đâu kêu cha ngươi ra tới chúng ta đến đem sự tình nói rõ ràng không thể ta tới hắn ngay cả đầu cũng không dám lộ đi dư lan cười lạnh một tiếng không cần kêu cha ta ta và ngươi là có thể đem nói rõ ràng lúc trước ngươi cùng cha ta ly hôn thời điểm ta ký sự ta biết ngươi là ta nương nhưng kia thì thế nào thế nào bạch chiêu đệ cấp ngây ngẩn cả người nhìn dư lan quả thực không tin lời này là nàng nói ra ta chính là ngươi nương a Vương miện lúc này cũng cười ngồi xuống, đúng vậy, lan tử, chiêu đệ nói như thế nào đều là ngươi mẹ ruột, sao có thể không thương ngươi đâu, từ ngươi nương mang theo tiểu hải tới rồi nhà Yêm, cả ngày dẫn theo các ngươi tỉ muội, nói đúng không biết các ngươi quá có được không, có hay không đòi đến, có thể hay không chịu khi dễ, ngươi nương là thật muốn ngươi à. Dư lan lạnh lùng nhìn vương miện liếc mắt một cái, ngươi lời này ta một chữ đều không tin, nàng nếu là thật muốn chúng ta, lúc trước cũng sẽ không làm chúng ta ở đống lửa thiếu chút nữa thiếu chết. Nếu là thật muốn chúng ta, lúc trước không ly hôn thời điểm cũng sẽ không cả ngày đối chúng ta không đánh tức mắng. Còn nữa, cha ta cùng nàng ly hôn thời điểm đều nói rõ ràng, cũng viết công văn, ly hôn lúc sau chúng ta tỉ mọi bốn cái về cha ta, cùng bạch chiêu đệ lại không một đinh điểm quan hệ. Từ khi đó khởi, ta liền không nương, cái này nương lại là như thế nào toát ra tới. ngươi bạch chiêu đệ kêu dư lan đổ trong lòng tới khí, tạch một chút đứng lên, chỉ vào dư lan liền mắng thượng, tiểu tể tử, ngươi dám không nhận ta. Ngươi nói như thế nào đều là ta sinh, ăn ta nại lớn lên, ngươi phải dưỡng ta, cho ta dưỡng lão, cho ta tiền, bằng không tiểu tâm ta thượng các ngươi đơn vị làm ở Mỹ đi, ta tìm phóng viên, đem chuyện của ngươi toàn bộ chấn động rất xuống ra tới, nói ngươi mặc kệ mẹ ruột, nói ngươi không ai vị, ngươi nào đi thôi. Dư lan cũng tới khí, xù mặt nói, ta không sợ, dù sao ta cũng cầm quán quân, chính là hiện tại xuất ngũ cũng không có gì, lại nói, chúng ta dư ra không kém tiền, liền tính ta đánh hiện tại khởi một phân tiền không tránh ta mãi phân cho ta bất động sản mà nghiệp cũng không đói chết ta bạch chiêu đệ vừa nghe lời này liền có chút không chiêu nàng mới tưởng chịu thua vương miện ở phía sau đá nàng một chân nàng bùm một tiếng té lăn trên đất lập tức liền khóc lên ta không sống a thân khuê nữ không cần mẹ ruột à, này tính như thế nào chuyện này ngươi chính là không nhận ta ngươi cũng là ta sinh cũng là ăn ta mãi lớn lên ngươi đến cho ta sinh dưỡng ngươi tiền bằng không chúng ta không để yên dư lan xem nàng như vậy vô lại đầy mình tức giận nhưng lại cũng không chiêu Bạch Chiêu đệ nói như thế nào đều là sinh nàng dưỡng nàng nương, hiện tại ăn vạ đòi tiền, nói là cái gì ăn mãi tiền, sinh sản tiền, nàng còn có thể thế nào, nàng nếu là không cho nói, giống như còn thực sự có điểm đối lý. Đang lúc dư lan hoàn toàn không chiêu thời điểm, coi như nàng sốt ruột vạn phần thời điểm. Liên nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến, lại nhìn lên, liền thấy dư tú còn có thửa bốn cẩu vào phòng. Đột nhiên, truyền đến một tiếng gầm lên, Bạch Chiêu đệ, ngươi cái cẩu nương dưỡng ngươi lại tới làm gì thanh âm mới lạc dư lan liền nhìn đến nàng mãi bước bước chân thư thả vào nhà vừa thấy đến lão thái thái tiến vào dư lan là hoàn toàn có người tâm phúc người cũng ổn trọng nhiều ngài ngài bạch chiêu đệ nhìn đến thẩm lâm tiên tiến vào dọa rụt rụt cổ ngoan ngoan từ trên mặt đất bỏ dậy lại không dám làm ầm ĩ thẩm lâm tiên đánh giá nàng vài lần ngươi thật đúng là càng sống càng đi trở về lúc trước ngươi làm ầm ĩ ly hôn còn muốn mang tiểu hải đi ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có cốt khí đâu hiện tại xem ra cũng bất quá như vậy hồi sự thôi ai ai có cốt khí tiêm tiêm hiện tại nhật tử quá khó khăn cùng im khuê nữ đòi tiền sao bạch chiêu đệ thực sợ hãi bất quá nghĩ đến một bút phong phú tiền tiết kiệm liền có vô hạn dũng khí cũng dám cùng thẩm lâm tiên cãi cọ vài câu làm sao vậy thẩm lâm tiên cười đi qua đi thong thả ung dung ngồi xuống dư tú thập phần có nhãn lực kính đệ thượng một ly trà thẩm lâm tiên tiếp nhận tới cười nhấp một ngụm lại đem chén trà phóng tới trên bàn trà liền nghe được thông một thanh âm vang lên bạch chiêu đệ dọa một run run ngươi còn có mặt mũi muốn cái gì ăn mai tiền ta phi hải tử ăn qua người nói sao thẩm lâm tiên một câu bạch chiêu đệ mặt thanh hồng hồng thanh sao không ăn qua thẩm lâm tiên cười lạnh lan tử sinh hạ tới ngươi liền không có gì mãi đem hải tử đói cả ngày chi hoa la hoảng phía sau vẫn là bốn cầu ôm hải tử tìm được nhà cũ ta đem tiểu tề cùng tiểu toàn sữa bột đều ra tới mới nuôi lớn ngươi còn có mặt mũi muốn ăn mai tiền còn muốn sinh sản cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưới dù sao dù sao nàng là yêm sinh bạch chiêu đệ liền cắn điểm này không buông khẩu thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ hết Chương một trăm chín mươi sáu ta là cha lãi lan tử là ngươi sinh chính là đi thầm lâm tiên cũng không khí chậm gì gì hỏi bạch chiêu đệ ân bạch chiêu đệ thật mạnh gật đầu nàng nên cho ngươi tiền đúng không thầm lâm tiên lại hỏi một câu bạch chiêu đệ lại lần nữa gật đầu hảo thẩm lâm tiên một phách cái bàn bạch chiêu đệ đại hỉ, ngài đáp ứng rồi tiêm liền biết ngài là giảng đạo lý người vương miện cùng vương hải cũng là vẻ mặt vui mừng dư tú lại không thuận theo mãi dư tứ hải cũng nhìn hướng thẩm lâm tiên đầy mặt nôn nóng bất quá thẩm lâm tiên vẫy vây tay lan tử cho ngươi tiền phía trước chúng ta đến trước tính một bốc trướng di trướng bạch chiêu đệ sửng sốt thẩm lâm tiên cười ngươi cũng không phải ta sinh cũng không phải ta dưỡng Ngươi dựa vào cái gì ở ta lão dư ra ở như vậy chút năm, gì sống không làm, còn muốn chúng ta quản ăn quản uống quản được, còn ngủ ta nhi tử, này dù sao cũng phải hảo hảo nói rõ ràng đi. Gì? Bạch triêu đệ hoàn toàn ngốc trụ. Thẩm lâm tiên tiếp tục cười nói, ngươi nói, ngươi nên cho chúng ta bao nhiêu tiền. Bạch triêu đệ một mông ngồi xuống, gả hán gả hán mặc quần áo ăn cơm, nhà ai cưới vợ mặc kệ ăn quản uống quản xuyên quản được. Cũng không gặp nhà ai cùng tức phụ tính toán sổ sách. Dư tú hiện tại vững vàng lôi kéo Dư Lan ngồi xuống. Nàng lúc này mới phát hiện một cái người nước ngoài rửa gần Dư Lan, lấy một độ người bảo hộ tư thái tự cho mình là, hơn nữa thời khắc nhìn xung quanh, muốn nghe Minh Bạch thẩm lầm tiên cùng Bạch chiêu để nói đều là nói cái gì, nhưng lại cố tình như thế nào đều nói không rõ. Không biết cái này người nước ngoài cùng Dư Lan là cái gì quan hệ? Bất quá nếu có thể tìm được trong nhà tới, Dư Lan lại không đổi người, thuyết minh quan hệ hẳn là rất thân cận. Dư Tú đối cái kia người nước ngoài gật đầu, lại cười cười. Người nước ngoài đối nàng cũng cười, xoay đầu đối dư lan nói một câu nói, dư lan cũng trở về một câu, người nước ngoài lại nói một câu. Dư tú tất cả đều nghe rõ. Cái kia người nước ngoài hỏi trước dư lan dư tú là ai, dư lan giải thích một chút, nói là nàng tỉ tỉ, người nước ngoài liền nói dư lan tỉ tỉ không kịp dư lan xinh đẹp, diện mạo thực bình thường. Dư tú, dư lan, nàng rốt cuộc biết cái này người nước ngoài vì cái gì vẫn luôn đuổi theo nàng, hóa ra là mắt què. Mà bên này, bạch chiêu đệ còn ở cùng thẩm lâm tiên khai chiến thẩm lâm tiên trên mặt mang theo cười rất có tám mặt tới phong ta tự đồ sộ bất động tư thế nga là nhà ai cũng không có ghét bỏ nhà mình tức phụ ăn mặc đạo lý chỉ là ngươi đã không phải chúng ta ra tức phụ sớm nhiều ít năm ngươi liền cùng lao tứ ly hôn nhưng yêm sao cũng sinh lan tử mấy cái bạch chiêu đệ liền ở chuyện này dây dưa không rõ thẩm lâm tiên cũng không giận đúng vậy ngươi là sinh hài tử nếu ngươi cho chúng ta lão dư ra sinh mấy cái hài tử Chúng ta đây liền không so đo ngươi ăn mặc sự, nhưng hiện tại là ngươi ở so đo à, ngươi làm hài tử cho ngươi sinh dưỡng tiền, nếu hài tử cho ngươi sinh dưỡng tiền, vậy ngươi còn có gì công lao, vậy ngươi có phải hay không cũng nên cho chúng ta dư ra cung ngươi nhiều năm sinh hoạt tiền. Rốt cuộc, ngươi cũng coi như là chưa cho trong nhà làm công hiến, muốn giảng đạo lý, ta liền cùng ngươi giảng đạo lý à, ta cũng không phải không nói đạo lý, nhà người khác là không có muốn tức phụ ăn cơm tiền, mặc quần áo tiền. Nhưng kêu cũng là vì nhân gia tức phụ sinh dưỡng hải tử, lan tử đem tiền cho ngươi, ngươi sinh dưỡng chi ân xem như không có, một mặt sạch sẽ, chúng ta đây cùng ngươi tính toán số sách, này không phải hẳn là sao. Thẩm lâm tiên cười hì hì, tâm nói muốn thật dây dưa, muốn chơi xấu, lao nương cũng chưa sợ qua ai, xem ta không kém chết ngươi, xem ta không đem ngươi đầu vóc vòng thành bánh qua trèo. Ách! Bạch Chiêu đệ quả nhiên không thể nói tới. Nàng tức giận, dùng sức hướng về phía vương miện đưa mắt ra hiệu nhưng vương miện cũng nói không nên lời cái gì đạo lý tới a thẩm lâm tiên tươi cười sán lạ thoạt nhìn thập phần tường hòa bình tĩnh này chỉ là ăn cơm mặc quần áo tiền khác chướng còn không có tính đâu tỉ như nói trước kia ngươi tiếp tế nhà mẹ đẻ tiền còn có ngươi ở chúng ta dư ra thời điểm bởi vì động tay động chân đánh nát chúng ta dư ra đồ gia truyền đập nát ta đồ cổ tiền bởi vì ngươi là lan tử nương ta cũng không tìm ngươi muốn. hiện giờ này đó đồ cổ nhưng đáng giá nhiều tiền ngươi có phải hay không cũng nên bồi thường một chút Ta, ta. Bạch chiêu đệ cấp mồ hôi đầy đầu, ta vài câu cũng nói không nên lời cái gì tới, cuối cùng cấp lắc lư, thế nhưng chết ngất trên mặt đất. Thẩm lâm tiên lập tức kéo xuống mặt tới. Nàng lệ mắt đảo qua vương miệng tới, các ngươi một đám đều là thứ gì, quang sinh không dưỡng hôn trướng. Bạch chiêu đệ tử gả đến các ngươi vừng ra, có từng hỏi thăm quá lan tử một câu, có từng muốn nhìn quá hải tử. Lúc trước ghét bỏ hải tử thời điểm bộ dáng gì, hiện tại chúng ta dư ra đem hải tử bồi dưỡng thành tài. Các ngươi liền nghĩ đến trích trái cây, tưởng Mỹ, ta phi, dưới bầu trời này Mỹ sự không có chuyên vì ngươi vương ra chuẩn bị, các ngươi một không công nhị không lao, bằng gì cùng hải tử đòi tiền, bằng gì muốn hải tử dưỡng lão, Việc này nói to tiền, chúng ta cũng không sợ, thật muốn náo, chúng ta liền hoàn toàn náo khai, làm cho cả nước nhân dân mặt nói nói ai không đạo lý, ta nhìn xem rốt cuộc là ai không mặt mũi. Vương miện trên đầu hãn liền như vậy từng giọt lăn xuống xuống dưới. Hắn từng nghe bạch chiêu đệ nói qua nàng cái kia trước bà bà thập phần lợi hại, mười cái nam nhân đều cập không thượng. Cũng từng ảo tưởng quá một cái nông thôn lão thái thái có thể có bao nhiêu năng lực, nhưng hắn lại nghĩ như thế nào, cũng chưa từng nghĩ tới vị này lão thái thái mồm mép như vậy lưu loát, tài ăn nói như vậy hảo, quả thực chính là điển hình nói năng chua ngoa a, một câu một tiếng, nói người một tiếng cũng không dám cổ họng. Ừ. Thẩm lâm tiên hừ lạnh, đi qua đi đá đá bạch chiêu đệ, thấy nàng tiên một chút mắt, liền cười giấm trụ tay nàng. Ở đồn công an còn cùng người khóc lóc kể lệ ta trọng nam kinh nữ, ta muốn thật trọng nam kinh nữ, lúc trước như thế nào sẽ làm ngươi mang đi tiểu hải, kia chính là lao tư duy nhất nhi tử, ngươi này không phải trước sau mâu thuẫn sao, cũng liền ỉ vào lúc ấy đồn công an chỉ có mấy cái người trẻ tuổi, nhân ra mềm lòng, mỹ mắt cũng thiện, không nghe ra tật xấu tới, này muốn đụng tới. Nhiều năm láo hình kính, liền các ngươi kia nói mấy câu, đương trường liền lộ tẩy. Bạch chiêu đệ ăn đau bất quá, a hét lên một tiếng, thạch liền đứng lên thẩm lâm tiên một cái tắt phiến ở trên mặt nàng trang a như thế nào trang không nổi nữa còn dám tới kinh thành đòi tiền ta kêu ngươi muốn ta kêu ngươi nói hiệu nói vượng ngươi muốn còn dám nói bửa ta gõ đoạn chân của ngươi bóc ra của ngươi bạch chiêu đệ bộ mặt âu âu khóc lóc lại một tiếng cũng không dám cổ họng thẩm lâm tiên lại nhìn về phía vương miệng, vương hải nếu cho ngươi chính là các ngươi lão vương gia hải tử về sau ngươi cho hắn xây nhà cưới vợ hắn cho ngươi dưỡng lão đều là hẳn là ngươi cũng đừng hy vọng cái gì cùng chúng ta dư ra có huyết thống quan hệ chúng ta dư ra phải cho ngươi dưỡng nhi tử phải cung cấp ngươi một nhà ăn nhậu chơi bời trên đời này không như vậy mỹ sự gì quang đều làm ngươi dính vương miệng mặt đỏ cái gì dường như chỉ cảm thấy một cổ huyết khí sông thẳng trán quơ quơ cũng thiếu chút nữa té ngã mãi vương hải không dám tin tưởng nhìn thẩm lâm tiên ngươi ngươi thật không nhận im thẩm lâm tiên mắt lạnh nhìn hắn ngươi muốn thật đương ngươi là ta tôn tử thật nhận lan tử là ngươi tỷ ngươi nên có chí khí một chút nam tử hán đại trượng phu phải tự mình cố gắng tự lập chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình cùng tỷ tỷ ngươi thảo tiền sinh hoạt tính sao lại thế này chính ngươi không có khí không tâm huyết còn vọng tưởng muốn ta nhận ngươi không có cửa đâu ta tôn tử một đám đều là đỉnh thiên lập địa nam tử hán không có ngươi như vậy túng hóa xuân trứng ngươi tử đâu ra hồi nào đi ta nhìn ngươi liền tới khí càng nhiều nông thôn ngôn tình lưu hành tiểu thuyết thỉnh chú ý huệ chặt công chúng hảo đỉnh đi ẩn hai mươi ba trường ấn phúc chế chương một trăm chín mươi bảy ta là cha lãi vương hải kêu thẩm lâm tiên cấp mắng khóc bạch chiêu đệ vừa thấy đau lòng hòng rồi cắn răng dỗi thẩm lâm tiên tiêm liền biết ngươi xem thường em liền yêm sinh hải tử đều không thích tiểu hải nói như thế nào đều là ngươi thân tôn tử ngươi liền như vậy ngươi thật là vô nhân tính thẩm lâm tiên xua xua tay ngươi nói đúng cũng không đúng ta chính là xem thường ngươi như thế nào thích bất quá ngươi sinh hải tử ta cũng không phải toàn khinh thường lan tử mấy cái ta liền thích Tiểu hải sao? Thật là tùy tính tình của ngươi, ngươi xuẩn còn không có tự mình hiểu lấy, ngươi kêu ta như thế nào thích đến lên. Vương hải lại kêu mẹ nó cùng hắn mãi cấp thọc mấy dao nhỏ, đau lòng cái gì dường như. Thẩm lâm tiên trừng mắt nhìn bạch chiêu đệ liếc mắt một cái, ngần ấy năm ta còn đường ngươi tiến bộ, ai biết vẫn là kêu phó xuẩn bộ dáng, ta thấy liền nhị oai, ngươi vẫn là đừng ở chỗ này chiêu ta mắt. Nàng lại nhìn về phía vương miệng, chính mình bà nương chính mình muốn xen vào được, đừng kêu nàng phạm xuẩn liên lụy ngươi. Vương miệng cúi đầu, đầy mặt xấu hổ buồn bực. Ta còn là câu nói kia, các ngươi tưởng thế nào ta phụng bội rốt cuộc, lần này ta xem ở làn tử phân thượng liền tính, nếu lại có lần sau, các ngươi tưởng tính kế chúng ta dư ra, kia phải hỏi hỏi ta có đáp ứng hay không, đến lúc đó, mặc kệ là ai cầu tình, ta đều kêu các ngươi có đến mà không có về. Thầm lâm tiên giọng căm hận nói tới đây, vô vô tay, đem người mang đi ra ngoài đi. liền thấy mấy cái ăn mặc tây trang cao tráng hán tử ra tới giá bạch chiêu đệ một nhà ba người liền ra bên ngoài ném chờ đến đem kia ba cái ngu xuẩn giải quyết rớt thẩm lâm tiên quay đầu liền mắng dư tú cùng dư bốn cậu cùng với dư lan bọn họ xuẩn các ngươi cũng đi theo phạm xuẩn a thật là một chút tiền đồ cũng chưa trưởng một cái bạch chiêu đệ liền đem các ngươi lăn lộn ở Tiêu ta đều thế các ngươi mất mặt bọn họ hiện tại bất quá chính là cái gì đều không có người thường các ngươi có tiền có thế còn sợ hán nói mấy câu liền giải quyết rất phiền thoái cố tình còn muốn lao động ta ra mặt Ta thật muốn gõ khai đầu của các ngươi nhìn xem bên trong trang rốt cuộc là gì, có phải hay không trong đầu tiến tất cả đều là thủy. Dư bốn cẩu túi đầu muộn thanh nói, nương, tiêm, tiêm chính là nghị xem ở lan tử trên mặt. Nhưng đừng. Thẩm lâm tiên khoác tay, lan tử đều không nhận nàng, ngươi còn xem ở lan tử phân thượng, ngươi đây là tìm cái gì lấy cơ đâu. Đừng khi ta không biết, ngươi còn nghiệm kia mấy năm phu thê chi tình đi, ta nói cho ngươi dư bốn cẩu, ngươi muốn lại cứ như vậy, ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Cái kia Bạch Chiêu đệ cùng ngươi có gì tình, có gì ân, ngươi còn nghiệm? Nhân gia đều gả chồng đã bao nhiêu năm, sớm đem ngươi quên đến không biết bên kia đi. Dư bốn đầu chó rũ càng thấp, lúng ta lúng túng không dám nói lời nào. Dư Lan cũng không dám ngẩng đầu, nàng mau bị nàng ngại mắng thành cẩu. Bọn họ nếu là còn dám tìm tới, trực tiếp đem người quăng ra ngoài, quản nàng nói cái gì đâu. Thẩm Lâm Tiên nhìn về phía Dư Lan, lớn tiếng dặn dò một câu. Dư Lan nhỏ giọng đáp ứng rồi một tiếng. Dư Tú nhưng thật ra không sợ vẻ mặt cười hì hì bộ dáng dù sao nàng mãi mắng chửi người là chuyện thường ai mà không bị lao thái thái mắng đại nàng ai mắng cũng không ít đến bây giờ đều thói quen thành tự nhiên nàng chạy đến thẩm lâm tiên phía sau chân chó cấp thẩm lâm tiên đấm lưng mãi ngươi vừa rồi thật sự là quá lợi hại rất có khẩu chiến đàn nho tư thế ngài này tài ăn nói này tư thế này vi phong ta tiên quả thực xem tiểu nhân ta bội phục cực kỳ a ta phi thẩm lâm tiên sắc mặt không hoán lại đây tức giận chưa tiêu Cái gì khẩu chiến đàn nho? Chỉ bằng bạch chiêu đệ bọn họ cũng xứng cùng đại nho móc nối, Sau này đừng cùng ta hạt dùng thành ngữ. Dư tú thẻ lưới, là, ta đã biết, là ta ngữ văn không học giỏi, không có lý giải cái này thành ngữ tinh túy. Thầm lâm tiên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Nàng nhìn nhìn vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nhìn náo nhiệt Hàn Dương. ngươi này náo nhiệt xem nhưng thật ra ước chừng. Hàn Dương cười khẽ, là khá xinh đẹp. Thầm lâm tiên hít sâu một hơi, đem lửa giận ngăn chặn Sau đó một lóng tay Dư Lan bên cạnh ngồi cái kia người nước ngoài, Lan tử, ngươi cho ta giải thích giải thích, này rốt cuộc lại là sao lại thế này. Dư Lan mặt soát liền đỏ. Dư bốn cẩu vừa thấy cái kia người nước ngoài tư thế liền minh bạch là sao hồi sự, lập tức căm tức nhìn qua đi. Cái kia người nước ngoài thấy vừa rồi như vậy uy phong nữ nhân hỏi hắn, lập tức cùng Dư Lan nói chuyện, một trường xuyến ngoại ngữ nhổ ra, nghe Dư bốn cẩu đầu góc choáng váng. Hắn tiến đến thẩm lầm tiên bên cạnh hỏi, nương, hắn nói gì đâu. Thẩm lâm tiên nhẹ giọng nói, hắn đang hỏi dư lan ta là ai, còn hỏi vừa rồi là chuyện như thế nào. Cấp dư bốn cầu giải thích xong rồi, Thẩm lâm tiên cười nhìn về phía cái kia người nước ngoài hỏi một câu, tiên sinh họ gì? Là ngươi ở nơi nào? Đến hoa hạ tới làm cái gì? Ngươi cùng lan tử là như thế nào nhận thức? Một đám vấn đề tung ra, cái kia người nước ngoài lập tức tất cung tất kính đứng lên, mãi mãi hảo, ngài cũng thật tuổi trẻ, ta, ta trước tự giới thiệu một chút, ta đến từ mẹ quốc, teo Pablo, ta ta thích dư lan tiểu thư, muốn theo đuổi nàng, đi theo nàng đi vào hoa hạ. hắn nói gì? dư bốn cẩu nghe đều mau ngấp vòng. thầm lâm tiên đẩy đẩy dư bốn cẩu, làm dư tú cho hắn giải thích đi. dư tú kéo dư bốn cẩu đến một bên kỷ lý cô lập nói một hồi. dư bốn cẩu nhìn về phía bảo lộ ánh mắt liền càng thêm phẫn hận. nguyên lai like cái này sói con là tưởng lầm bẩm đi nhà mình bà bối, như vậy sao được, nhất định phải xem kín mít, nhất định phải phòng ngừa cái này sói con lừa gạt nhà mình mới bảo. Áo Lỗ còn đang nói chuyện, rất có lảm nhảm tư thế, từ nhận thức Dư Lan tiểu thư, ta mới biết được tình yêu có bao nhiêu mỹ diệu, gỗ cản sủ con thích một người là cỡ nào tốt đẹp một việc, Dư Lan tiểu thư như vậy ưu tú, quả thực chính là phương đông nữ thần, là trong lòng ta thiên sứ. Như vậy nhiệt tình ca ngợi, như vậy chân thành tha thiết cảm tình, làm Dư Lan mặt càng đỏ hơn. Thẩm Lâm tiên ánh mắt ở hai người trung gian đảo quanh, nhìn một hồi đứng dậy nói, đây là các ngươi người trẻ tuổi sự, ta là quản không được, các ngươi chính mình quyết định đi. Ta qua lại buồn ba cũng tới, đi về trước nghỉ ngơi. Dư Lan chạy nhanh đứng dậy đưa tiễn, Thẩm lâm tiên đỡ tay nàng, Lan tử, hỏi một chút chính ngươi tâm, nếu là thích liền lớn mật tiếp thu, bất quá, ngàn vạn nhớ rõ một câu, mặc kệ gặp được chuyện gì đều phải tự trọng tự ái, đừng làm cho chính mình chịu ủy khuất, mặc kệ là vì ai, đều phải bảo trọng chính mình, khác làm chính mình bị thương tổn, biết không? Dư Lan thật mạnh gật đầu, đã biết mãi, ta sẽ không vì bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự mất đi tự mình thẩm lâm tiên cười vỗ vỗ nàng đầu ngươi trong lòng rõ ràng liền hảo trước khi đi thời điểm thẩm lâm tiên còn tốn thượng dư bốn cậu cùng dư tú chờ lên xe dư bốn cậu vẫn là đầy ngập lửa giận nương ngươi làm gì đâu liên mặc kệ cái kia cái gì bảo lộ cùng lan tử một chỗ nếu là hắn lửa lan tử nhưng làm sao thẩm lâm tiên chừng hắn liếc mắt một cái vậy ngươi còn tưởng như thế nào qua đi trộn lẫn lan tử còn không được hận ngươi lại nói trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng Lan tử số tuổi cũng không nhỏ, là nên nói cái đối tượng. Ngươi xem lan tử lớn lên như vậy, cũng liền người nước ngoài mắt quẹ mới cho rằng nàng đẹp đâu. Ngươi muốn ở chúng ta buồn quốc tìm. Ngươi nhưng thật ra trường điểm tiền đồ cấp lan tử tìm cái nhìn chúng nàng nam nhân A. Một câu, dư bốn cầu hoàn toàn tắt lửa. Tuy rằng hắn cũng thực bảo bối nhà mình khuê nữ, khá vậy không thể không thừa nhận. Hắn khuê nữ lớn lên là có điểm. Có điểm không quá đẹp. Càng nhiều nông thôn ngôn tình lưu hành tiểu thuyết, thỉnh chú ý chặt công chúng hào Đỉnh đi ẩn 23, Trường Ấn Phúc Chế chương 198 ta là cha nãi Áo lộ sự tình hoàn toàn cấp Thẩm Lâm Tiên mở ra tân thế giới đại môn Thẩm Lâm Tiên bắt đầu ý thức được Dư Lan bốn cái cháu gái còn có thể ở nước ngoài tìm đối tượng Dư Lan các nàng diện mạo đối với người trong nước tới nói thực xấu Nhưng đối với người nước ngoài tới nói chính là có cá tính Hoặc là nói là thật xinh đẹp Rốt cuộc, người nước ngoài xem phương đông người diện mạo đều không sai biệt lắm Mỹ xấu ngây ngốc phân không rõ ràng lắm xe đi đến nửa đường thượng thẩm lâm tiên vô vô ngồi ở trước tòa dư bốn cẩu lão tư a hôm nào cùng lan tử các nàng nói một tiếng làm nàng chúng ta nhiều ra ngoại quốc đi dạo ngoại quốc có gì thi đấu cũng nhiều tham gia nói không chừng còn có thể chạm vào một cái giống ảo lộ như vậy mắt quẻ nhà ta khuê nữ trung thân đại sự không phải giải quyết sao nghĩ nghĩ thẩm lâm tiên lại nói đều nói con lai lớn lên đẹp lan tử các nàng tuy nói lớn lên xấu điểm cần phải thật gả cho nước ngoài người sinh ra tới hải tử khẳng định so các nàng đẹp Cũng coi như là cải thiện một chút gen. Dư bốn cậu, Dư tú một bên lái xe một bên cười trộm. Mãi, có ngươi nói như vậy nhà mình cháu gái sao? Ta nói chính là lời nói thật. Thầm lâm tiên quay đầu lại hỏi Hàn Dương. Ngươi nói đúng sao? Hàn Dương gật đầu. Đúng vậy. gia ân ra ra khẳng định hướng về ngươi. Ngươi nói cái gì đều là đúng. Dư tú đến bây giờ đều kêu không quen. Nhìn đến Hàn Dương gương mặt kia. Này ra ra hai chữ như thế nào đều kêu không ra khẩu. Nhưng nàng không gọi ra ra, cũng vô pháp tiêu đâu, tiêu Hàn Dương căn bản không có khả năng, không nói nàng ngãi, chính là nàng cha nàng nương đều đến đem nàng cấp đánh chết, tiêu khác, càng không được, chỉ có thể chịu đựng biệt nữ hô một tiếng ra ra. Hàn Thúc, dư bốn cẩu nhưng thật ra cái thành thật, ngoan ngoan kêu một tiếng thúc, ngài cũng cảm thấy Yêm Nương nói rất đúng. Yêm nên gọi Lan Tử các nàng tìm người nước ngoài. Hàn Dương cười cười, liền Lan Tử mấy cái gả cho người cũng là thai họa, cùng với thai họa chính mình quốc gia. Chi bằng thai hỏa người nước ngoài đi. Lời này quả thực vô pháp nghe xong. Dư bốn cẩu cùng dư tú thật không biết nói cái gì cho phải. Thầm lâm tiên cười to, ngươi lời này thật hợp ta tâm ý, ta cũng là như vậy tưởng. Nàng cùng Hàn Dương hai người mặt mày đưa tỉnh, bên trong xe tràn đầy phấn hồng phao phao. Này cẩu lương sai dư bốn cẩu cùng dư tú đều chịu không nổi. Thầm lâm tiên cùng Hàn Dương lưu tại trong kinh, mai cho đến tham gia dư tú hôn lễ mới rời đi. Dư tú hôn lễ thượng, đương tân nhân bài kiến trong nhà trưởng bối thời điểm. Dương Nghĩa thật sự biến hữu, bởi vì hắn phải cho Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên kính trà, muốn kêu Hàn Dương một tiếng ra ra. Hắn kính trà thời điểm là thật sự lòng tràn đầy nệ quất, cũng thật sự kêu không được, phía sau vẫn là Dư Tú trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn mới miễn cưỡng kêu một tiếng ra ra. Bất quá Hàn Dương nhưng thật ra thực thản nhiên, tiếp nhận Dương Nghĩa kính trà cười nói một tiếng, về sau hảo hảo sinh hoạt, muốn yêu quý chính mình thế tử, bảo vệ tốt Tú Nhi. Nay phó trưởng bối tư thế cùng ngữ khí, lại đem Dương Nghĩa buồn bực tới rồi. Dư tú nhưng thật ra cười hì hì, không cảm thấy quá biệt níu. Bất quá, tham gia hôn lễ khách là thật cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ai cũng không nghĩ tới dư tú ra ra nãi mãi lại là như vậy tuổi trẻ. Phía sau hỏi thăm một hồi, mới biết được đôi vợ chồng này số tuổi kém thập phần cách xa, lại khiến cho một phen nghị luận. Chỉ là thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương đã sớm không đem nhân ngôn xem ở trong mắt, cũng không để trong lòng, rất là tự tại quá chính mình nhật tử. Lại cách mấy năm, dư gia tiểu bối cơ hồ đều kết hôn. Dư dung dư trí cưới tức phụ, dư tú, dư mai cũng đều kết hôn, ngay cả dư lan tỉ muội bốn cái cũng đều tìm được rồi chính mình nhân sinh bạn lữ. Thật đúng là giống thẩm lầm tiên nói như vậy, dư lan tỉ muội trượng phu đều là người nước ngoài, thật sự là này tỉ nhi bốn cái lớn lên quá có đặc điểm, quốc nội nam nhân căn bản thưởng thức không tới, nhưng là người nước ngoài lại cảm thấy rất đẹp. Suy nghĩ một chút, dư lan các nàng tuy nói hắc, có thể so người da đen tổng muốn bạch một chút đi, lớn lên mắt môi nhỏ hậu nhưng ở ngoài người trong nước trong mắt đây là gợi cảm. Dù sao tỉ muội bốn cái dáng người đều rất không tồi, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, nhân ra người nước ngoài đảo cảm thấy này bốn vị là thiên sứ, là nữ thần. Sau đó, thẩm mỹ sai biệt tạo thành bốn cọc vượt quốc hôn nhân. Nay tỉ muội bốn cái cũng đều là rất có năng lực, một đám sức lực mười phần, hơn nữa tương đương độc lập, kết hôn lúc sau nhật tử quá rất là tự tại, dù sao các nàng không sợ ra bạo, càng không sợ bị ném lạc, ly hôn linh tinh dư gia hải tử mặc kệ nữ hài nam hài năng lực đều là có chính là một người sinh hoạt đều có thể đem nhật tử quá có tư có vị hơn nữa thẩm lâm tiên cho bọn hắn đặt mua sản nghiệp cũng không sầu sinh hoạt không có nỗi lo về sau này tỉ muội bốn cái liền dùng sức làm các nàng cũng rất có phúc khí gả người đều rất không tồi trợ phu đối với các nàng đều thực sủng ái các nàng lại làm cũng cảm thấy các nàng đây là đáng yêu đây là ngay thẳng càng làm thế nhưng đối với các nàng càng tốt dư lan tỉ muội bốn cái nhật tử quá hảo dư bốn cậu sinh hoạt tự nhiên càng tốt hắn thường xuyên bị nhà mình khuê nữ tiếp đi ra ngoài chơi thế giới các quốc gia chuyển động hắn đỉnh đầu thượng cũng không thiếu tiền mặc kệ đi đâu đều không lo ăn uống hơn nữa khuê nữ hiếu thuận cũng thường xuyên hiếu thuận hắn một ít đồ vật trên người hắn xuyên y phục đều là khuê nữ cấp mua đỉnh đầu thượng tiền lẻ cũng đều là khuê nữ cấp dư bốn cậu là cái thành thật hàng hậu đến chỗ nào đều sẽ không chọn sự cũng sẽ không chọn tật xấu cho hắn quần áo liền xuyên cho hắn cơm liền ăn Nhưng thật ra thực hảo nuôi sống. hắn loại này tính tình cũng thực chịu người thích, cùng bốn cái con rể thực chỗ tới, cùng con rể người nhà quan hệ cũng rất không tồi. Dư bốn cầu nhật tử gọi người rất là hâm mộ. Ít nhất, xám xịt về quê Bạch chiêu để biết dư bốn cầu cả ngày du lịch lúc sau, lại cấp khí ra một hồi bệnh tới. Dư đại cầu gia nhật tử cũng hảo, dư dũng làm nhà máy hiệu quả và lợi ích hảo, lại phát triển lớn mạnh, thành xa gần nổi tiếng nông dân sĩ nghiệp gia, dư trí xưởng gia cụ phát triển trở thành công ty. Có chính mình độc lập nhãn hiệu, dư trí cũng trở thành công ty lão tổng, đi ra ngoài đều có bí thư trợ lý đi theo cái loại này, bộ tịch thập phần đủ, hơn nữa đã trở thành nhà khoa học, nghiên cứu rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục dư tề, dư đại cầu ra hai vợ chồng nếu không ở kinh thành trụ. Một đoạn thời gian, bằng không về quê đủ loại hoa dưỡng dưỡng đồ ăn, nhật tử không cần quá tự tại. Dư nhị cầu ra hai vợ chồng hiện thêm tự tại. Nhân gia cũng học dư bốn cầu, không có việc gì thời điểm cả nước các nơi chạy có đôi khi còn đi theo Dư Tú cùng Dư Mai xuất ngoại chuyển động một chút, có đôi khi đi hương giang bên kia nhìn xem Dư Toàn. Con. Dư Tú vẫn luôn ở làm đồ cổ sinh ý, phía sau lại tiến vào châu đáo này một hàng, mua bán làm cũng là tiếng gió thủy khởi. Dư Mai tắc trở thành thi họa đại gia, nàng tác phẩm thập phần chịu người truy phủng, thường xuyên ở quốc nội hoặc là nước ngoài làm triển lãm tranh, có đôi khi còn sẽ xuất ngoại phỏng vấn, là rất có danh người làm công tác văn hóa. Mà Dư Phương tắc trở thành rất có danh thần y ở tiến vào kinh thành một giáp bệnh viện lúc sau thực mau liền dựa tinh vi y y thuật đánh ra tên tuổi nàng tinh thông trung quốc và phương tây y y hề, lại có thể trị các loại nghi nan tạp chứng ở có tiếng lúc sau không biết bao nhiêu người bài đội thỉnh nàng chữa bệnh phía sau nàng bằng vào chính mình y y thuật trở thành ngự y y tên tuổi lớn hơn nữa hơn nữa địa vị cũng thập phần tuy cao có thể nói là danh lợi song thu dư tam cầu gia dư thông dư minh tắc khai vài gia đại siêu thị tiểu nhật tử quá cũng thực hảo dư đào vẫn luôn ở quân đội phát triển phía sau dư gia này đó tiểu bối trừ bỏ dư phương cùng dư toàn ở ngoài tất cả đều thành ra dư phương là vội không có thời gian nói đối tượng dư tất cả đều là quá nổi danh không hảo nói đối tượng dư nhị cầu cùng cành liễu vì hai đứa nhỏ cả ngày phạm sầu thẩm lâm tiên ở có một hồi về nhà lúc sau xem hai vợ chồng ủ rũ bộ dáng trực tiếp kêu lên tới mắng một đốn cả ngày nhàn các ngươi có kia nhàn công phu xuống ruộng chuyển động chuyển động cuốc cuốc đất cắt cắt lúa mạch gì tật xấu cũng chưa như vậy một mắng Hai vợ chồng tất cả đều là tinh thần. Bất quá, cành liêu vẫn là thực lo lắng. Nương, ngươi nói tiểu toàn cùng tiểu phương gì thời điểm mới có thể kết hôn. Ngươi là thiếu tôn tử vẫn là thiếu cháu gái. Thẩm lâm tiên khí lại mắng, gì cũng không thiếu thao kia tâm làm gì. Bọn nhỏ vui kết hôn liền kết, không muốn đánh đổ. Dù sao bọn họ không thiếu tiền, liền tính không hài tử. Già rồi cũng không chịu ủy khuất, quản bọn họ đâu. Các ngươi thật là lo chuyện bao đồng. Càng nhiều nông thôn ngôn tình lưu hành tiểu thuyết thỉnh chú ý huệ chặt công chúng hảo đỉnh đi ẩn hai mươi ba trường ấn phúc chế chương một trăm chín mươi chín ta là trang lãi có dư nhị cẩu cùng cành liếu lo lắng dư toàn cùng dư phương sự tình, thẩm lâm tiên mới nghĩ đến nàng còn có một cái khuê nữ không kết hôn đâu mấy năm nay nàng vội vàng cùng hàn dương khắp nơi đi chơi nơi nào còn nhớ rõ chính mình tiểu nữ nhi hiện tại nhớ tới thẩm lâm tiên liền hỏi dư nhị cẩu ngươi mội mội hiện tại như thế nào có đối tượng không cành liễu nương ngài vừa rồi không phải còn nói lo chuyện bao đồng sao gan phì a thẩm lâm tiên trừng mắt nhìn cành liễu liếc mắt một cái khoe miệng mang theo ti cười dám cùng ta dỗi thượng cành liễu cúi đầu thẩm lâm tiên bật cười ta cũng chính là hỏi một chút cũng không có muốn thúc giục hôn ý tứ bất quá ta xem mấy năm nay tiểu hoa lãng đều phải bay lên tới là nên gõ một chút dư nhị cầu cùng cành liễu từ thẩm lâm tiên nơi đó ra tới liền cấp dư tiểu hoa gọi điện thoại dư tiểu hoa hiện tại nhưng đến không được có thể nói là hoa hạ phiên dịch đệ nhất nhân nàng vẫn luôn ở học tập tốt nghiệp đại học công tác lúc sau cũng không từ bỏ quá nhiều học mấy môn ngoại ngữ hơn nữa nàng thật là phương diện này thiên tài hiện giờ đã tinh thông mười mấy quốc gia ngôn ngữ mặt khác dư tiểu hoa quốc học cơ sở thập phần vững chắc có thẩm lâm tiên cái này trà trộn quá cổ đại người dạy dỗ dư tiểu hoa đều có thể nói là cái quốc học cấp đại sư nhân vật nàng đầu góc linh hoạt phiên dịch thời điểm lại thập phần chú ý phiên dịch ra tới ngôn ngữ duyên dáng như câu thơ giống nhau Thực chịu người lãnh đạo ưu ái, hơn nữa, chính là ở quốc tế thượng, dư tiểu hoa tên tuổi cũng rất lớn, thật nhiều quốc tế hình hội nghị cũng tưởng thỉnh nàng làm phiên dịch. Dư tiểu hoa bận quá, vội không có thời gian nói đối tượng, nàng lại thập phần tiêu sái, cũng không cho rằng nữ nhân liền thế nào cũng phải kết hôn nhân sinh mới có thể hoàn mỹ, cho nên một chút đều không nóng nảy, không có việc gì thời điểm ăn ăn uống uống, lại không quên học tập, đem thời gian ăn bài tràn đầy, liền tính người khác thế nàng đáng tiếc. Tốt như vậy nữ nhân đến bây giờ còn không có gã đi ra ngoài, chỉ sợ phải làm lão cô bà, dư tiểu hoa cũng không vì chỗ động. Dư tiểu hoa ở biết được thẩm lâm tiên hỏi nàng tình hình gần đây khi, nhịn không được cười, nhị ca, ngươi đừng lo lắng, nương nói sẽ không thúc giục hôn liền khẳng định sẽ không thúc giục, ngươi xem nàng thúc giục quá ai. Ngay cả tứ ca ly hôn lúc sau nói không kết hôn nàng đều đồng ý, nàng còn có gì luẩn quẩn trong lòng. Dư nhị cẩu nghĩ nghĩ là như vậy lý lẽ, bất quá nàng vẫn là thực lo lắng dư tiểu hoa tiểu hoa à, nương là không thúc rủ, nhưng ngươi cũng không thể lão cư như vậy à, nữ nhân tổng không có khả năng cả đời không kết hôn đi, vậy ngươi già rồi làm sao? Không cái hài tử dưỡng lão, già rồi khó tránh khỏi cơ khổ. Dư tiểu hoa thực không đệ bụng, lòng ta hiểu rõ đâu, được rồi, ta còn có việc trước treo à. Cắt đứt điện thoại, dư tiểu hoa liền lại dấn thân vào vào học tập công tác bên trong. Gần nhất đơn vị lại tiến vào mấy cái thực tập sinh, dư tiểu hoa cũng mang theo hai cái phiên dịch. Nàng vội vàng cấp hai người kia bố trí công khóa đâu.